Trương Kháng Kháng rất thích tiền đậu đậu, cái này tiểu cô nương thực hiểu chuyện, lại cân mẫn, không có gì ý xấu. Trừ bỏ nàng cô cô tương đối làm đầu người đại ở ngoài, Trương Kháng Kháng cảm thấy không có gì vấn đề. Đặc biệt là tiền đậu đậu thử cái cùng người thân cận, bản thân không giống mặt khác tiểu cô nương như vậy bừng, xấu hổ. Mỗi lần đi theo Trương Hải Hòa tới, liền cùng chính mình trong nhà giống nhau, nên làm gì liền làm gì, làm người cảm thấy giống như nhận thức nàng thật lâu giống nhau. Không, có xa lạ cảm. Nhưng thật ra Tam Phúc đây là lần đầu tiên thấy tiền đậu đậu. Hai người cho nhau đánh giá đối phương, cuối cùng đều cười. Tam Phúc liền nói, chúng ta không phải lần đầu tiên thấy, trước kia liền gặp qua. Tiền đậu đậu nhưng thật ra nghĩ không ra, vội hỏi khi nào gặp qua. Tam Phúc liền cùng nàng nói, ở cửa trường lần đó. Hai người thực ngoại ý muốn có thể nói chuyện hợp ý, kỳ thật bất luận kẻ nào cùng tiền đậu đậu ở chung đều có thể cùng nàng cho tới một khối đi. Chẳng qua tam phúc tương đối không thích nói chuyện, rất ít có thể tìm được có thể liêu, nhưng cùng tiền đậu đậu lại có mặc danh quen thuộc cảm. Hai người thực mau liền thuộc lạc. Chu Lệ đưa xong trương thân thiện lúc sau, về nhà trước cấp Chu Trường Hải gọi điện thoại, Chu ra điện thoại không ai tiếp. Chu Lệ chỉ có thể đem điện thoại đánh tới Chu Trường Hải đơn vị. Chu Trường Hải tiếp điện thoại, mới biết được Chu Hoài Ngọc Phải về tới, hắn cùng Chu Lệ hai người cơ hồ không có liên hệ. Cho nên nhận được chu lệ điện thoại sau còn thập phần biến ưu, chỉ là ân ân đáp lời, tưởng chạy nhanh đem điện thoại treo, liền không cần như vậy xấu hổ. Chu lệ cầm điện thoại, lòng bàn tay cũng vẫn luôn ở đổ mồ hôi, hắn cũng không muốn cùng Chu Trường Hải nhiều lời, chưa nói một chữ đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng hắn lại không thể không nói, bởi vì hắn nghe bên kia Chu Trường Hải chỉ là máy móc ân ân, ân đáp lời, lại một chút ý tưởng đều không có. Chu lệ khó tránh khỏi đầu đại bức hỏa. hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi đối chu trường hải nói cho nên ta vừa mới nói nhiều như vậy ngươi nhớ kỹ sao chu trường hải lăng một chút liền nói nhớ kỹ còn không phải là đi nhà ga tiếp người sao chu lệ hai hàng lông mày gắt gao nhăn nghĩ thầm nếu không phải bên kia chỉ có chính ngươi ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại chỉ có thể đem nói lại minh bạch một chút không phải ngươi chỉ tiếp người sao được a nếu chỉ làm ngươi tiếp người Ta ngày mai lại gọi điện thoại cũng là giống nhau A ông nội của ta này rời đi ra hai năm, ta trước tiên cùng ngươi nói, chính là vì làm ngươi về nhà một chuyến, đem hắn đệm chăn đều phơi một phơi, trong nhà hôi mạt một lần, làm hắn về đến nhà không cần lại thu thập. Còn có, xe lửa đến trạm là buổi tối, ngươi cũng đi cho hắn mua gọi món ăn gì đó đặt ở ra. Chu lệ nổi trận lôi đình, chính là nhẫn mại tính tình dặn dò một lần. Chu Trường Hải ở điện thoại kia đầu cũng còn sinh khí đâu, nghĩ thẩm nhãi danh ngươi như thế nào cùng ngươi lão tử nói chuyện đâu, như vậy không kiên nhẫn. Nhưng hắn không dám nói thẳng ra tới, không dưỡng quá hải tử, ngươi cũng không có tư cách mắng. Chu Lệ dặn dò xong một lần, mới nói, ta nói ngươi đều nghe thấy được đi. Nghe thấy được. Chu Trường Hải ngữ khí cũng không tốt. Chu Lệ liền bang một tiếng đem điện thoại cấp treo. Chu Trường Hải chỉ cảm thấy lỗ thai xuất hiện bang một tiếng. Sau đó chính là đô đô đô thanh âm. Hắn thở phì phì nhìn ống nghe, nghĩ thầm giám quải lão từ điện thoại, cũng chạm vào một tiếng đem ống nghe ấn ở điện thoại cơ thượng. Chu Trường Hải đặt mông ngồi ở ghế trên, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, khi thật sự đến không được, lại uống lên mấy ngụm nước gáp một áp, nghĩ buổi chiều không có việc gì, vẫn là đi thôi, càng khó còn ở phía sau đâu. Chu Trường Hải trực tiếp liền đi Chu Hoài Ngọc ra. Tới rồi Chu Hoài Ngọc cửa nhà. Chu Trường Hải liền gõ gõ cửa, ra tới mở cửa vẫn như cũ là Lưu Quyên. Chu Diễm không ở, đưa đi nhà giữ trẻ, Lưu Quyên một người ở nhà nghe ra đi đâu. Lưu Quyên mở cửa vừa thấy là Chu Trường Hải, ngay cả vội nói, ba, sao ngươi lại tới đây? Chu Trường Hải thấy nàng một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhíu nhíu mi, nghĩ thầm, các ngươi ở này đã hơn một năm, thật đúng là đem nơi này đường các ngươi chính mình ra. Đây là nhà ta. ta vì cái gì không thể tới. hắn mới vừa bị Chu Lệ huấn một lần, tới rồi nơi này lại chạm vào con dâu một cái mũi hôi, liền căng khí, trực tiếp vào phòng. Chu Trường Hải ở phòng dạo qua một vòng, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái, sau đó đối Lưu Quyên nói, cấp Chu Thái gọi điện thoại, làm hắn không có việc gì liền chạy nhanh trở về. Lưu Quyên cầm lấy điện thoại, làm hắn trở về làm gì? chuyên nhà. Chu Trường Hải nói. Ba người vội vội lại nhảy một buổi chưa rốt cuộc đem đồ vật đều dọn về kia hai tầng tiểu lâu. Chu Thái vốn là không nghĩ dọn, nhưng Chu Trường Hải đem mặt kéo đặc biệt trường, một câu đều không nói, hắn cũng không dám vẫn luôn quật không dọn, hơn nữa Chu Trường Hải còn nói, bọn họ nếu không dọn, hắn cũng chỉ có thể đem đồ vật đều ném văng ra. Chu Thái biết hắn ba ba là cái thực chủ người, nói ném là thật sự sẽ ném, liền cùng Lưu quên cùng nhau, dọn đi rồi. Nhưng này hết thể Thái Hận Trúc cũng không biết. Chu Trường Hải làm cho bọn họ dọn thời điểm, liền không tính toán nói cho Thái Hận Trúc, bởi vì hắn phía trước chạm qua cái đinh, biết Thái Hận Trúc nhất định không nghĩ làm cho bọn họ trở về trụ, cho nên liền nghĩ kỹ rồi, tiền trạng hậu tấu, trước dọn lại nói. Cho nên đương Thái Hận Trúc hừ tiểu khúc về đến nhà, thấy một phòng còn không có thu thập đồ vật khi, cả người đều ngây người. Nàng đứng ở phòng khách cửa, cũng không hướng tiến, liền ở nơi đó kêu. chu trường hải chu trường hải đây là ngươi làm cho sao làm gì vậy đâu chu trường hải không ra tới nhưng thật ra lưu quên từ lầu hai lặng lẽ nhô đầu ra nhỏ giọng ê mẹ ngươi tan tầm thái hận trúc chỉ cảm thấy chính mình cả người một cái giật mình ngẩng đầu thấy lưu quên mặt lăng là hoảng sợ hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này lưu quên lúc này mới đứng thẳng thân thể nhìn thái hận trúc nói mẹ chúng ta dọn về tới a ngươi không biết Ba nói ngươi biết ta, là ngươi làm chúng ta trở về. Thái Hận Chúc thế mới biết là Chu Trường Hải từ trung gian đảo quỷ, lập tức kêu lên, Chu Trường Hải, Chu Trường Hải. Lưu Quyên lập tức minh bạch, chạy nhanh trốn đến chính mình phòng, sau đó lao xuống mặt đều, mẹ, ta ba không ở, đi ông nội của ta ra thu thập đồ vật. Kia Chu Thái đâu? Chu Thái xuống dưới. Thái Hận Chúc tìm không thấy Chu Trường Hải, chỉ có thể lấy một cái khác Chu ra người xì hơi. nhưng một cái khác chu ra người cũng không ở lưu Quyên liền nói mẹ chu thái cũng không ở đi tiếp chu Diệm tan hào thái hận chúc sắp tức chết rồi dùng sức đá một chân trên mặt đất phóng lung tung rối loạn hành lý đối với trên lầu hỏi vậy ngươi mấy thứ này là chuyện như thế nào không dọn đi lên ở dưới phóng làm gì lưu quên liền nói quá trầm ta dọn bất động chờ chu thái đã trở lại lại lộng đi lưu quên nói xong liền ra khỏi phòng đi xuống lầu Sau đó nhìn Thái Hận Trúc nói, mẹ, ngươi có phải hay không đã ăn qua cơm chiều, ta đi nấu cơm à, Chu Diễm trở về phải kêu đói. Thái Hận Trúc nơi nào ăn qua cơm chiều à, trước kia lưu quên bọn họ ở nhà, nàng không nghĩ về nhà cho bọn hắn nấu cơm mới ở nhà ăn ăn qua trở về, sau lại bọn họ một nhà giống nhau đi, Thái Hận Trúc đều là ở nhà chính mình làm ăn a muốn ăn cái gì làm cái gì, thật tốt à, nhà ăn mỗi ngày kia vài món thức ăn, nồi to hầm. nàng đã sớm ăn phiền, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, phật hệ xem văn vô tình sẽ bước một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, như nguyện hy hai mươi bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đệ 118 trăm chương, cho nên nói thái hận chúc thượng nào ăn cơm đi à, nàng này một đường đi trở về ra, đã sớm đói không được. Lưu Quyên từ Thái Hận Trúc bên người trải qua, đi phòng bếp nấu cơm, lẩm bẩm, buổi tối ăn mì sợi tính, hảo nấu cơm. Thái Hận Trúc từ kia một đống hành lý trung gian xuyên qua, ngồi vào mặt sau trên sofa. Nàng thở phi phi nhìn những cái đó hành lý, nghĩ thầm Lưu Quyên đã nói, nàng chính mình dọn bất động, chờ Chu Thái trở về lại dọn, cũng coi như cho Thái Hận Trúc một công đạo. Thái Hận Trúc không hảo lại bởi vì cái này phát hỏa, chỉ có thể cố nén. Ngồi ở trên sofa chờ Chu Thái trở về. Chu Diễm ở thượng nhà trẻ, dọn đi tới 2 năm thời gian cơ hồ chưa thấy qua mụ nội nó. Thái hận Trúc không thích Lưu Quyên, tự nhiên cũng không thích chính mình cái này tôn tử, nàng chính mình ngày lành cũng chưa quá đủ, thật sự không nghĩ quản con cháu nhiều như vậy sự. Lưu Quyên mang theo Chu Diễm giống nhau đi, Thái hận Trúc liền tính giải phóng, Hai năm trung gian cũng liền ăn tết thời điểm Chu Thái bọn họ mang Chu Diễm trở về quá một lần. còn có chính là chu tinh cái này làm cô cô cấp cháu trai mua vài món quần áo mới thỉnh thái hận trúc mang quá khứ thời điểm thái hận trúc đi một chuyến trong nhà thứ đây liền chưa thấy qua chu diễm chu thái dùng xe đạp mang chu diễm về đến nhà chu diễm ngồi ở xe đạp phía trước đại xà ngang thượng không chịu xuống dưới chỉ vào đại môn nói đây là nãi nãi ra ta phải về nhà ta chu thái đẩy hắn đem hắn đẩy đến trong viện đối chu diễm nói đây là nhà chúng ta Không phải. Chu Diễm đầu nhỏ riêu cùng chống bỏi giống nhau, ta không cần ở chỗ này, ta phải về nhà ta. Chu Thái tả hống hưu hống, nhưng Chu Diễm chính là gắt gao bắt lấy tay lái không dưới xe, một bên khóc một bên kêu mụ mụ. Lưu Quyên ở phòng bếp làm cơm, đã sớm nghe được bên ngoài hài tử khóc nháo, nhưng nàng không núp đích, chỉ là đứng ở phòng bếp cửa lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh, nàng muốn biết chính mình này bà bà có thể hay không đi xem một cái ở khóc nháo tôn tử. Lưu quên ở phòng bếp đứng hồi lâu, bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Thái Hận trúc đừng nói đi xem hài tử, liền không nhúc nhích một chút. Lưu quên méo chiếc đuốc khí phát run, trong lòng âm thầm mắng vài thanh, lúc này mới từ phòng bếp ra tới đi ra ngoài. Lưu quên đi đến phòng khách cửa, liền đối Chu Thái giống, Chu Diễm khóc nháo lớn tiếng như vậy, ngươi cũng không biết ông hung hắn, ngươi có phải hay không biết a. Lời này buột miệng tốt ra, mặt ngoài là đối với Chu Thái nói. Kỳ thật là làm nàng phía sau thái hận chút nghe, ý tứ là ngươi còn có phải hay không chu diễm mãi mãi a, tôn tử như vậy cái khóc nháo, hơn nữa thời gian dài như vậy không thấy hắn, ngươi còn có thể ngồi trụ mặc kệ hắn. Chu Thái bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Quyên, ta có biện pháp nào a, ngươi xem hắn gắt gao bắt lấy tay lái, ta lộng không xuống dưới hắn a, tổng không thể bẻ hắn ngón tay đi. Lưu Quyên chạy nhanh đi qua đi, nhìn Chu Diễm nói, được rồi, mau xuống dưới đi. Đừng náo loạn, mụ mụ cho ngươi nấu mì sợi, có ngươi thích ăn trứng trắng bao. Chu Diễm vừa nghe có trứng trắng bao, cũng không náo loạn, trực tiếp liền phải từ trên xe nhảy xuống. Chu Thái đáp một tay, dùng tay vớt được Chu Diễm eo, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Chu Diễm lập tức liền hướng trong phòng chạy, này một chạy đi vào liền thấy chính nhìn chằm chằm hắn Thái Hận Trúc. Chu Diễm một cái phanh gấp, lập tức liền bất động, hắn một đôi mắt trộm ngắm hướng Thái Hận Trúc, sau đó quay đầu đi tìm hắn ba mẹ. lưu quên ở trong sân đứng nhìn trong lòng liền một trận toát lạnh vừa lúc chu thái đi tới nàng liền đối chu thái nhỏ giọng nói ngươi nhìn xem mẹ ngươi chu thái cũng thấy thái hận trúc đã sớm chú ý tới giờ phút này thái hận trúc sắc mặt cùng bất hòa mãi mãi thân chu diễm trong lòng mang theo khí đi vào phòng khách kéo một phen chu diễm nói đứng làm gì không đi vào chu diễm bị hắn ba đẩy thuận thế liền hướng phòng bếp bên kia chạy lưu quên cầm chiếc đua gắt gao đi theo mặt sau nói chậm một chút chạy có ngươi chu thái nhìn tức phụ cùng nhi tử đều đi rồi lúc này mới nhìn về phía thái hận trúc ai biết thái hận trúc cũng đang xem hắn chu thái liền nghĩ mẹ nó sẽ cùng hắn nói cái gì đó đâu nhưng ai thành tưởng thái hận trúc chỉ là chỉ chỉ trên mặt đất hành lý đối chu thái nói ngươi dọn đi lên đi làm cho trong nhà như vậy loạn chu thái đứng ở một đống hành lý trước nhìn mẹ nó nhìn một hồi lâu nói cái gì cũng chưa nói buồn đầu dọn nổi lên hành lý, chờ phòng khách vài thứ kia đều dọn đến trên lầu đi lúc sau, Chu Thái xuống dưới ăn cơm. Lưu Quyên đã đem cơm làm tốt, trên bàn cơm phóng ba cái chén, ba chén mì sợi, cải trắng diệp làm tâm chảo, mỗi người một chén mì, trên cùng là một cái bạch bạch nộn nộn trứng trắng bao. Chu Diễm đã bắt đầu ăn, đứa nhỏ này thích nhất ăn trứng trắng bao, ăn không đủ cái loại này. Lưu Quyên cấp Chu Diễm lấy một cái chén nhỏ. Thịnh ra tới một chiếc đũa mì sợi cho hắn lạnh bằng không liền nằng Chu Diễm ngao ngao kêu, nhưng chờ không kịp lạnh lại ăn. Chu Thái ngồi xuống sau cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, cũng không nói lời nào, liền ở nơi đó xì xụp ăn mì điều. Chu Diễm ngồi ở Chu Thái đối diện ăn mì sợi, hút lưu hút lưu ăn hương đầu, hắn tuy rằng không thích chính mình cái này nãi nãi, cũng không có gì cảm tình, nhưng hắn dù sao cũng là tiểu hải tử, đơn thuần thực, liền ngồi ở nơi đó hỏi lưu quên. Mụ mụ, mãi mãi như thế nào không ăn cơm. Chu Diễm thanh em rất lớn, Thái hận chúc cũng nghe thấy. Lưu quên túi đầu, liếc Chu Diễm liếc mắt một cái, lại cho hắn ra một chiếc đũa mì sợi phóng chén nhỏ, nói, ăn ngươi cơm đi. Chu Diễm chăn điều đổ một miệng, nhưng không cam lòng, chỉ có thể lại hỏi hắn ba, ba ba, ngươi ăn cơm, ta ăn cơm, mụ mụ ăn cơm, mãi mãi vì cái gì không ăn. Chu Thái vốn dĩ liền một chán kiện tụng, bị mẹ nó khi không được. này lại bị chu diễm trực tiếp hỏi chính mình trả lời cũng không phải không trở về cũng không phải một cái sốt ruột liền đem trong tay chiếc đũa hướng trên bàn một phách kêu lên ăn cơm cũng đổ không thượng ngươi miệng mau ăn chu diễm một miệng mỉ sợi thấy hắn ba quăng ngã chiếc đũa ngao một tiếng liền dọa khóc lưu quên chạy nhanh ôm lấy chu diễm hướng chu thái nói ngươi có khí hướng hải tử quăng ngã cái gì ngươi xem đem hắn cấp dọa lưu quên nói xong bưng lên chu diễm chén Sau đó lôi kéo Chu Diễm hướng trên lầu đi, vừa đi một bên nói, đi, mụ mụ mang ngươi đi trên lầu ăn cơm. Lưu quên từ phòng khách trải qua, trong tay lôi kéo Chu Diễm, chính là không thấy Thái hận chúc liếc mắt một cái, giống như nàng người này không tồn tại giống nhau. Chu Thái ngồi ở bàn ăn trước, nơi nào còn có ăn cơm tâm tình, đã phát nửa ngày ngốc, mới chậm dại đứng lên, hướng trên lầu đi. Hắn này mới vừa thượng hai tầng cầu thang. Liền nghe được sofa bên kia thanh âm lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ ở chỗ này trụ liền đi ra ngoài trụ, đi ra ngoài liền không cần xem sắc mặt của ta, ta cũng không cần xem ngươi sắc mặt. Chu Thái ngừng ở nơi đó, nhìn về phía Thái Hận Trúc, trong lòng lạnh thấu, cảm thấy mẹ nó như thế nào có thể như vậy, liền nói, ngươi yên tâm, chúng ta đơn vị lập tức liền phải phân phòng ở, phân đến phòng ở ta liền dọn đi. Thái Hận Trúc quay đầu nhìn về phía Chu Thái, kia hảo, chu thái đằng đằng đằng lên lầu thái hận trúc lúc này mới nhớ tới chu trường hải còn không có trở về liền cấp chu hoài ngọc ra treo điện thoại chu trường hải bên kia nửa ngày mới tiếp một tiếp điện thoại mệt thở hổn hển ngươi như thế nào không trở về nhà thái hận trúc đổ ập xuống tới một câu chu trường hải đang ở thu thập ra đâu liền nói ta thu thập ra đâu ta ba ngày mai từ chu lệ nơi đó trở về thái hận chúc lúc này mới minh bạch nguyên lai là chu hoài ngọc phải về tới cho nên chu thái lúc này mới dọn trở về nàng liền nga một tiếng vậy ngươi thu thập đi thái hận trúc bang một tiếng đem điện thoại treo chu trường hải cũng theo treo điện thoại âm thầm mắng thái hận trúc vài câu nghĩ thầm ngươi con dâu này đương hảo a biết thu thập đâu còn ở nhà ngồi bất động thái hận trúc ở dưới lầu ngồi trong chốc lát lúc này mới đi nghỉ ngơi đứng lên nhìn kia trên bàn cơm chu thái bọn họ dùng qua chén đũa đều ở mặt trên bãi Liền thu cũng chưa thu, chỉ là liếc mắt một cái, lập tức trở về chính mình phòng. Nơi này nữ đều là nợ, thái hận chúc nghĩ thầm, nếu còn không xong, dứt khoát liền không cần còn. Trương Kháng Kháng thả nghỉ hè, làm Trương Tỷ cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Trương Tỷ trong nhà cũng có hai tử, hơn nữa Trương Kháng Kháng một nghỉ, liền ở nhà ngốc không có việc gì, trong nhà còn có một cái Trương thân thiện, chiếu cố chung quanh chính mình tuyệt đối có thể. khiến cho Chu Lệ cấp Trương Tỷ lấy lòng vé xe, làm Trương Tỷ về nhà cùng người nhà đoàn viên đoàn viên, chờ đến 8 tháng đế lại trở về. Trương Kháng Kháng liền cùng Trương Thân Thiện tính toán muốn hay không hồi đánh cá Trương, bọn họ hai cái là đều tưởng trở về, nhưng Chu Lệ không bỏ nghỉ hệ a, bọn họ đi rồi, trong nhà liền thừa Chu Lệ chính mình, Trương Kháng Kháng thật đúng là không đành lòng. Trương Thân Thiện nhưng thật ra ra cái ý kiến hay, này nghỉ hệ như vậy Trường, ở nhà đãi mấy ngày. Lại hồi đánh ca Trương Đái mấy ngày thì tốt rồi. Trương Kháng Kháng liền hỏi nàng tưởng khi nào đi, Trương Thân Thiện nghĩ nghĩ nói, mới vừa nghỉ, còn không có ở nhà Đái đủ đâu, vẫn là chờ mấy ngày lại đi đi. Kỳ thật Trương Thân Thiện cũng không phải không ở nhà Đái phiền, mà là đang đợi Thích Xuyên nghỉ. Thích Xuyên ở tin nói cái này nghỉ hè hắn sẽ về trước ra lại về quê trụ, Trương Thân Thiện liền ở nhà chờ, nghĩ có thể thấy liếc mắt một cái nàng Thích Xuyên ca ca lại đi mới hảo. Quả nhiên, Trương Thân Thiện đợi hai ngày sau, Thích Xuyên liền đã trở lại. Khi đó Trương Thân Thiện đang ngồi ở trong viện đậu chung quanh chơi, nghe được bên ngoài có xe dừng lại thanh âm sau, Trương Thân Thiện lập tức chạy ra khỏi gia môn. Quả nhiên, Thích Hoàng Quang từ trên xe đi xuống tới, sau đó chính là Thích Xuyên. Thích Xuyên ngồi ở ghế phụ liền thấy được Trương Thân Thiện, thấy nàng từ trong nhà lao tới, liền muốn cười. Hắn vẫn luôn ngồi trên xe không nhúc nhích, chính là tưởng nhiều xem nàng vài lần. Như vậy ở trên xe xem nàng, cũng sẽ không bị nàng phát hiện. Ai biết Trương Thân Thiện trực tiếp chạy tới, lập tức đi đến xe bên. Thích Xuyên chỉ có thể từ trên xe xuống dưới, nhìn Trương Thân Thiện cười. Ngươi cười cái gì đâu? Trương Thân Thiện hỏi. Chẳng lẽ muốn ta khóc? Thích Xuyên cười nói. Trương Thân Thiện bản một khuôn mặt, ngươi là nhìn đến ta liền muốn khóc ý tứ sao? Thích Xuyên cười nói, nói hiệu nói vượng. Thích Xuyên nói chuyện, liền đi mặt sau lấy chính mình bao. Sau đó đôi trương thân thiện hỏi, các ngươi nghỉ hè Biết rõ cố hỏi. Trương thân thiện nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền không khác cái gì muốn nói với ta. Thích xuyên lăng một chút, lắc đầu, không có. Trương thân thiện nháy mắt liền không cao hứng, khuôn mặt nhỏ muộc cắn cắn môi dưới nói, hảo. Nàng quay đầu muốn đi, vừa đi một bên nói, bạch chờ ngươi như vậy mấy ngày. Thích xuyên thấy nàng phải đi, lúc này mới ở phía sau nói, ai, trương thân thiện. Trương thân thiện dừng lại bước chân, cũng không thấy hắn, ngữ khí không tốt nói, làm gì? Người trưởng thành A. Thích xuyên nói. Trương thân thiện quay đầu, liền thấy thích xuyên một tay cầm bao, một tay ở trong không khí so một chút, đại khái chính là trương thân thiện thân cao độ cao, còn nói thêm, ngươi đều như vậy cao. Trương thân thiện rốt cuộc cười, ta chính là trưởng thành, ta đều phải thượng sơ nhị. Thích xuyên nhìn nàng giơ ngón tay cái lên, đều phải thượng sơ nhị. Đúng rồi. Ta cho ngươi mang theo thứ tốt, trong chốc lát đi nhà ngươi tìm ngươi đi. Trương Thân Thiện dùng sức gật gật đầu, hảo. Ta ở nhà chờ ngươi. Năm trước ăn tết thời điểm Trương Thân Thiện vốn định Thích Xuyên sẽ về nhà, nhưng không thành tưởng hắn trực tiếp đi quê quán, lại từ quê quán trở về trường học, hai người liền không gặp mặt. Cho nên hai người một năm không thấy, Trương Thân Thiện cảm thấy chính mình có một vạn cái vấn đề muốn hỏi Thích Xuyên, chính mình cũng có một vạn cái đáp án muốn trả lời Thích Xuyên. Nhưng ở bên nhau không hai ngày, Thích Xuyên liền phải về quê. Trương Thân Thiện lôi kéo Thích Xuyên nhất biến biến hỏi, lại đái hai ngày không được sao. Thích Hoàng Quang không đồng ý, hắn muốn sân chính mình nghỉ phép mấy ngày nay cùng Thích Xuyên cùng nhau trở về. Cho nên, Thích Xuyên vừa đi, Trương Thân Thiện liền đối Trương kháng kháng nói chính mình ở nhà đái phiền, tưởng về quê. Chu Lệ đưa bọn họ nương ba hồi đánh cá Trương, vốn dĩ nghĩ đưa đến liền đi rồi, nhưng này xe mới vừa đỉnh tới cửa. Liền thấy đại nữ ở cửa đứng, thấy trương kháng kháng tới, lập tức chạy tới kêu, tiểu gì, đã xảy ra chuyện. Trương kháng kháng trong lòng ngực còn ôm chung quanh, nghe thấy nói ra sự, chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, hỏi, làm sao vậy? Lao ra ra không thấy. Đại nữ nói, nước mắt đều chảy ra. Trương kháng kháng vội vàng nói, ngươi đừng có gấp, chậm rãi nói. Trương Bình Bình biết trương kháng kháng phải về tới, hai ngày này lại là tẩy lại là hủy đi. bận bận rộn rộn dậy sớm trương bình bình thấy trương hạc hiên còn ở ngủ liền nghĩ nhân lúc còn sớm thần trương kháng kháng còn không có tới đi ra ngoài mua điểm thịt gì đó nàng đem nhà chính môn đóng lại bên ngoài đại môn không quan bởi vì trương lĩnh đệ nói nàng trong chốc lát cũng muốn tới trông thấy kháng kháng nghị khóa đại môn trương lĩnh đệ liền vào không được ra dứt khoát liền không khóa trương bình, bình mua xong đồ vật lại trở về liền thấy nhà mình đại môn xưởng trong lòng bùn một tiếng Liền cảm thấy không tốt, chạy nhanh hướng ra đi. Trương Bình Bình chạy vào nhà tìm Trương Hạc Hiên, nơi nào có Trương Hạc Hiên bóng dáng. Nàng liền tưởng có thể hay không là Trương lĩnh đệ cùng đại nữ mang Trương Hạc Hiên đi ra ngoài, liền phải đi Trương lĩnh đệ ra tìm. nay vừa đi mới biết được, Trương Hạc Hiên căn bản không ở. Trương Bình Bình liền cùng Trương lĩnh đệ cùng nhau tìm người đi, lưu lại đại nữ trong cửa, nghĩ Trương kháng kháng tới rồi, làm đại nữ cùng nàng nói một tiếng. Trương Kháng Kháng nghe xong, lập tức đem chung quanh phóng tới nhà chính, dặn do đại nữ cùng Trương thân thiện nói, các ngươi ở nhà chờ, chúng ta đi ra ngoài tìm người, các ngươi xem trọng đệ đệ. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ giao đái xong hai người liền chạy ra đại môn, đi tìm Trương Hạc Hiên. Trương Hạc Hiên gần nhất tình huống một chút đều không tốt, trước kia hắn cũng liền ái quên đông quên tây, nhưng một đoạn này thời gian tới nay, Trương Hạc Hiên bệnh tình chuyển biến xấu không ít, có một lần đi ra ngoài. Thế nhưng tìm không thấy về nhà lộ, vẫn là người khác cấp đưa về tới. Trương Bình Bình tự ngày đó bắt đầu, đối Trương Hạc Hiên cơ hồ là như hình với bóng. Hôm nay Trương Kháng kháng bọn họ một phải về tới, Trương Bình Bình thả lỏng một ít, còn nghĩ nàng trở về thời điểm Trương Hạc Hiên đều không nhất định có thể tỉnh lại, hoặc là Trương lĩnh đệ sớm liền đến đến ra, trong lúc nhất thời đại ý. Trương Kháng kháng cùng Chu Lệ ở đi rồi hơn phân nửa cái thôn cũng chưa tìm được Trương Hạc Hiên. Nghĩ trở về nhìn xem có hay không về nhà, liền hướng trong nhà chạy. Chạy đến ra khi, Trương Bình Bình đang ngồi ở trong nhà trong viện khóc đâu. Bên cạnh đại nữ vẫn luôn ở khuyên, Trương Thân Thiện cũng đi theo khu khịt. Trương Bình Bình thấy Trương Kháng Kháng tới, khóc dòng nói, tiểu muội, vậy phải làm sao bây giờ à, đều do ta, đều do ta. Trương Kháng Kháng cấp Trương Bình Bình sát một phen nước mắt, làm nàng trước ngồi xuống, nói, đại tỷ, người thân thể cũng không tốt. Ngươi đừng kích động, chúng ta nhất định có thể tìm được Ra Ra. Ta cùng Chu Lệ lại đi tìm. Trương Bình Bình liền nói, ngươi nhị tỷ bọn họ đi phía nam, phía bắc cùng phía tây ta cũng đi, chính là tìm không thấy a. Chu Lệ liền nói, đại tỷ, ngươi đừng có gấp, ta lái xe mang theo kháng kháng đi cửa thôn nhìn xem, hay là ra thôn. Đánh cá Trương qua cửa thôn chính là đại lộ, này nếu là ra thôn, vậy khó tìm. Trương Bình Bình vừa nghe, lập tức liền không được. Thân mình ta một chút, cơ hồ muốn ké ngã. Trương Kháng Kháng vội vàng nâng dậy nàng. Đại tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nóng đổi, ta đỡ ngươi đi trên giường nằm. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể đem ra ra tìm trở về. Trương Kháng Kháng đem Trương Bình Bình đỡ đến trên giường, dặn dò hai đứa nhỏ xem trọng ra, liền ngồi lên Chu Lệ xe hướng cửa thôn đi. Nay tới rồi cửa thôn một đoạn đường không tính quá xa, Chu Lệ khai rất chậm, nghĩ có phải hay không có thể tìm được Trương Hạc Hiên. nhưng xe đều khai ra đánh cá trương vẫn như cũ không thấy được trương hạc hiên bóng dáng chu lệ đem xe ngừng ở cửa thôn hỏi trương kháng kháng chúng ta muốn hay không đường đi thượng tìm xem trương kháng kháng gật gật đầu đi chu lệ dọc theo lộ hướng phía tây khai khai rất chậm thỉnh thoảng hướng con đường hai bên nhìn xung quanh cũng không biết khai bao lâu trương kháng kháng một tiếng kinh hô chỉ vào ngồi ở dưới tảng cây một cái lao nhân kêu lên chu lệ ngươi xem Chu lệ đem xe đình hảo, cẩn thận hướng Trương Kháng Kháng chỉ phương hướng xem, lập tức từ trên xe xuống dưới, nói, là ra ra. Trương Kháng Kháng cùng Chu lệ cùng chạy tới, Trương Kháng Kháng chạy đến Trương Hạc Hiên trước mặt, trong lòng cấp muốn chết, đối Trương Hạc Hiên nói, ra ra, ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Trương Kháng Kháng thanh âm có điểm đại, ngữ khí cũng là lại cấp lại táo, lại bị bên người Chu lệ kéo một phen, đối nàng nói, ngươi chậm một chút, không nóng nảy. Đã tìm được rồi không phải. Trương Kháng Kháng thật dài hít một hơi, này một hút khí, nước mắt liền lăn xuống dưới. Nàng còn, còn mấy cái thân nhân A. Chứ bỏ hai cái tỉ tỉ, liền này một cái trường bối. Trương Kháng Kháng nước mắt liền đi xuống rớt, nàng dùng sức lau một phen, lúc này mới hồng con mắt ngồi xổm xuống nhìn Trương Hạc Hiên nói, ra ra, ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Trương Hạc Hiên nhìn Trương Kháng kháng mặt, một đôi mắt đều là vần đủ, không có nửa điểm sinh khí. Hán tỉ mị quan sát đã lâu, mới nói, là kháng kháng. Trương kháng kháng gật gật đầu, nhìn Trương Hạc Hiên đầy đầu đầy cổ hãn, đây là mệt muốn chết rồi, liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, liền hỏi, ra ra, ta đỡ ngươi lên xe đi, trên mặt đất lạnh. Trương Hạc Hiên nhìn Trương kháng kháng gật gật đầu, lên xe. Trương kháng kháng đem Trương Hạc Hiên đỡ lên xe, liền nghe được Trương Hạc Hiên nói, ta tưởng về nhà. Ra ra, chúng ta hiện tại liền về nhà. Chu lệ vội vàng nói. Trương Hạc Hiên liền nói, không phải. Hắn nhìn Chu lệ tiếp tục nói, ta tưởng về nhà, chính là nghĩ không ra ra ở nơi nào, ta liền hướng bên này đi, chính là nhìn không giống, nhưng là ta không biết lộ. Trương Hạc Hiên gần từng chữ, ta nghĩ không ra. Không có việc gì. Trương Kháng Khang nước mắt lại chảy xuống dưới. Ra ra, ta cũng thường xuyên quên sự tình. Trương Hạc Hiên lắc đầu, đối với Trương Khang Khang nói, không phải, ta. Ta có khi nhớ rõ, có khi không nhớ rõ. Chu lệ sợ hắn hướng chỗ hỏng tưởng, lập tức nói, ra ra, ngươi này từ ra ra tới, muốn đi đâu à? Trương Hạc Hiên chỉ chỉ trương kháng kháng cùng chu lệ, bình bình nói các ngươi về nhà, ta ra tới tiếp các ngươi, ta tưởng kháng kháng. Trương Hạc Hiên nói xong, lại chính mình lẩm bẩm nói, chính là ta ra tới liền trở về không được. Trương Kháng kháng thật sự nhịn không được, không tiếng động khóc lên. Trương Hạc Hiên thấy Trương Kháng Kháng rơi lệ, chính mình cũng khó chịu, hắn nhìn Trương Kháng Kháng nói, ta có phải hay không cho các ngươi thêm phiền thoái? Không có. Trương Kháng Kháng gắt gao nắm lấy Trương Hạc Hiên tay, ngươi như thế nào sẽ cho chúng ta thêm phiền thoái a Ra ra, đều là ta không tốt, ta hẳn là sớm một chút trở về bồi ngươi. Trương Hạc Hiên lại cười, hắn vốn dĩ liền gầy, hiện tại già rồi, cả ngươi đều gù lưng, xúc thành một đoàn, ngồi ở Trương Kháng Kháng bên cạnh. trương hạc hiên nhìn trương kháng kháng nói ngươi có chính mình ra như thế nào có thể mỗi ngày bồi ta ra ra về sau không ra khỏi cửa ngươi yên tâm đi trương kháng kháng lau nước mắt nhìn trương hạc hiên nói ra ra kia chúng ta về nhà đi ngũ phúc tới chung quanh cũng tới bọn họ đều ở nhà chờ ngươi đâu trương hạc hiên gật gật đầu đối với trương kháng kháng nói hảo chúng ta về nhà hai người tìm được rồi trương hạc hiên lái xe đuổi tới trong nhà khi trương lĩnh đệ cũng trở về mọi người đều ở nhà nôn nóng chờ đợi nghe được bên ngoài xe một vang trương thân thiện lập tức hô ta mụ mụ đã trở lại nàng cái thứ nhất chạy ra ra môn ra cửa liền thấy trương kháng kháng đỡ trương hạc hiên xuống xe trương thân thiện vọt qua đi một phen giữ chặt trương hạc hiên tay ê lao ra ra trương hạc hiên cười vỗ vỗ trương thân thiện tay vẫn luôn nói hảo hai tử cùng mẹ ngươi càng ngày càng giống Trương lĩnh đệ tử trong nhà ra tới, vành mắt cũng là hồng, thấy Trương Hạc Hiên sau liền cấp đến không được, Hô, ra ra, ngươi đi đâu, toàn ra đều tìm không thấy ngươi. Trương Hạc Hiên thở dài một hơi, đối Trương lĩnh đệ nói, đem ngươi cũng gọi tới, cũng cho ngươi thêm phiền thoái. Trương lĩnh đệ mặt một phen nước mắt, thêm cái gì phiền thoái à, khi còn nhỏ ngày nào đó không phải ngươi nơi nơi tìm chúng ta à, chúng ta chơi điên, nơi nơi trốn miêu miêu, ngươi liền tìm chúng ta. cũng không chê phiền toái không phải. Ra ra, chúng ta là sợ tìm không thấy ngươi, biết không? Trương Hạc Hiên gật gật đầu, ta cùng kháng kháng nói, về sau ta liền không ra khỏi cửa, ở nhà đợi, ngươi yên tâm. Trương kháng kháng sang Trương Hạc Hiên nói, kia cũng không thể không ra khỏi cửa, mấy ngày này ta ở nhà ở, ngươi nghĩ ra đi, ta liền bồi ngươi đi, không bao giờ sợ tìm không thấy ra không phải. Trương Hạc Hiên cười nói, kia hành, Hai cái cháu gái đỡ hắn hướng trong nhà đi, Trương Hạc Hiên ngẩng đầu thấy đứng ở đại môn bên trong Trương Bình Bình, Trương Bình Bình một đôi mắt sưng giống hoạch đảo giống nhau, thấy Trương Hạc Hiên tìm trở về, rốt cuộc nhịn không được, xoay người đưa lưng về phía đám người, gào khóc khóc lên. 1988 năm đại niên mùng 1, Trương Phú Cường từ trong phòng ra tới, đẩy ra cửa phòng ra bên ngoài nhìn thoang qua, nguyên bản hắn xem thời tiết, cảm thấy sẽ hạ tuyết đâu, ai biết này qua một đêm. Vẫn như cũ không có hạ tuyết, chỉ là này không khí lạnh và khô giáo lạnh và khô giáo, tùy thời đều phải hạ tuyết giống nhau. hắn xuyên kiện màu lam nhạt mau sam đứng ở cửa, vừa mới rời giường, người trẻ tuổi hỏa khí đại, cũng không sợ lạnh liền ở tiểu gió bắp đứng. Trương Bình Bình nghe được bên ngoài có động tĩnh, khoác một kiện áo bông ở trên người, liền hỏi, tứ phúc đi lên. Tứ phúc lên tiếng, đi lên. Gì cả, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi. ta lên nấu sủi cảo là được trương bình bình dứt khoát đem quần áo mặc vào một bên xuyên một bên hỏi không hạ tuyết đi không có tứ phúc nói hy vọng đừng hạ ngày mai bọn họ đều trở về đâu này nếu là hạ tuyết liền không về được không phải trương bình bình đã mặc xong rồi quần áo ra cửa vừa thấy tứ phúc chỉ xuyên một kiện màu lam áo lông đứng ở cửa vội văng nói ngươi đứa nhỏ này cũng không sợ cảm mạo a xuyên như vậy thiếu trương phú cường cười nói Gì cả, ta không lạnh. Không lạnh cũng không thể xuyên ít như vậy, mau vào đi mặc quần áo đi. Đệ 119 trương, Tứ Phúc thấy trương Bình Bình là thật sự có điểm nóng nảy, chạy nhanh nói, ta đã biết gì cả, ta lập tức đi xuyên. Tứ Phúc xoay người trở lại phòng, ở bên ngoài trồng lên một kiện áo khoác, liền hướng phòng bếp đi. trương Bình Bình mới vừa tẩy xong tay, quay đầu thấy Tứ Phúc tiến vào, vội nói, hảo hảo, không cần ngươi à, ta nấu cơm liền thành. Tứ Phúc đã bắt tay vói vào chậu rửa mặt, vẫn là ta đến đây đi. Trương Bình Bình vội nói, ai ai, xem đứa nhỏ này, như vậy lãnh cũng không biết đến giờ nước ấm. Trương Bình Bình lại nhải đã đem bên cạnh ấm ấm nước nhắc lên, hướng chậu đổ chút nước ấm, nói, hảo, tẩy đi. Tứ Phúc đôi tay tất cả đều là thủy, đứng ở nơi đó nhìn hắn gì cả đem thủy cho hắn khét ngược, liền cười, vẫn là ta gì cả đau ta. Trương Bình Bình liếc hắn một cái, không hài lòng nói. ta thương ngươi có ích lợi gì ngươi lớn như vậy cũng nên tìm cái đối tượng trước chỗ bái tứ phúc lắc đầu một đôi tay đã ngâm mình ở chậu nước phao một hồi lâu mới phùng một đại phủng thủy bắt đầu rửa mặt hào hào rửa sạch sẽ Đối trương bình bình nói không nóng nảy gì cả ta tưởng nhiều bồi bồi ngươi cùng lao ra ra chúng ta không cần ngươi quản trương bình bình nhìn tứ phúc nói ta lại bất lão chiếu cấu ngươi lão ra ra còn không phải hẳn là chính là ngươi Năm nay đều 20, còn không xử đối tượng đâu. Đúng rồi, các ngươi trường học không phải có cái mới tới lao sư rất thích ngươi sao, ngươi không đồng ý. Tứ phúc vừa nghe, bên tai đều đỏ, liên tục nói, gì cả, ngươi đừng bên ngoài nói bậy, căn bản không thể nào. Trương Bình Bình xem một cái tứ phúc, đã đem bếp lò dâng lên tới, liền nói, có hay không đi, dù sao ngươi đến nắm chặt. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta và ngươi lão ra ra không cần ngươi quảng. Ngươi tốt nhớ kỹ, ngươi có thể sớm thành ra, chúng ta hai cái mới cao hứng. Tứ Phúc lấy khăn lông hảo hảo lau khô, cười nói, tốt, gì cả, ta đã biết, có thích hợp ta liền thành ra. Trương Bình Bình chừng hắn một cái, lại sai rồi. Tứ Phúc đem khăn lông đáp hảo, bằng phẳng đáp ở trên giá, nhìn Trương Bình Bình hỏi, nơi nào sai rồi? Thái độ liền không đúng, cái gì kêu thích hợp? Ngươi cái này tuổi, muốn tìm người thích. biết không? tứ phúc cười hì hì đã biết tìm thích trương bình bình nhìn tứ phúc như vậy ngoan trong lòng lại là ấm áp lại là đau lòng một nhà này năm cái hài tử chỉ có này một cái về nhà đại phúc không nói đã sớm không có liên hệ nhị phúc tuy rằng không xa liền ở trong huyện nhưng đã thành ra ngày thường công tác vội 10 ngày nửa tháng không trở lại một chuyến hơn nữa liền tính đi xem trường bối cũng là muốn đi trước xem trương kháng kháng cùng chu lệ Tam Phúc liền vẫn luôn cả nước các nơi chạy, không có một cái cố định nơi, nàng công tác địa phương ở đế đô, có ký túc xá, nhưng cả nước các nơi đều phải chạy, còn thường xuyên ra ngoại quốc, hồi đánh cá trương một chuyến liền càng khó. Ngũ Phúc ở đế đô đọc đại học, đại nhị. nay mấy cái hài tử, Tứ Phúc chỉ có Tứ Phúc đọc xong sư phạm trở về. Trương Bình Bình nhớ rõ ngay lúc đó tình huống, Tứ Phúc đọc xong sư phạm, trường học gan bài công tác, Tứ Phúc vốn là muốn lưu tại thành phố. Nhưng hắn kiên quyết phải về nhà, liền trong huyện cùng trấn trên đều không đi, trực tiếp tới đánh ca trương. Lúc ấy trương bình bình các nàng đều khuyên hắn, người đều đi rất xa, bên ngoài có càng tốt phát triển, làm hắn cũng hồi thành phố đi, thật tốt à, cùng trương kháng kháng cùng nhau đều ở thành phố, nhưng tứ phúc ai nói cũng không nghe, không, hắn không phải không nghe, hắn là nhẫn mại nghe xong mọi người kiến nghị, xem hắn phản ứng, bất luận cái gì một cái tới khuyên nói người đều sẽ tưởng, hảo. Lần này thành công. Nhưng nói xong lúc sau, mới có thể phát hiện, Tứ Phúc chỉ là kiên nhẫn nghe xong đề nghị của ngươi, hắn liền chưa từng giao động quá. Cho nên, Tứ Phúc liền trở về đánh cá trương, một hồi tới, liền lưu tại đánh cá trương giáo khóa. Trương Bình Bình có khi nhìn hắn thật sự quá vất vả, ban ngày dạy học, buổi tối trở về phê chữa tác nghiệp, một người mang theo ba cái niên cấp, tổng cộng 6 cái ban, hơn nữa trường học điều kiện cũng gian khổ A Liền khuyên hắn đi thôi, mặc kệ đi nơi nào đều so đánh cá trương như vậy tiểu địa phương hảo không phải. Nhưng Tứ Phúc chỉ là cười, hắn nói hắn nơi nào cũng không đi. Cứ như vậy, từng năm qua đi, trong nhà chỉ còn lại có này một cái hải tử tại bên người. Nhà chính bên kia truyền đến vài tiếng ho khan, Tứ Phúc vội vàng nói, là ta lão ra ra đi lên. Trương Bình bình nhừ một tiếng, vừa mới liền tỉnh. Tứ Phúc liền đứng ở phòng bếp cửa kêu một tiếng, lao ra ra. Ngươi rời giường. Trương Hạc Hiên không nghe thấy. Ở nhà chính ngồi. Trương Bình Bình lắc đầu. Đừng hô. Nghe ngãng. Nghe không thấy. Tứ Phúc liền chạy đi ra ngoài. Thấy Trương Hạc Hiên ở nhà chính ngồi phát lốc, Lại quay về. Đối Trương Bình Bình nói. Là đi lên. Tứ Phúc nói xong. Đem chính mình dùng quá thủy đảo rớt. Sau đó bỏ thêm nước ấm. Đem Trương Hạc Hiên khăn lông phao đi vào. Chờ khăn lông phao nhiệt nhiệt. Liền bừng chậu đi nhà chính. Lao ra ra. Người đi lên, Tứ Phúc đem mạo nhiệt khí trậu đặt ở Trương Hạc Hiên trước mặt, cười nói, tân niên vui sướng. Trương Hạc Hiên vẫn luôn nhắm mắt lại, nghe được có người nói chuyện, mới chậm rãi mở, một đôi mắt nhìn về phía Tứ Phúc nhìn hồi lâu, mới nói, Tứ Phúc. Tứ Phúc lập tức liền cao hứng, chọn mi nói, có thể a, hôm nay nhận ra ta tới. Tứ Phúc nói chuyện, đem khăn lông từ nước gấm vứt ra tới, linh cái nửa làm, sau đó liền ngồi xổm Trương Hạc Hiên trước mặt nói. trước lau mặt đi, trương hạc hiên không nói lời nào, chỉ là từ tứ phúc cho hắn sát, mặt lau khô, tứ phúc lại lần nữa đem khăn lông thao chậu, lại đem chậu bưng lên tới, vừa lúc đặt ở trương hạc hiên tay bên, nói, lau ra ra, rửa rửa tay đi. trương hạc hiên lừ một tiếng, bắt tay bỏ vào chậu, giặt sạch vài cái, tẩy xong rồi, trương hạc hiên trực tiếp bắt tay rút ra, ngón tay còn đi xuống nhỏ nước, tứ phúc chạy nhanh đem chậu bông. Sau đó đem khăn lông một lần nữa vắt khô, cấp Trương Hạc Hiên lau sạch sẽ. Được rồi. Tứ Phúc nói, trong chốc lát nấu hảo sủi cảo, ta cho ngươi bưng tới ăn, được chưa? Trương Hạc Hiên cũng chưa nói hành hoặc là không được, không nói lời nào, ngốc ngốc ngồi. Tứ Phúc bưng lên chậu liền đi, sau đó nghe thấy Trương Hạc Hiên ở phía sau nói, hồ, hồ. Tứ Phúc biết hắn muốn cái gì, lập tức nói, ta đem thủy đổ, liền tới cho ngươi pha trà. Trong phòng bếp trên bệ bếp thủy đã sôi trào, Trương Bình Bình đem sủi cảo bỏ vào trong nồi, nấu một lăn, lại bỏ thêm chén nước lạnh, mới đắp lên nắp nồi. Sau đó liền thấy Tứ Phúc vào được, đem chậu cùng khăn lông phóng hảo, đối Trương Bình Bình nói, ta đây đi cấp lao ra ra pha trà đi. Hành, ngươi đi đi. Trương Bình Bình nói, Tứ Phúc nhắc tới ấm ấm nước, này ấm ấm nước hiện tại cũng không dám trực tiếp đặt ở nhà chính, lần trước Trương Hạc Hiên chính mình muốn đổ nước. Mở ra ấm nước nút lọ, thiếu chút nữa đem một hồ thủy đảo trên người mình. Tứ Phúc cấp Trương Hạc Hiên phao hào trà, sau đó đem tử xa hồ đặt ở Trương Hạc Hiên trước mặt trên bàn trà, nói, trong chốc lát uống a phỏng. Trương Hạc Hiên không trả lời, lại nhìn chầm chầm Tứ Phúc hỏi, Người là ai à? Tứ Phúc ngồi sổm nơi đó cười xem Trương Hạc Hiên nói, ta là Tứ Phúc A lao ra ra, lại đã quên. Tứ Phúc. Trương Hạc Hiên nhìn Tứ Phúc. Nghĩ không ra tứ phúc là ai Tứ phúc gật gật đầu Nghĩ không ra liền không nghĩ Không có việc gì Trương Hạc Hiên không muốn Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi tứ phúc Tứ phúc Trương Bình Bình nấu hảo sủi cảo Lại cấp Trương Hạc Hiên nấu một chén mì Trương Hạc Hiên trong chén liền không mấy cái sủi cảo Trương Bình Bình tổng cộng cho hắn thả bốn cái sủi cảo Dư lại đều là thon thả Trương Hạc Hiên thích ăn sủi cảo Nhưng ăn một lần liền nghẹn Luôn là ăn nhiều không tiêu hóa Trương Bình Bình cũng không dám làm hắn ăn nhiều. Lần này thịnh buôn cái, không đủ làm Trương Hạc Hiên lấy mì sợi giật nóng. Hai người cũng không dám trực tiếp đi nhà chính ăn. Lão nhân nếu thấy ba người, liền chính hắn trong chén sủi cào thiếu, hắn nên buồn bực. Trương Bình Bình trước cấp tứ phúc thịnh hảo, nói: ngươi ăn trước, ăn xong lại cho ngươi lão ra ra đoàn qua đi. Tứ phúc nói thanh hảo, chấm dấm liền hướng trong miệng tắc. Trương Bình Bình ở bên cạnh lập tức nói: ăn chậm một chút, không nóng nảy. Tứ Phúc thực mau liền ăn xong rồi một mâm sủi cảo, sau đó bưng chén đi cấp Trương Hạc Hiên đưa cơm. Trương Hạc Hiên ngồi ở chỗ kia, thấy Tứ Phúc bưng tới sủi cảo, xem một cái, bên trong liền bốn cái, dư lại đều là mì sợi, hắn liền không cao hứng. Tứ Phúc dọn một cái tiểu ghế gấp ngồi ở Trương Hạc Hiên bên người nhìn hắn nói, liền thừa bốn cái sủi cảo, đều cho ngươi nấu, ăn đi. Trương Hạc Hiên xem một cái trong chén sủi cảo, lại nhìn xem Tứ Phúc. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn mì sợi. Tứ phúc nhìn hắn chỉ ăn mì sợi, liền ở một bên nói, như thế nào không ăn sủi cảo á láo ra ra, ngươi ăn trước sủi cảo, không đủ lại ăn mì sợi. Trương Hạc Hiên không nói lời nào, bị hỏi nóng nảy, liền lấy chiếc đũa chỉ vào trong chén bốn cái sủi cảo, chỉ một chút nói một cái tên. Bình bình, lãnh đệ, kháng kháng. Trương Hạc Hiên nói xong, xem một cái tứ phúc, lại nói, ngươi... tứ phúc biết hắn có ý tứ gì lão nhân nghe nói chỉ có này bốn cái sủi cảo chính mình không bỏ được ăn sẽ để lại cho ba cái cháu gái cùng tứ phúc tứ phúc vội vàng nói chúng ta đều ăn no đây là ngươi nhanh ăn đi nhưng trương hạc hiên nói cái gì cũng không chịu ăn tứ phúc ở một bên nhìn vẫn luôn khuyên hắn ta thật sự ăn qua gì cả cũng ăn không tin ta kêu nàng ngươi hỏi một chút trương bình bình ở phòng bếp nghe rành mạch lập tức hồi một tiếng Ra ra, ta ăn no, không thể lại ăn, ngươi ăn đi. Trương Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn Tứ Phúc, ngươi ăn sao? Ăn. Tứ Phúc khoa tay muối chân một chút, ăn nhiều như vậy. Tứ Phúc nói, đã cầm lấy bên cạnh cái muỗng, thịnh một cái sủi cảo đút cho Trương Hạc Hiên. Trương Hạc Hiên liên tiếp ăn ba cái sủi cảo, giữ lại đệ tứ chết sống cũng không ăn, liền ở trong trên phóng. Tứ Phúc liền nói, ngươi như thế nào lại không ăn? Trương Hạc Hiên lắc đầu. Chỉ vào chén nói, để lại cho kháng kháng. Trương Bình Bình đều thu thập hảo, ở nhà chính cửa nhìn, liền nói, hành, hắn nói lưu chữ liền lưu đi, làm hắn ăn hắn lại không cao hứng. Tứ Phúc cầm chén bưng lên tới nói, hành, ta đây cho ta mẹ lưu chữ, hảo đi. Trương Hạc Hiên nhìn Tứ Phúc, đột nhiên kinh ngạc nói, mẹ ngươi. Tứ Phúc xem Trương Hạc Hiên ánh mắt liền biết, hắn nhất định lại không biết hắn là ai, liền nói, là... ta là kháng kháng nhi tử ta kêu tứ phúc trương hạc hiên lắc đầu sau đó ở một mét nhiều một chút địa phương khoa tay múa chân một chút nói kháng kháng như vậy tiểu như thế nào sẽ có nhi tử tứ phúc cười nhìn về phía trương bình bình trương bình bình đã muốn chạy tới trương hạc hiên bên người nói ra ra ngươi nhớ lầm hiện tại kháng kháng so với ta còn cao đâu trưởng thành đều kết hôn sinh hải tử trương hạc hiên vẫn là vẻ mặt không tin nhìn trương bình bình thật sự kia còn có thể có giả. Trương Bình Bình nói, ngươi xem ta, đều như vậy, kháng kháng cũng đã sớm trưởng thành. Tứ Phúc sấn hai người nói chuyện, thu thập hảo chén đua muốn đi, Trương Hạc Hiên thấy hắn cầm chén đoan đi rồi, lập tức đều, vông vông. Tứ Phúc chạy nhanh đem cái kia dư lại một cái sủi cảo chén thả lại chỗ cũ, nghe thấy Trương Hạc Hiên ở một bên vẫn luôn nhắc mãi, đây là để lại cho Khang kháng. Trương Bình Bình vội vàng nói, đã biết, Hôm nay cái này sủi cảo liền ở chỗ này phóng, ai cũng không lấy, chờ ngày mai kháng kháng tới cho nàng ăn, được không? Chu lệ nửa năm trước tháng trước, vừa mới 38 đã tới rồi Phó Sư Cấp, An Tết thời điểm muốn đi các bộ đội ăn ba 30 ngày này cũng không có về nhà, nửa đêm mười đến ra, mùng một cũng muốn ở bộ đội quá, cho nên bọn họ đem hồi đánh cá trương thời gian định ở Sơ Nhị. Bởi vậy, mặt khác hài tử cũng đều nói Sơ Nhị về nhà. có thể ghé vào cùng nhau náo nhiệt một chút. Nhị phúc cùng tiền đậu đậu đại niên 30 cùng mùng một liền ở tiền chi vân ra quá, tam phúc sơ nhị buổi tối mới có thể đến. Trương lĩnh đệ vừa nghe, vừa lúc, nàng cũng có thể sơ nhị về nhà đi, tất cả đều có thể chạm chán. Tới rồi sơ nhị sáng sớm, trương lĩnh đệ liền tới rồi, này cả gia đình người ăn cơm đều là vấn đề, nàng sớm tới rồi hỗ trợ, lại từ trong nhà cầm vài thứ, nàng chính mình tặng cá gì đó. Vừa lúc thấu cái đồ ăn không phải. Trương Bình Bình thấy Trương Lĩnh Đệ tới, liền nói, ngươi lúc này nhà mẹ đẻ hồi cũng đủ sớm. Trương Lĩnh Đệ cười ha hả, ta tính cái gì về nhà mẹ đẻ a mỗi ngày tới. Ta tới là hỗ trợ tới, chính ngươi lộng cả gia đình đồ ăn, đến vội tới khi nào a Trương Bình Bình cười nói, vẫn là ngươi trong mắt nhất có sống. Trương Lĩnh Đệ đem chính mình bưng tới một cái đại chậu bông, cười nói, ai kêu ta là lão nhị. Thượng không hiếm lạ hạ không tiểu, khổ chính là ta loại này nửa thanh eo. Trương Bình Bình lại cười lại tức, trắng nàng liếc mắt một cái, xem ngươi nói. Trương Lĩnh Đệ vội vàng nói, nói giỡn nói giỡn. Trương Lĩnh Đệ nói chuyện liền hướng muốn hướng nhà chính đi, nhìn xem Trương Hạc Hiên. Trương Bình Bình ở bên kia nói, đừng nhìn, không ở nhà. Sớm như vậy đi nơi nào? Trương Lĩnh Đệ hỏi. Sáng sớm liền tỉnh, một hai phải đi ra ngoài tiếp kháng kháng. Thật sự không lay chuyển được hắn, khiến cho tứ phúc dẫn hắn đi ra ngoài. Trương lĩnh đệ nga một tiếng, lại nói, còn tiếp kháng kháng đâu, ngươi còn nhớ rõ nào một năm tới, hắn không phải đi tiếp kháng kháng, đi lạc, tìm không thấy ra. Là, đã nhiều năm. Trương bình bình nói. Trương lĩnh đệ nói liền đi cởi áo nút thắt, hỏi, đại tỷ, ngươi có phải hay không có kiện cũ áo khoác, liền cái kia ô vông. Trương bình bình xem nàng một thân tân. Liên biết đây là đại nữ cho nàng làm quần áo mới, liền nói, là tưởng đổi một chút phải không, ở ta trong phòng trong ngăn tủ đâu, chính ngươi đi lấy đi. Trương lĩnh đệ cười nói, đại nữ, phi cho ta lộng này một bộ quần áo, ngươi nói như vậy tân, ta thật đúng là không bỏ được an mặc làm việc đâu. Được rồi a, ở ta cái này không hài tử trước mặt lại khoe ra hài tử đâu. Trương Bình Bình xem trương lĩnh đệ liếc mắt một cái, tiếp theo nói, nhà ngươi đại nữ chính là hiểu chuyện. biết cùng ngươi gần thế nào khi nào sinh đến tháng 5, trương lĩnh để nói lại nghĩ chính mình vừa mới làm chính là qua làm cho nàng đại tỷ mặt nói cái gì hài tử a liền ngượng ngùng nói đại tỷ ta không phải cố ý làm trò ngươi mặt nói ta liền nói như vậy một câu cùng ngươi nói giữa đâu ngươi thật đúng là thật sự chúng ta tỉ muội phía trước nói chuyện nếu là còn muốn che cái liền không ý gì trương bình bình vội vàng nói mau đi đổi đi Đổi hảo chạy nhanh ra tới làm việc. Trương lĩnh đệ cười hì hì, chạy nhanh đi trong phòng tìm quần áo đi, thay Trương Bình Bình vậy cũ áo khoác, này làm khởi sống tới cũng không đến mức sợ tay sợ chân, lại hệ thượng tập rẻ, không cần tiếc sức, nhưng kính làm đi. Trương lĩnh đệ ra tới, giúp đỡ Trương Bình Bình rửa rau, một bên tẩy một bên liền nói, bất quá kháng kháng nuôi lớn này mấy cái hải tử thật đúng là không tồi, khi đó ta còn khuyên nàng đem bọn họ đều tiễn đi đâu. Ngươi xem hiện tại này đó hài tử, một cái so một cái có ích. Đặc biệt là tứ phúc, lúc này tới giúp ngươi nhiều ít vội à, ta lần trước cùng hắn nói chuyện, nghe hắn ý tứ, kết hôn sau cũng muốn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Này cùng ngươi thân sinh có cái gì khác nhau? Thân sinh còn nhiều ít nháo muốn phân ra đâu? Trương Bình Bình vừa nghe, lập tức buông trong tay xuống hỏi, cái gì? Hắn nói muốn cùng chúng ta trụ cùng nhau. Đúng vậy. Trương Lĩnh để nói. Ngươi không biết. Trương Bình Bình lắc đầu, không được, ta trở về đến hảo hảo cùng Tứ Phúc nói chuyện, không thể cùng chúng ta trụ cùng nhau. nay sao được à, Tứ Phúc là cái hảo hài tử, hiếu thuận là không thể chê, nhưng ta rốt cuộc cùng hắn không có huyết thống quan hệ. Này về sau làm nhân gia tức phụ nhi đi theo chúng ta trụ, chiếu cố hầu hạ chúng ta, đó là không đúng. Trương lĩnh đệ thở dài, kỳ thật nói cũng là. nay kết hôn, Tứ Phúc tưởng cùng các ngươi cùng nhau trụ. nhân gia nhà gái cũng khẳng định không đồng ý này tính cái gì a mẹ kế tỷ tỷ khẳng định không đồng ý trương bình bình liền nói là cái này lý hai tử hiểu chuyện mọi chuyện nghĩ chúng ta chúng ta làm trưởng bối không thể bám vào hai tử ta này chân hảo cánh tay tốt chiếu cố ra ra hoàn toàn không thành vấn đề chờ ra ra đi ta liền đi viện dưỡng lão ta đều nghĩ kỹ rồi trương lĩnh đệ vội vàng nói đi gì viện dưỡng lão a ta đều nói Đến lúc đó hai ta cùng nhau trụ, kia mới là lẽ phải. Trương Bình Bình cười xem trương lĩnh đệ, hỏi, ngươi bỏ được nhà ngươi nam nhân. Kia có gì không bỏ được, ta nhưng quá đủ rồi, ta phía trước còn cùng hắn nói đi, chờ chúng ta già rồi, hắn đi hắn ba mẹ bên kia trụ, ta và ngươi ở nhà ta trụ, thật tốt. tỷ mỗi hai cái một bên liêu một bên chuẩn bị đồ ăn, mới chuẩn bị hơn một nửa, nhị phúc liền ở bên ngoài hô, gì cả, chúng ta đã trở lại. Trương Bình Bình vội vàng từ phong bếp ra tới, liền thấy nhị phúc cùng tiền đậu đậu đã trở lại, tiền đậu đậu trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu nhân, đó là nhị phúc khuyên nữ, bác tuệ. Tiểu bác tuệ mới vừa mãn 2 tuổi, mặc một cái hồng áo đông, trên đầu chát hai cái tiểu nhân nhi, cũng dùng tơ hồng trên này, đẹp cực kỳ. Trương Bình Bình chạy nhanh đem hải tử tiếp nhận tới, nhìn nói, này tiểu tuệ như thế nào như vậy đẹp à, xuyên một thân hồng, lại mang hồng dây buộc tóc. tiên đậu đậu lập tức kêu gì cả gì hai sau đó cười nói hài hòa cho nàng trói chiền sáng sớm thần mới triển thành như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng mẹ ngươi cùng nhau tới đâu như thế nào không một khối tới trương bình bình ôm bác tuệ hỏi nhị phúc nhị phúc đem lấy tới đồ vật đều phóng nhà chính nói ta mẹ không biết khi nào tới đâu chu thúc thúc hôm nay buổi sáng còn có cuộc họp chúng ta nhưng không nghĩ chờ bọn họ liền trực tiếp tới sao tới các ngươi Thông xe sao?" Trương Lĩnh Đệ vội vàng hỏi. Kỵ xe máy." Nhị Phúc nói. "A." Trương Lĩnh Đệ vội vàng ra bên ngoài nhìn, "Ngươi mua xe máy?" Tiên Đậu Đậu cười nói, "An Tết trước mới vừa mua, liền vì trở về thời điểm kỵ đâu." "Nhưng đem chúng ta nương hai cấp đông chết." Trương Lĩnh Đệ nơi nơi tìm xe máy, "Xe đâu? Xe đâu?" Ở cửa thôn gặp được Tứ Phúc cùng lão gia gia, Tứ Phúc cười chơi đầu. Nhị Phúc nói, "Ta cũng là Đông lạnh đầu gối đều đau, vừa lúc xuống dưới đi vài bước. Nhị Phúc nói chuyện liền hướng phòng bếp đi, nhìn xem còn không có chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chạy nhanh đi rửa tay. Trương Bình Bình ôm bắp thụy, vội vang nói, không cần ngươi xuống tay à, ta và ngươi gì hai vậy là đủ rồi, các ngươi thật vất vả về nhà ăn Tết, cũng không thể lại làm việc. Nhị Phúc cười nói, ta nấu cơm chính là nghỉ ngơi, gì cả, ngươi không biết ta thích nhất nấu cơm à. nhị phúc nói chuyện đã loát nổi lên tay háo trương bình bình chạy nhanh đi kéo nhưng trong tay còn ôm một cái liền đem hải tử đưa về đưa tiền đầu đầu, ngươi ôm tiểu thuệ ta đi làm ta đi không thể làm nhị phúc lại làm tiền đậu đầu gắt gao túm trương bình bình gì cả ngươi khiến cho hắn làm đi hắn sáng sớm lên liền tới sớm như vậy chính là vì tới nấu cơm ngươi không cho hắn làm hắn trong lòng cũng không thoải mái trương lĩnh đệ liền ở một bên nói nhìn xem đứa nhỏ này Sao liền như vậy hiểu chuyện A, ai dạy dục đây là? Nhị Phúc đã bắt đầu sát rau nghe được Trương Lĩnh để nói lập tức hồi một câu, ta mẹ bái. Chờ Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ đến thời điểm, đã là giữa trưa, hai người đem xe đỉnh tới cửa, Trương Hạc Hiên cùng Tứ Phúc đã sớm đã trở lại, Tứ Phúc thật vất vả đem Trương Hạc Hiên khuyên về nhà, ở cửa thôn đứng chờ như vậy lãnh, sợ hắn đông lạnh bị cảm. Ngũ Phúc vẫn là cái thứ nhất xuống xe. Xuống xe sau không giống khi còn nhỏ như vậy hướng trong nhà vọt, nhưng thật ra đi trước hậu tòa hỗ trợ lấy đồ vật. Chu lệ ở phía trước nói, ngươi lấy nhẹ, trọng ta tới bắt. Đã biết. Ngũ Phúc nói xong, để ra hai cái túi lưới, sau đó kêu chung quanh, từ từ ta, ta và ngươi cùng nhau đi. Trung quanh đã 6 tuổi, nhà trẻ lớp lá hài tử, nghe được hắn tỉ kêu hắn, lập tức dừng lại bước chân, quay đầu sau này vừa thấy, hô, nhanh lên a. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ đem nên lấy đều lấy hảo, cũng theo ở phía sau hướng trong nhà đi. Tiền đậu đậu mang theo bắp tuệ ở trong sân chơi, nghe được nói chuyện thanh âm, lập tức nói, ngũ phúc tới. Trung quanh đã nhảy vào đại môn, đối với tiền đậu đậu kêu, còn có ta đâu. Tứ phúc vội vàng đỡ thượng muốn đứng lên Trương Hạc Hiên, hai người đi đến nhà chính cửa khi, liền thấy Chu Lệ cùng Trương Kháng Kháng vào được. Trương Hạc Hiên rốt cuộc chờ đến Kháng Kháng, cao hứng giống cái hài tử giống nhau. cười nói, Kháng Kháng tới, Kháng Kháng tới. Trương Kháng Kháng chạy nhanh đi mau vài bước, đi đến Trương Hạc Hiền trước mặt, đối Trương Hạc hiên nói, ra ra, ta đã trở về. Trương Hạc hiên cao hứng lôi kéo Trương Kháng Kháng, hảo hài tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Chu lệ đi theo bên cạnh, cũng kêu một tiếng ra ra, Trương Hạc Hiền quay đầu liếc hắn một cái, không quen biết. Trương Kháng Kháng liền nói, ra ra, đây là Chu lệ, ngươi không quen biết. Trương Hạc Hiên lắc đầu, cái gì chu lệ? Trương Hạc Hiên căn bản liền mặc kệ cái gì chu lệ không chu toàn lệ, chỉ là lôi kéo Trương Kháng kháng tay, nói, tới, hài tử, ngươi mau tới. Trương Kháng kháng bị Trương Hạc Hiên lôi kéo, chỉ có thể đi theo hắn hướng trong phòng đi. Trương Hạc Hiên đi đến phòng ngủ, đối Trương Kháng kháng nói, ngươi ngồi, hài tử. Trương Kháng kháng nghe lời ngồi ở ghế trên. Trương Hạc Hiên run rẩy đi đến mép giường trước bàn. Vươn tay đi lấy kia chỉ thả một ngày chén, cầm chén phủng tới tay, mới vừa lòng quay lại đầu, hắn nhìn trương khang kháng nói, Hảo hải tử, ta biết ngươi chịu vì khuất, mẹ ngươi không có, không trách người, người ba sinh bệnh đi, cũng cùng ngươi không quan hệ. Kháng kháng, ra ra cùng ngươi đã nói, cho ngươi đặt tên kháng kháng, là chống lại vận mệnh y tứ. Ngươi là cái hảo hải tử, đừng nghe bên ngoài những người đó nói bậy, ra ra biết, mấy năm nay ngươi chịu vì khuất. Trương Hạc Hiên một bên nói một bên phúng chén đi đến Trương Kháng Kháng trước mặt, hắn sở trường méo lên trong chén kia chỉ đã lại lạnh lại ngạnh sủi cảo, một đôi mắt hiền từ nhìn Trương Kháng Kháng, "Ra ra cho ngươi để lại ngươi thích nhất sủi cảo, ngươi nếm thử, cải trắng nhân thịt, nhưng thơm. Ăn xong cái này sủi cảo, ngươi liền lại lớn lên một tuổi, sang năm nên đi học. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga, Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ." Tiểu Tê 23 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 120 chương, chương kháng kháng nhìn trong chén lưu lại cái kia sủi cảo, da mặt đều phát thất bại, bởi vì thiên lãnh, sủi cảo da cũng đều khô nước, lẻ loi nằm ở trong chén. Chương Hạc Hiên hiền từ nhìn nàng, tựa như khi còn nhỏ xem ánh mắt của nàng giống nhau như lúc, tựa hồ nàng lại về tới khi còn nhỏ, chương Hạc Hiên khi đó cũng là như vậy nhìn nàng. đối nàng nói, cùng ngươi không quan hệ, ngươi là hảo hải tử, ăn đi, ngươi thích nhất sủi cảo. Hảo hảo ăn cơm, trưởng thành, liền không khổ sở. Trương kháng kháng nhìn trong chén sủi cảo, trước mắt đã một mảnh mơ hồ, nàng nước mắt đã che lại toàn bộ trong mắt, túi đầu nhìn thời điểm, cố nén không cho những cái đó nước mắt chảy ra. Trương Hạc Hiên già rồi, người cũng gầy, không có gì sức lực, đứng này trong chốc lát, liền run rẩy. Giờ phút này vươn tay tới. Một bàn tay bưng chén, một bàn tay đi niết trong chén cái kia sủi cảo. Mọi người đều ở cửa đứng hướng trong xem, ai cũng không dám tiến vào, chỉ là chua xót nhìn Trương Hạc Hiên. Trương Hạc Hiên lại cao hứng cầm lấy cái kia sủi cảo, run rẩy xuống tay đặt ở Trương Kháng Kháng bên miệng, ăn đi, hảo hài tử, ăn đi. Trương Kháng Kháng gật gật đầu, vẫn luôn chịu đựng nước mắt bởi vì tích tụ quá nhiều, toàn bộ đều vọt ra. Nàng hẽ miệng, căn Trương Hạc Hiên đút cho nàng sủi cảo. Sủi cảo lạnh băng, đã ăn không ra tư vị, nhưng trương kháng kháng cảm thấy đương nàng nuốt xuống đi trong nháy mắt kia, tựa như nuốt xuống một cái hỏa đoàn giống nhau, từ đầu lưỡi bắt đầu bỏng cháy, vẫn luôn đốt tới yết hầu chỗ, sau đó đến dạ giả dày, đem nàng này một cái mùa đông rét lạnh đều thiêu ấm. Trương kháng kháng nuốt xuống cái kia sủi cảo, chạy nhanh cầm chén tiếp nhận tới, nhìn trương hạc hiên không ngừng gật đầu nói, ra ra, ăn ngon, ăn quá ngon. Trương hạc hiên chỉ là nhìn trương kháng kháng cười. Nhìn nhìn, già nuôi trong ánh mắt mãn ngẩm nước mắt. Trương Kháng Kháng chạy nhanh lôi kéo Trương Hạc Hiên tay nói, Gia Gia, ngươi đừng khó chịu, ta cũng không khổ sở. Thật sự, ta trưởng thành, ngươi không phải mỗi ngày ngóng trông ta lớn lên sao. Nói ta trưởng thành, liền sẽ không lại khổ sở. Trương Hạc Hiên nhìn Trương Kháng Kháng, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Ta trưởng thành A Gia Gia, ngươi lo lắng nhất tiểu cháu gái trưởng thành. Trương Kháng Kháng nắm Trương Hạc Hiên tay đi đến phòng khách. cửa đứng bọn nhỏ vội vàng đều làm lộ. Trương Kháng Kháng đem chung quanh cùng Trương thân thiện, thứ phúc kêu lên tới, ba người từ nhỏ đến lớn chạm thành một loạt, sau đó nhìn Trương Hạc Hiên nói, ra ra, ngươi xem, đây đều là ta hải tử, ta trưởng thành, kết hôn, ta hải tử đều lớn như vậy. Trương Hạc Hiên quay đầu nhìn Trương Kháng Kháng, vẫn như cũ thập phần kinh ngạc, ở hắn trong trí nhớ, Trương Kháng Kháng vẫn là một cái tiểu hải tử, một cái luôn là bị người chỉ chỉ trỏ trỏ tiểu hải tử. Hắn luôn là đối khi còn nhỏ Trương Kháng Kháng nói, trưởng thành, thì tốt rồi. Nhưng Trương Hạc Hiên không nghĩ tới, hắn vẫn luôn lo lắng tiểu cháu gái, đã trưởng thành, còn kết hôn, có hải tử. Trương Kháng Kháng nhìn Trương Hạc Hiên tiếp tục nói, ra ra, ta đều có tôn từ đâu, ngươi xem. Trương Kháng Kháng nói, bên kia tiền đậu đậu thập phần có ánh mắt chạy nhanh đem bắp tuệ ôm lấy, đặt ở Trương Hạc Hiên trong lòng ngực Trương Hạc Hiên ôm bắp tuệ. Túi đầu nhìn cái này ăn mặc xinh đẹp hồng áo đông tiểu nha đầu, cao hứng đến không được. Trương Kháng Kháng liền nói, đây là ta tiểu cháu gái, nhị phúc nữ nhi, tiêu trương tuệ tuệ, nhũ danh tiêu bắp tuệ nhi. tiêu gì? Trương Hạc Hiên không nghe rõ. Trương Kháng Kháng lại lặp lại một lần, tiêu bắp tuệ nhi. Chính là cái tiêu bắp tuệ bắp tuệ nhi. Trương Hạc Hiên hỏi, là. Trương Kháng Kháng vội vàng nói, Trương Hạc Hiên ôm bắp tuệ nhi. Lại nhìn xem bên cạnh đứng ba cái hài tử, vẫn luôn gật đầu nói, thật tốt thật tốt. Nhị Phúc ở phòng bếp làm tốt cơm, lúc này mới từ phòng bếp ra tới, chỉ xuyên một kiện thu y tay áo đều loát đến cánh tay, lộ hai điều đại cánh tay, liền hướng nhà chính đi. Nhị Phúc vừa tiến đến, thấy Trương Hạc Hiên ôm Bắc thuệ, vội vàng đối tiền đầu đầu nói, như thế nào làm lao ra ra ôm, như vậy trọng. Trương Kháng Kháng cười nói, không có việc gì, ta làm ôm. Trong chốc lát ta liền tiếp nhận tới. Trương Kháng Kháng quay đầu nhìn về phía Nhị Phúc, thấy hắn mùa đông khắc nghiệt liền xuyên như vậy một chút quần áo, liền đem Nhị Phúc tay háo kéo xuống tới nói, ngươi nhìn xem ngươi, nhân ra xuyên áo đông, ngươi xuyên cái gì? Nhị Phúc chỉ chỉ chính mình mồ hôi trên trán nói, ngươi xem, ta này còn ra mồ hôi đâu? Trương Kháng Kháng liền hỏi tiền đậu đậu, hắn ở nhà cũng như vậy sao? Tiền đậu đậu che miệng cười, nói, mẹ! Này nhà máy không phải bắt đầu cung ấm sao, nhà của chúng ta năm nay cấp án máy sợi phiến, đừng nói nữa, ngày mùa đông, hắn từng ngày vai trần, nói nhiệt đã chết nhiệt đã chết. Tiên đậu đậu mới vừa nói xong, bên kia bắp tuệ liền đem đầu nhỏ chuyển hướng nàng ba ba, nhìn trương hải hòa đã kêu, ba ba, ba ba. Bắp tuệ chát hai cái tiểu nhăn, vừa nói lời nói liền run lên run lên, thò tay làm nàng ba ôm nàng. Tiên đậu đậu chạy nhanh đi tiếp. đối với bắp tuệ nói ba ba mới vừa làm xong cơm mệt mỏi mụ mụ ôm tiên đậu đậu bên kia ruột ra tay bắp tuệ hoa một tiếng liền khóc ra bên ngoài đẩy nàng mẹ nó tay một đôi mắt nhỏ còn không dừng đi nhìn trương hải hòa trương hải hòa liền cười hai tay hướng trên quần áo cọ cọ nói ta ôm ta ôm vẫn là ta ôm đi tiên đậu đậu thấy thế chỉ có thể nhường cho trương hải hòa trương hải hòa đại trưởng cánh tay nhất cử liền đem bắp tuệ cấp cử lên trương bình bình cùng trương lĩnh đệ hai người đứng ở cửa hướng trong xem đều cười đến không được cả gia đình đều bị cái này tiểu gia hỏa làm cho tức cười trương lĩnh đệ nói khẽ với trương bình bình nói nhìn xem này đều nói dưỡng ân lớn hơn sinh ân nói chính là đạo lý này nhìn xem nhị phúc tứ phúc bọn họ đều có ích ta tiểu mội đáng giá trương bình bình như một tiếng này đó hài tử đều có lương tâm đều là hảo hải tử trương bình bình nói xong liền nói an cơm đi Vẫn là bộ dáng cũ, bọn nhỏ một bản, đại nhân một bản đi, ngồi không khai. Trương Bình Bình nói xong, liền thấy Trương Thân Thiện cùng Trương Phú Cường hai người tự động hướng đại nhân đôi đi, đem chúng quanh cấp bỏ xuống. Chung quanh nhìn xem chính mình bên người, nơi nào còn có người a? hắn liền kêu lên, tiểu hài tử không phải thừa ta chính mình cùng bắp tuệ sao, hai chúng ta một bản. Trương Bình Bình cười đau bụng, đúng vậy, này nơi nào còn có hài tử a? cũng đã lớn thành đại nhân. Chỉ có thể nói, kia như vậy đi, chúng ta tế một tế, năm nay đều ở một cái trên bàn ăn. Được chưa? Đồng dạng là ăn tết, đánh cá trương cùng đế đô hai bên lại từng người bất đồng. Sơ nhị mọi người đều về nhà mẹ đẻ, hoa nếu lại đi tranh Chu Hoài Ngọc ra, nàng ăn tết trở về tranh quê quán, mang tới một ít trong nhà đặc sản, biết đây đều là Chu Hoài Ngọc thích, liền nghị đi cho hắn đưa. Hoa nếu dẫn theo túi lưới hướng Chu Hoài Ngọc ra đi. gõ cửa sau mở cửa thế nhưng là Chu Trường Hải. Chu Trường Hải hệ một cái tạp dề, mở cửa thấy là Hoa Nếu, còn sửng sốt một chút, lại ngượng ngùng nói, mau mời tiến. Hoa Nếu đứng ở cửa, như thế nào đều không thể tưởng được là Chu Trường Hải ra tới mở cửa, dẫn theo túi lưới đi vào, liền nói, thúc thúc không ở sao. Khắp nơi, Chu Trường Hải chạy nhanh cởi xuống tạp dề, đối với bên trong phòng ngủ kêu một tiếng, ba, Hoa Nếu tới. Chu Hoài Ngọc từ trên giường xuống dưới, thấy Hoa Nếu liền nói: Sao ngươi lại tới đây? An Tết không phải, đến xem ngươi. Hoa Nếu đem túi lưới đặt ở trên bàn, ta trở về tranh quê quán. Đây là quê quán một cái biểu thúc tạc bánh quay treo, còn có chính mình làm dưa muối. Ta lấy tới làm ngươi nếm thử. Ngươi không phải thích nhất ăn bánh quay treo? Chu Hoài Ngọc cười nói: Cũng chỉ có ngươi nhớ rõ. Chu Hoài Ngọc làm Hoa Nếu ngồi, sau đó muốn đi chăm trà. Hoa Nếu lập tức nói, không cần, thúc thúc, ta mới vừa ăn qua cơm chiều. Chu Hoài Ngọc như cũng phao trà, cho chính mình tử xa hồ cũng thêm thủy, đoan đến trên bàn trà. Chu Trường Hải trong tay còn cầm cởi xuống tới tạp dề, nhìn Hoa Nếu nói, các ngươi lưu đi, ta còn muốn rửa chén. Hoa Nếu nhìn Chu Trường Hải liếc mắt một cái, khẽ gật đầu xem như ứng. Chu Hoài Ngọc giải thích nói, lưu mụ về nhà ăn tết, hắn nơi đó ta thật sự không nghĩ đi. Hắn liền tới cho ta nấu cơm tới. Hoa Nếu gửi một tiếng. Chu Hoài Ngọc biết Hoa Nếu lần này tới ý tứ, nhân ra sẽ không vô duyên vô cớ liền mang đồ tới. Nói trắng ra là, đây là có mục đích. Mà hai người chi gian, duy nhất dắt tế chính là Chu Lệ. Chu Hoài Ngọc cầm lấy tử xa hồ, cho chính mình đổ một chén nhỏ. Sau đó đôi Hoa Nếu nói, Này Hồ à, ta dùng đã bao nhiêu năm, vẫn là Chu Lệ cho ta mua đâu Chu Hoài Ngọc nói xong. nhìn liếc mắt một cái hoa nếu biết hoa nếu là tới hỏi chu lệ tình hình gần đây chính là không tiện mở miệng liền cố ý để ra một chút chu lệ hảo theo cái này để tài nói tiếp hoa nếu cười cười hắn cùng ngươi thân nhất đứa nhỏ này a ai đối hắn hảo hắn liền đối ai hảo chu hoài ngọc cười nói này năm trước cô ý tới xem ta nói qua năm qua không được bộ đội có việc đúng rồi ngươi biết đi chu lệ năm trước nhắc tới phó doanh hoa nếu gật gật đầu Cái này ta nghe nói. Đúng vậy, tiểu tử này có thể áp vốn gì nghị không ở bên người, chúng ta ai cũng giúp không được gì, ai biết nhân ra dựa vào chính mình đều có thể đua ra một mảnh thiên địa tới. Chu Hoài ngọc cười lông mày đều cong, càng nói càng vui vẻ, vừa nói khởi chu lệ hắn liền cao hứng, có nói không xong nói, còn nói muốn tiếp ta đi, kháng kháng cũng cùng nhau tới, hai người ở nhà ta cho ta thu thập a, cửa sổ tất cả đều sát một lần. ngăn tủ trên đỉnh đều bò lên trên đi lau đi phía trước cho ta mua đồ vật nhìn xem kia trong phòng mặt mễ du đôi một phòng bếp chu hoài ngọc nói đi thời điểm làm ta cùng nhau đi ta không thể đi à, quá xa người một lão liền sợ lăn lộn còn có nhà hắn cái kia tiểu nhân mới sáu tuổi ra a chu hoài ngọc càng nói càng hăng say đột nhiên liền nhìn đến hoa nếu ánh mắt chật lóe hắn sẽ biết đây là muốn gặp chính mình tôn tử Chu Hoài Ngọc vội vàng đứng lên, đối Hoa nếu nói, "Đứng rồi, ngươi từ từ, ta cho ngươi xem cái đồ vật." Chu Hoài Ngọc đứng lên, hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Ở phòng bếp rửa chén Chu Trường Hải đã sớm cầm chén rửa sạch sẽ, từ phòng bếp ra tới liền ngồi ở nhà ăn ghế trên, cũng không hướng sofa bên này, biết chính mình không được hoang nên liền ở trong góc ngồi nghe. Chu Hoài Ngọc từ phòng ngủ ra tới, trong tay nhiều mấy trương ảnh chụp hắn cầm ảnh chụp đưa cho hoa nếu ngươi nhìn xem nhìn xem đây là ai hoa nếu chỉ thấy quá một lần chung quanh vẫn là chung quanh hai tuổi thời điểm khi đó chu lệ mang theo chung quanh tới xem chu hoài ngọc thuận tiện hướng nhà nàng quải một chuyến cũng liền kia một lần từ nay về sau hoa nếu liền rốt cuộc chưa thấy qua chung quanh hoa nếu cầm lấy ảnh chụp trên ảnh chụp chung quanh chính ăn đường hồ lô đâu một đám đỏ rực tươi sáng lượng đánh ra tới ảnh chụp linh động đẹp hoa nếu nhìn ảnh chụp kích động nói đây là đây là trung quanh đã lớn như vậy rồi chu hoài ngọc nghĩ nghĩ ân năm nay 6 tuổi đây là năm trước tới thời điểm chiếu đi chụp ảnh quán thời điểm nhìn đến bán đường hồ lô liền mua một chuỗi ăn chụp ảnh thời điểm dứt khoát tan chiếu hoa nếu một tay cầm ảnh chụp một bàn tay chỉ ở trên ảnh chụp lướt qua lẩm bẩm nói như thế nào giống như a cùng chu lệ khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như lúc. đúng vậy chu hoài ngọc cũng nói ngươi xem kia khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng cùng chu lệ đặc biệt đặc biệt giống chu hoài ngọc nói xong qua tay đưa cho bên kia ngồi chu trường hải lạnh lùng nói ngươi nhìn không thấy chu trường hải tiếp qua đi nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái nói thật giống không giống chu lệ khi còn nhỏ hắn là không biết bởi vì chu lệ khi còn nhỏ trông như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng này nhìn kỹ cùng chu lệ hiện tại đều rất giống kia đôi mắt miệng còn có cái mũi, không có không giống địa phương. Chu Trường Hải nhìn ảnh chụp, nói, này làn da bạch không giống Chu lệ, giống mẹ nó. Chu Hoài Ngọc nghe xong, dương mắt nhìn một chút đối diện ngồi hoa nếu, nửa ngày mới nói, hoa nếu à, ngươi nghe ta một câu, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi không thích không đại biểu ngươi nhi tử không thích. Ta biết, ngươi lúc trước là ngại trương kháng kháng kết quá hôn, còn sinh quá hải tử, nhưng ai không có cái qua đi à. Có phải hay không? Chu Hoài Ngọc khuyên đủ, ta ở nơi đó ở thời gian lâu như vậy, cùng kháng kháng là sớm chiều ở chung, liền càng hiểu biết nàng. Kháng kháng là cái hảo hải tử, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, chu lệ thật tinh mắt ta. Hoa nếu dương mắt nhìn về phía chu Hoài Ngọc, nhấp miệng không nói gì. Bọn họ hai cái là trời sinh một đôi. Chu Hoài Ngọc nói, một cái mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật bị không ít khổ, một cái thoạt nhìn từ nhỏ chắc chở không ngừng. Lại nội tâm thập phần kiên cường. Bọn họ hai cái thật là tuyệt phối a. Chu Hoài Ngọc nói nói liền nghĩ tới từ trước, hắn meo lại đôi mắt, thở dài, đối hoa nếu nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, hoa nếu, ta cùng Chu Lệ ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, ở nhà hắn trụ thời điểm, mới biết được, nguyên lai Chu Lệ còn có như vậy một mặt, còn sẽ như vậy cười. Chu Hoài Ngọc nhìn hoa nếu, chỉ cần Chu Lệ hạnh phúc như vậy đủ rồi, ngươi nói có phải hay không. hoa nếu rũ đầu chỉ là nhìn những cái đó ảnh chụp nàng một chương trương sau này phiên phiên đến mặt sau cùng liền thấy một chương chụp ảnh chung trên ảnh chụp chu hoài ngọc ngồi ở trung gian chân sườn trên mặt đất phóng một cái đệm hương bù, chung quanh liền ngồi ở kia đệm hương bồ thượng vai cái đầu nhỏ ghé vào chu hoài ngọc đầu gối mặt sau đứng chính là chu lệ cùng trương kháng kháng hai người bắt tay đáp ở chu hoài ngọc trên vai tới gần hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau hoa nếu nhìn hồi lâu ngẩng đầu hỏi Chu Hoài Ngọc, Chu Lệ quá thực hạnh phúc, phải không? Chu Hoài Ngọc gật gật đầu, thực hạnh phúc. Hơn nữa kháng kháng nuôi lớn kia mấy cái hải tử cũng đặc biệt hảo. Tam phúc cùng ngũ phúc hai người thường xuyên cuối tuần liền tới xem ta, đôi khi ta đều phân không rõ, này mấy cái hải tử rốt cuộc cái nào mới là Chu Lệ thân sinh. Chu Hoài Ngọc vỗ hoa nếu mu bàn tay, hoa nếu a, không cần đem chúng ta chuẩn tắc gáp đặt đến con cái trên người, người chỉ sống này một đời. Phải tin tưởng bọn họ cũng tiếp thu bọn họ. Không cần lại làm chính mình hối hận, nếu không ngươi lần sau nhìn đến ảnh chụp khi, chung quanh khả năng đã 9 tuổi hoặc là 10 tuổi. Thời gian không đợi người A. Hoa nếu cầm ảnh chụp hồi lâu không nói gì, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, một sợi tóc tử nhị sau trượt xuống dưới, nàng sở trường vòng đi lên thời điểm, không cẩn thận mang xuống dưới một cây tóc. Hoa nếu không có lưu ý tới tay thượng kia căn tóc, chỉ là nhìn Chu hoài ngọc hỏi, Thúc thúc, ta có thể lấy đi một chương ảnh chủ sao? Hoa nếu nói xong, tay phải đi xuống một rũ, kia trong lúc vô tình mang xuống dưới đầu tóc cũng đi theo từ khe hở ngón tay trượt xuống dưới, rất tới rồi thâm sát sofa cái đèn thượng, tuyết trắng một cây. Chu lệ ăn xong giữa trưa cơm liền mang theo bọn nhỏ đi rồi. Ngũ Phúc cùng chung quanh ngồi ở xếp sau, ghế phụ ngồi chính là Tứ Phúc, bốn người cùng nhau đến huyện ga tàu hỏa tiếp tam phúc về nhà. Tam Phúc xe lửa buổi chiều bốn điểm ba phân tới, còn không tính tối nay thời điểm. Nhưng này mấy cái hài tử ở nhà thật sự ngồi không yên. xảo Chu Lệ nhanh lên đi tiếp, chẳng sợ ở đợi xe thính chờ cũng hảo, cũng tưởng sớm một chút đi chờ. Chu Lệ không có cách nào, chỉ có thể mang theo này ba cái nhãi con đi. Vốn Dĩ Nhị Phúc cũng lên xe, nhưng lên xe đã bị Chu Lệ chạy xuống. Đi xuống đi xuống, ở nhà chờ. Nhị Phúc không muốn, này không phải kỳ thị hắn sao? Vì cái gì tứ phúc ngũ phúc có thể đi, hắn lại không thể lấy. Chu lệ liền nói, không ngươi địa phương. Nhị phúc không đồng ý, ngồi ở trên ghế phụ nhìn chu lệ nói, ngươi xem có phải hay không vừa lúc. Chu lệ nhìn hắn, nơi nào vừa lúc. Hiện tại là vừa lúc, lần đó tới thời điểm làm sao. Tam phúc ngồi nơi nào. Còn con nàng hành lý để chỗ nào. Nhị phúc nghĩ nghĩ đúng vậy là đạo lý này, liền đối chung quanh nói, kia chung quanh ngươi đừng đi. Ngươi ở nhà cùng ngươi tiểu chất nữ chơi đi. Trung quanh một biểu môi, ta không. Nhị Phúc lại đi xem tứ Phúc cùng ngũ Phúc, hai người lập tức rời mắt tỉnh, ai cũng không xem hắn. Nhị Phúc không có biện pháp, chỉ có thể xuống xe, nói, ta đây liền ở nhà chờ đi, các ngươi nhanh lên a, tiếp theo liền trở về. Chu lệ mang theo ba cái hải tử đến ga tàu hỏa thời điểm vừa mới mới vừa tam điểm, nhìn xem thời gian, nhưng có đợi. Bốn người liền ngồi ở phòng đợi. vẫn luôn chờ đến tam phúc kéo dương hành lý xuất hiện ngũ phúc cái thứ nhất thấy tam phúc thấy nàng tỷ sau nàng liền vọt qua đi tam tỷ tam phúc cười mở ra cánh tay lập tức đem ngũ phúc ôm ở trong lòng ngực chung quanh liền ở hai người trung gian hướng trong toản hắn dùng sức kéo ra ngũ phúc nói các ngươi mỗi ngày ở bên nhau lúc này mới mấy ngày không thấy a ta cũng muốn cho tam tỷ ôm tam phúc lập tức ôm trung quanh cười nói tam tỷ ôm ngươi một cái ba người lẫn nhau ôm đối phương đi đến chu lệ trước mặt tam phúc cười kêu một tiếng chu thúc thúc chu lệ nhìn tam phúc liền nói mẹ ngươi tổng nói chính mình già rồi già rồi ta còn luôn là không thừa nhận nhưng nhìn đến các ngươi mấy cái đứng ở trước mặt không thừa nhận cũng không được tam phúc đều thành đại cô nương ngũ phúc ở nơi đó viết miệng nói cái gì thành đại cô nương ta tam tỷ đã sớm thành niên trên đường trở về đại gia mồm năm miệng mười hỏi tam phúc vấn đề Tam Phúc biết này đó đều là tiểu thèm yêu, mở ra dương hành lý, cho bọn hắn xem. Ngũ Phúc thấy kia một họ lý dương đồ ăn vặt, đều phải hụ chết, nói, Tam tỷ, ta còn nói ngươi thay đổi, cùng cùng nhau không giống nhau, về nhà mấy ngày còn lấy như vậy nhiều hành lý, ta cho rằng ngươi nơi này đều là quần áo đâu, như thế nào đều là ăn. Tam Phúc cười nói, cũng có quần áo, bất quá liền vài món, dư lại đều là ta cho các ngươi từ nước ngoài mang đến. Có các loại chocolate, còn có ta mẹ ai uống cà phê, đúng rồi, có format, trong chốc lát chung quanh ăn nhiều một chút, hắn không phải thích ăn sao. Trung quanh gật gật đầu, lần trước ngươi cho ta mang tới format đã sớm ăn xong rồi, nhưng đem ta thèm đã chết. Chu lệ lái xe, sau này xem một cái, quả nhiên, tràn đầy một cái dương đồ ăn vặt. Sau đó hắn từ giữa không kính thấy chung quanh đã lấy ra một túi format, chuẩn bị khai ăn, liền nói. ngươi đừng đều ăn xong rồi cho ngươi tiểu chất nữ chưa chút bác tuệ cũng có thể ăn tam phúc vội vàng nói ăn đi ta chuẩn bị hai phân đâu hai người đều có tam phúc mới vừa nói xong ngay cả đánh hai cái hắt xì đánh bên cạnh ngũ phúc đều đã quên ăn hỏi nàng tam tỷ ngươi có phải hay không bị cảm không có a tam phúc nói ta không cảm bạo tứ phúc cười nói không cần phải nói khẳng định là ta mẹ ở nhà nhắc mãi ngươi đâu Chu lệ liên thanh phụ họa, là cái này lý, khẳng định đúng rồi. Tại đây đồng thời, trong nhà chính là có người ở nhắc mai Tam phúc, nhưng không đơn giản là trương kháng kháng, còn có trương lĩnh đệ cùng trương Bình Bình. Trương Hạc Hiên giữa chưa ăn cơm xong sau đi ngủ. Bác Tuệ cũng chơi mệt mỏi, đi theo nàng ba mẹ đi ngủ đạo đổ, trương kháng kháng các nàng tỉ mỗi ba cái ngồi ở nhà chính uống trà nói chuyện thiếm. Trương Bình Bình đau nhất chính là Tam phúc, nàng nhất đau lòng đứa nhỏ này. Nói nàng quá nội hướng, không thích nói chuyện, cái gì đều buồn ở trong lòng, một người khiêng. Tì mỗi ba cái nói tới đại nữ mang thai xong việc, đề tài này tự nhiên mà vậy lại chuyển tới tam phúc trên người. Trương Bình Bình thực lo lắng, hỏi Trương Kháng Kháng, ngươi cũng không biết tam phúc đến tuột cùng có hay không bạn trai. Trương Kháng Kháng trả lời, hình như là không có. Ai, nàng cùng đại nữ kém không được vài tuổi, nhân ra đại nữ cái thứ hai hải tử đều có. nàng còn không có đối tượng đâu. Trương Bình Bình thở dài nói, nàng bất hòa ngươi nói, ngươi liền hỏi Ngũ Phúc. Các nàng tỷ hai không phải thường ở bên nhau. Cũng đừng nói, nói đến cái này ta liền đau lòng. Ngũ Phúc mới vừa ở vào đại học thời điểm, Tam Phúc không phải mang nàng đi sao? Ta còn có chung quanh đâu, liền không có đưa Ngũ Phúc. Sao lại Ngũ Phúc cho ta viết tin nói, nàng thật sự đau lòng nàng Tam tỷ. Sao lại thế này? Trương Lĩnh đệ vội vắng hỏi. Ngũ Phúc viết thư tới, nói đi theo Tam Phúc đi trước nàng trụ địa phương, phòng ở nhưng thật ra rất lớn, bên trong lại vắng vẻ, cái gì đều không có. Trương Khang thắng nói, Tam Phúc sau lại trở về cho ta giảng, nàng vào Tam Phúc trụ địa phương, còn tưởng rằng nàng không ở nơi đó trụ đâu, trừ bỏ toilet có nàng đổ vật, bàn chải đánh răng gì đó có thể nhìn ra tới là có trụ người, mặt khác căn bản nhìn không ra tới kia phòng ở có người trụ, đó là sao lại thế này? Trương Bình Bình hỏi, cái gì đều không có. Có phòng bếp, phòng bếp là trống không, liền cái chén đều không có. Phòng khách liền một cái bàn, một cái sofa, cũng không có tivi, radio gì đó. Phòng ngủ liền phóng một chương giường, một cái ngăn tủ, Tam Phúc nói nàng kéo ra ngăn tủ nhìn, bên trong treo liền vài món quần áo, từ mùa hè đến mùa đông, là cái ngón tay đều có thể số lại đây. Trương Kháng Kháng tiếp tục nói, đúng rồi, Ngũ Phúc nói, nhà nàng liền một chô đồ vật nhiều nơi nào trương bình bình vội vắng hỏi nàng thư phòng trương kháng kháng nói ngũ phúc nói bên trong cái gì đều có trên bàn chất đầy tư liệu cùng nàng họa tốt đồ một chương trương, tất cả đều là trên bàn là trên mặt đất cũng là trương kháng kháng nói liền thở dài một hơi ngươi nói nàng như vậy cách sống như thế nào sẽ giao bạn trai a nàng có phải hay không cũng không dài ở nơi đó trụ trương lĩnh đệ hỏi ân trương kháng kháng nói ngũ phúc nói nàng quanh năm suốt tháng ở nhà trụ không được vài lần bọn họ đơn vị tiếp công trình nàng liền phải đi theo đi công trình ở nơi nào người ở nơi nào hoặc là liền đến chỗ mở họp dù sao rất ít ở nhà là được kia nàng đi ra ngoài đang ở nơi nào trương bình bình hỏi trương kháng kháng xem một cái bên ngoài lẩm bẩm nói chủ khách sạn vẫn luôn chủ khách sạn ân giống như tụ tập trung bao mấy cái phòng Trương Kháng Kháng nói, Trương lĩnh đệ cũng đi theo thở dài, ngươi nói đây là chuyện gì nhi à, chính mình chính là kiến phòng ở, kiến mọi người phòng ở, chính mình lại muốn đi trụ khách sạn. Hoa quế đều khai, nơi nơi đều là ngọt ngào hương khí. Yêu thích tranh họa trương chuyên nghiệp tiểu bằng hữu đột nhiên viết đến ngươi, phát hiện ngươi đã không phải tiểu bằng hữu Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tròn vo tròn tròn 10 bình, tiểu thảo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 121 chương. Tỷ muội ba người hiện tại nhất nhọc lòng chính là Tam Phúc, mặt trên Nhị Phúc đã kết hôn sinh con, phía dưới Tứ Phúc dù sao cũng là cái nam hải chỉ có nàng một người ở bên ngoài, đến nay vẫn là cô độc một mình, hơn nữa chưa từng nghe nói qua nàng có muốn kết hôn tính toán, thậm chí liền cái bạn trai đều không có. Trương bình bình đau nhất tam phúc liền đối trương Khang kháng nói chờ nàng trở lại sau ngươi cùng nàng nói chuyện đi tam phúc đều 23, ngươi ở nàng cái này tuổi đều dưỡng năm cái hài tử ngươi phải quan tâm nàng ta xem nàng à cũng cũng chỉ nghe ngươi trương kháng kháng ừ một tiếng nhưng nàng trong lòng biết tam phúc đứa nhỏ này thực quật là này mấy cái hài tử chung nhất quật cường ngươi nói cái gì mặc kệ đối vẫn là sai nàng đều sẽ không phản bác nhưng ngươi nói xong Cũng liền xong rồi, nàng làm một câu cũng sẽ không hướng trong lòng đi, vẫn như cũ sẽ ơn ý nghĩ của chính mình tới. Trương Kháng Kháng chỉ có thể trước đáp ứng rồi, liền nhân tiện hỏi tứ phúc tình huống. Trương Bình Bình không nói còn không thèm để ý, vừa nói khởi tứ phúc lại bắt đầu phạm sầu. Trương Bình Bình thở dài một hơi nói, tứ phúc đứa nhỏ này, lớn nhất khuyết điểm chính là quá hiếu thuận. Trương lĩnh đệ lập tức liền cười, hiếu thuận còn không hào a, ai không thích hiếu thuận hải tử. Ngươi xem người nói, không không. Trương Bình Bình nói, hắn vốn dĩ liền không nên trở về, bên ngoài thế giới như vậy đại một hai phải một lần nữa trở lại đánh cá trương, kỳ thật hắn không nói ta cũng biết, hắn là không yên tâm ta cùng ta ra ra hai người ở chỗ này. Trương Bình Bình nhìn trương kháng kháng nói, ngươi không biết, tứ phúc mỗi ngày dậy sớm lên nấu cơm, hậu viện gà uy một lần, cơm cũng làm hảo. Chính mình rửa mặt sau, lại cầm khăn lông cấp ta ra ra sát tay lau mặt, Đúng rồi, buổi tối rửa chân, đều là tứ phúc cấp tẩy. Đứa nhỏ này như thế nào không nhận người đau a ngươi nói, ta xem thân sinh cũng không thắng nổi một cái như vậy. Trương Kháng Kháng gật gật đầu, tứ phúc từ nhỏ liền rất thiện lương, cũng thường ngoan khi còn nhỏ liền thích ôm ta đuổi nâng mặt xem ta, hiện tại trưởng thành, vẫn là giống như trước đây, thích ở nhà nhân thân biên. Đây là vấn đề. Trương Bình Bình nói, ngươi thường a chúng ta này không phải ở bên ngoài. Là ở đánh cá trương. Đánh cá trương ai không biết nhà chúng ta quan hệ, đều biết tứ phúc không phải người sinh, nhưng tứ phúc một hai phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ, muốn chiếu cố ta cùng ta ra ra. Này chúng ta là cao hứng, nhà ai cô nương sẽ cao hứng gả cho hắn. Cũng là. Tứ phúc cũng đến kết hôn tuổi. Trương lĩnh để nói. Đúng vậy, làm mai còn không ít đâu, như vậy một cái hảo tiểu hỏa, ai không thích. Trương Bình Bình nói. nhưng hắn một cái cũng không thấy nói không có hứng thú kia hắn trường học lão sư đâu trương lĩnh đệ lập tức hỏi ta nghe nói tới cái tân lão sư là tới chi giáo có phải hay không cái này ta cũng nghe quá còn có người nói kia lão sư thích chứ tứ phúc cả ngày hai người ở bên nhau ta hỏi qua tứ phúc nhưng hắn nói hai người bọn họ không gì quan hệ trương kháng kháng ở một bên nghe liền tưởng thừa dịp hôm nay muốn cùng ngày hai đứa nhỏ hảo hảo nói chuyện Liền nói, trong chốc lát chờ nhị phúc tỉnh, ta cùng hắn cũng nói nói, hai chúng ta cùng nhau tìm hai người bọn họ nói. Ba người nói chuyện, lại lao chút việc nhà, thời gian quá thực mau Phòng ngủ đầu tiên là bắc tuệ tỉnh, nhị phúc đem nàng ôm đến nhà chính tìm mãi mãi sau lại trương hạc hiên cũng tỉnh, từ phòng ngủ ra tới, ngồi ở chỗ kia nghe bọn hắn nói chuyện. Chờ chú lệ kế đó tam phúc, người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Chỉ là trương hạc hiên nhận không ra tam phúc. Tam Phúc ngồi ở hắn bên chân cùng hắn nói một hồi lâu nói, Trương Hạc Hiên cũng không nhớ tới Tam Phúc là ai, Tam Phúc vẫn như cũ cười cùng Trương Hạc Hiên lại hàn huyên một ít thời điểm thú sự còn có nàng ở bên ngoài nhìn thấy hảo ngọt sự, vừa chuyển đầu, rốt cuộc chịu không nổi, nhào vào Trương Kháng Kháng trong lòng ngực khóc lên. Cao tường đại buổi tối muốn vẽ tranh, bên này chuẩn bị ăn cơm, hắn lại bắt đầu nháo, Cao thục ngự không cho hắn họa, nói làm cho trên tay dơ hề hề. không bằng cơm nước song hảo hào họa Cao tường liền không muốn, ngay từ đầu là ngồi ở trên sofa khóc, có thể thấy được cao thục ngự không để ý tới hắn, liền dứt khoát nằm đến trên mặt đất lan lộn, cao thục ngự như thế nào kéo cung kéo không được, hắn liền liều mạng trên mặt đất lan, cao thục ngự thật sự chịu không nổi, qua đi nhẹ nhàng đá cao tường một chân. Cao tường vốn đang ở nơi đó giả khóc, đơn giản là tưởng thử hắn mụ mụ điểm mấu chốt, ai biết thế nhưng ăn một chân, lập tức liền thật sự khóc. Trên mặt đất một bên bỏ một bên đối với phòng bếp kêu bà ngoại bà ngoại. Vương phương hoa cùng cao canh ở nấu cơm, nghe được bên ngoài quỷ khóc sói gào, hai người đều chạy ra tới, liền thấy cao tường trên mặt đất bò đâu. Vương phương hoa chạy nhanh đem cao tường ôm lên, ngồi đối diện ở một bên thờ ơ cao thục ngữ nói, ngươi sao lại thế này, hai tử khóc thành như vậy, ngươi cũng mặc kệ. Ta mới lười đến quần hắn. Cao thục ngữ chỉ vào cao tường nói, cùng hắn ba một cái đức hạnh. Chính mình muốn làm gì liền làm gì, nói cái gì cũng không nghe. Cao canh lập tức quát bảo ngưng lại nói, được rồi a ngươi có khác khi đối với hải tử giải. Vương phương hoa bê lên cao tường nói, chính là, làm cho hai tử mặt, nói đó là nói cái gì. Làm hai tử từ nhỏ liền khinh thường hắn ba ba, chẳng lẽ còn là cái gì chuyện tốt. Vương phương hoa nói xong, cấp cao tường lau khô nước mắt, hỏi, hảo hai tử, cùng bà ngoại nói, ngươi muốn làm cái gì. Cao tưởng chịu nước mũi nói, ta tưởng vẽ tranh, nhưng mụ mụ không cho ta họa Vương phương hoa khí quay đầu trừng mắt nhìn cao thục ngữ liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi, hài tử tưởng vẽ tranh ngươi vì cái gì ngăn đón. Cao canh bên kia liền đem cao tưởng tiếp qua đi, lôi kéo cao tưởng tay nói, tưởng vẽ tranh à, cái này hảo, đi, đi theo ông ngoại đi, ông ngoại biết nơi nào lại dùng tốt bút. Cao canh nói xong, liền đem trên người tạp dề giải xuống dưới, đối vương phương hoa nói, Ta đi dẫn hắn vẽ tranh, chính ngươi làm đi. Vương phương hoa lập tức đem tạp dề tiếp nhận tới, hành, ngươi đi đi. Cao canh nắm cao tường tay liền hướng thư phòng đi, vương phương hoa cầm tạp dề đứng ở nơi đó, thấy cao thục ngữ đang ngồi ở trên sofa xem TV, lập tức đi đến bên người nàng, đem tạp dề hướng cao thục ngữ trên người một ném, nói, còn xem đâu, đi, nấu cơm đi. Cao thục ngữ cầm lấy tạp dề, thập phần không tình nguyện đứng lên. Đi theo vương phương hoa vào phong bếp, cao thục ngữ liền biết, nàng mẹ không phải làm nàng tới hỗ trợ nấu cơm, là làm nàng tới tiến hành tư tưởng giáo dục. Cao thục ngữ hệ một cái tạp dề đứng ở trong phong bếp, nhìn nàng mẹ hỏi, mẹ, làm ta làm gì? Vương phương hoa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói, ta có thể làm ngươi làm gì, cái gì cũng sẽ không, ai, ta dưỡng ngươi cái này nữ nhi, thật là không dưỡng hảo. Vương phương hoa nói, đưa cho cao thủ ngữ một phen rau xanh nhặt rau tổng hội đi cao thủ ngữ tiếp nhận rau xanh thuận tay lấy một cái xọt bỏ vào đi sau đó ngồi ở phòng bếp cửa tiểu băng ghế thượng nói ta sẽ chọn này lại không thể nào vương vương hoa liền phạm sầu thật sự không biết các ngươi đều như thế nào sinh hoạt ngươi nhìn xem cao tường các ngươi mới dọn ra đi bao lâu à đứa nhỏ này liền gầy thành như vậy mỗi ngày ăn căn tin sao chẳng lẽ hắn ở nhà có thể ăn vài bữa cơm a Sáng sớm giữa trưa đều là ở nhà trẻ ăn. Cao thục ngữ nói, cũng liền buổi tối một đốn ở nhà ăn cơm. Cho nên a, ngươi ngày thường cũng không cần làm cơm, liền làm một bữa cơm cũng làm không tốt. Vương phương hoa buông trong tay sống, quay đầu nhìn về phía cao thục ngữ, ngươi như vậy nhưng không không được, nếu đã vì làm mẹ người, nên hảo hảo sinh hoạt. Thành thật kiên định, ta còn không yên ổn a. Cao thục ngữ có điểm bị khuất, hai tử xem như ta một tay mang đại đi. Cũng liền hắn thượng nhà trẻ ta mới đi công tác, mỗi ngày dậy sớm đưa hắn buổi tối tiếp hắn cũng đều là ta, không có người giúp quá ta vội, ta đã đủ kiên định. Cao Thục Ngư nói xong, túi đầu đoán trách nói, nhưng thật ra nào đó người, cái gì cũng chưa quản quá. Vương Phương Hoa tự nhiên biết nàng nữ nhi rồi dám điểm ở nơi nào, vì thế lời nói thâm thiê đối nàng nói, được rồi à, ngươi đến lý giải ái quốc, ngươi nói hắn một người đua dễ dàng sao, hắn đua tới đua đi vì cái gì. Còn không phải là vì các ngươi nương hai. Cao thục ngữ lập tức ngẩng đầu xem nàng mẹ, cái gì vì chúng ta, cho chúng ta cái gì. Hắn đi lại xa bỏ lại cao, cùng ta còn có cao tưởng có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là vì chính hắn. Được rồi a loại này lời nói không thể tùy tiện nói. Vương phương hoa nói, thương tổn phu thê cảm tình nói không cần tùy tiện nói ra, rất nhiều nói ra tới ngươi liền thu không quay về, có biết hay không. kia ở vợ chồng hai người chi gian, chính là chôn một cái bao, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh. Vương vương hoa nhìn cao thủ ngữ nói, nói nữa, ái quốc đã tính có thể. Người suy nghĩ một chút, ai không nghĩ ở nhà hảo hảo ăn tết ta, nhưng chúng ta trong sở hạng mục bất quá năm, tiến triển không thể đoạn, hàng năm ăn tết trực ban, hàng năm nhân ra ái quốc chủ động giá trị sơ nhất sơ nhị ban, còn không phải là vì làm mặt trên lãnh đạo nhìn. Nếu không ai không nghĩ đoàn đoàn viên viên qua cái năm, Cao thủ ngữ nghe nghe liền cười, ngươi thật không hiểu biết hắn, mẹ, ngươi cho rằng hắn là vì biểu hiện, vì công tác. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân này. Bất quá hắn càng là vì chính hắn, năm nào năm trực ban, liền không cần tới nhà ta, càng không cần hồi hắn quê quán, hắn ở trực ban A, không thể quay về, đây là tốt nhất lý do. Vương Phương Hoa lắc đầu nói, đừng đem ái quốc nói như vậy bất ham, hắn thế nào đều là ngươi nam nhân. Con có. Lúc trước ngươi sinh hạ cao tường, cùng nhân gia thương lượng có thể hay không làm hài tử họ cao, đi theo ngươi họ, nhân gia không phải đôi mắt cũng chưa chấp liền đồng ý. Kia đều là bởi vì ái ngươi, bằng không mặc kệ đặt ở cái nào nhân thân thượng, nhân gia cũng không làm à, đây là người lao trương gia loại, vẫn là cái nam hải cuối cùng thế nhưng cùng mụ mụ một cái họ. Đó là hắn không để bụng. Cao thục ngữ một ngữ nói đến điểm tử thượng, nói xong lại cảm thấy thập phần trọc tâm. Nhưng nàng sớm đã thành thói quen, vẫn như cũ tiếp tục nói, hắn đó là không để bụng, hắn ngay từ đầu liền không nghĩ muốn đứa nhỏ này, chờ cao tưởng sinh ra, hắn cơ hồ cũng chưa ôm quá càng không quản quá, hắn không để bụng cao tưởng cho nên với hắn mà nói họ gì đều không sao cả. Ngươi! Vương vương hoa khí phát run, ngươi lời này nói ra chính mình trong lòng thoải mái vẫn là sao? Chính ngươi không khó chịu sao? Tiết nhất chính mình cho chính mình một ngạc. Ta thói quen. Cao Thục Ngữ chọn đồ ăn chậm rãi nói, hắn không để bụng chúng ta, chúng ta cũng giống nhau không để bụng hắn. Xem hắn bộ dáng, ta hiện tại thấy liền phiền lòng, lúc trước cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Cao thủ Ngữ nói còn chưa nói xong, liền nghe được mở cửa thanh, chìa khóa cắm vào lỗ khóa chuyển động thanh âm. Cao Thục Ngữ hừ lạnh một tiếng, nói, thấy không, thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài, biết trong nhà có người cũng không gõ cửa. trực tiếp lấy chìa khóa khai. Trương Ái Quốc cùng Cao Thục Ngữ chân chính dọn ra đi cũng liền ở hai năm trước, Cao Tường bắt đầu thượng nhà trẻ, này một nhà ba người mới dọn đi, phía trước đều là ở chỗ này ở cho nên Trương Ái Quốc có trong nhà chìa khóa. Được rồi A ngươi, một vừa hai phải đi. Vương Vương Hoa rửa rửa tay, sau đó ở trên tạp dề cọ một chút, cọ sạch sẽ trên tay vệt nước sau đối Cao Thục Ngữ nói, chính ngươi tuyển liền không cần hối hận. Vương Phương Hoa nói xong đi đến phòng khách, sau đó liền thấy Trương Ái Quốc đi vào phòng, thấy Vương Phương Hoa, trước kêu một tiếng mẹ, sau đó bắt đầu đổi dạy. Tan tầm A. Vương Phương Hoa cười nói, chính làm cơm đâu, một lát liền ăn. Ta không nói bụng. Trương Ái Quốc nói, cơm chưa ăn vãn. Trương Ái Quốc thay dép lê, sau đó đem trên người áo khoác khởi hỏi, ta ba đâu? Ở thư phòng bồi tường tường vẽ tranh đâu? Vương Phương Hoa nói. kêu hành. Ta đi thư phòng nhìn xem. Trương Ái Quốc nói xong hướng thư phòng đi, sau đó lại đột nhiên dừng lại hỏi Vương Phương Hoa, mẹ, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Vương Phương Hoa vội vàng cự tuyệt, không cần, Thuộc ngữ ở đâu? Nga. Trương Ái Quốc cũng không hỏi Cao thuộc Ngữ nửa cái tự, xoay người đi thư phòng. Cao thuộc Ngữ đã chọn hào đồ ăn, nghe thấy Trương Ái Quốc nói, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, dối trá. Trương Ái Quốc đi đến thư phòng, Thư phòng môn là mở ra, cao tường đang ngồi ở nơi đó vẽ tranh, cao canh ở bên cạnh nhìn, thấy trương ái quốc vào được, vội vàng với tay, tan thầm, mau tiến bảo. Trương ái quốc đi vào đi, tuy tiện ở cửa một cái ghế ngồi hạ, xem một cái cao tường hỏi, ngươi cùng mẹ ngươi đến đây lúc nào? Cao tường đầu cũng không nâng, buổi sáng, cao canh liền nói, sáng sớm lên liền tới rồi, trong nhà liền bọn họ nương hai, ta và ngươi mẹ đi mua đồ ăn. Tiện đường đem hai người bọn họ kế đó, nếu không này qua tuổi thật sự quá không náo nhiệt. Trương Ái Quốc liền nói, là, may mắn là tới, bằng không ta cũng không ở nhà, hai người càng không thú vị. Cao tường họa họa ở bên kia nói, ngày thường cũng là ta cùng mụ mụ hai người, sớm đã thành thói quen. Hắn nói nâng lên đầu nhỏ, xem một cái trương Ái Quốc, theo sau lại rũ đi xuống, tiếp tục vẽ tranh. Cao canh ở một bên nghe xong. vội vàng nuốt ve một chút cao tường đầu nhỏ nói ngươi ba ba ở vội công tác ngươi muốn lý giải hắn mới được cao tường hoa hòa, không nói hảo cũng không nói không tốt dù sao chính là nhấp miệng không nói lời nói trương ái quốc ở một bên cười xấu hổ nửa ngày mới nói ba ta đi tranh buồng vệ sinh trương ái quốc vừa ra khỏi cửa cao canh liền cúi đầu nhỏ giọng giáo dục cao tường tường tường ngươi sao lại thế này về sau không thể như vậy cùng ngươi ba ba nói chuyện Hắn công tác vội cũng là vì các ngươi cái kia ra. Cao tường một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn ông ngoại nói, không, ta mụ mụ nói, hắn là vì chính hắn, hắn thực ích kỷ, thập phần vô cùng, ích kỷ. Cao canh ở một bên liền kém đem cao tường miệng che thượng, nói, nói cái gì đâu, tiểu tâm ngươi ba ba nghe thấy được. Trương Ái Quốc nói là đi thượng lúc cờ nhưng ở ngoài mặt dạo qua một vòng liền đã trở lại, hắn mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu. Liền nghe được thân sinh nhi tử đối chính mình đánh giá. Trương ai quốc trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình đột nhiên ngốc một chút, sau đó liền ghê tẩm tưởng phun. Hắn chạy nhanh đi đến phòng khách, ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ cảm thấy dạ dày đồ vật hướng lên trên phản, ghê tẩm đến không được. Trương ai quốc mặt mùi trăng bệnh, tái nhợt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Hắn lại có điểm phát run, chính mình dùng nửa ngày sức lực, cũng không có biện pháp ổn định chính mình cảm xúc. ở trên sofa ngồi đã lâu, mới chậm rãi hảo lên. Trương Ái Quốc bên thai tiếng vọng đều là cao tường câu nói kia, hắn thập phần vô cùng ích kỷ, hắn làm hết thể đều là vì chính hắn. Nói như vậy, giống như hắn khi còn nhỏ cũng nói qua giống nhau, khi đó Trương Chính San bằng ngày ở nhà lười biếng, ban ngày ngủ buổi tối đánh bài, chính mình lao bà chạy lúc sau, hắn vì có thể có cái không mưa rột toa. cưới trong thôn địa chủ ra ngôi sao trổi tam tiểu thư. Khi đó trương ái quốc cũng là giống hiện tại cao tường giống nhau, nhìn trương chính mình, trong lòng tưởng tất cả đều là ích kỷ cái này tử. Cho nên trương ái quốc đang nghe đến nhi tử đối chính mình đánh giá khi, hắn đột nhiên sinh lý tính khó chịu, hết thể đều giống như luân hồi giống nhau, chính mình không biết khi nào thế nhưng biến thành chính mình đã từng chán ghét nhất người. Trương ái quốc liền như vậy ở phòng khách ngồi, thẳng đến vương phương hoa ra tới kêu ăn cơm. Người một nhà xem như ở sơ nhị buổi tối ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Buổi tối về nhà thời điểm, Cao Tường khóc lóc nháo không chịu trở về, hán tưởng cùng bà ngoại ông ngoại trụ, không nghĩ về nhà. Vương phương hoa cùng Cao Canh không có nhi tử, liền Cao thục ngữ một cái con gái một, hơn nữa này Cao Tường cũng họ cao. Hai người là thật sự liền đem Cao Tường đương chính mình thân tôn tử giống nhau đãi, liền đối trương ái quốc nói, làm tường tường trụ hạ đi, chờ khai giảng lại đi. Chúng ta hai vợ chồng già ở nhà, trong nhà vắng vẻ, chỉ có Tường Tường ở, chúng ta mới có thể vui vẻ một chút. Cao Thục Ngữ thấy thế liền đồng ý, dặn do Cao Tường nói, không cho phép vẫn luôn xem TV, một ngày chỉ có thể xem nửa giờ, đã biết sao. Vương Vương Hoa nhìn Cao Thục Ngữ cùng Trương Ái Quốc rời đi, còn đối Cao Cánh nói, này hai người quan hệ càng ngày càng không tốt, đem Tường Tường lưu lại, hai người bọn họ cũng có thể qua cái hai người thế giới, hòa hoan hòa hoãn. Nhưng vương vương hoa hao tổn tâm huyết, bên kia hai người lại đã sớm đối với đối phương tâm ý nguội lạnh. Trương Ái Quốc tới thời điểm cưới xe đạp tới, đẩy thượng xe đạp sau làm cao thục ngữ ngồi, cao thục ngữ chỉ là không kiên nhẫn nói, như vậy lánh thiên ai ngồi xe đạp. Chính ngươi đi trước đi. Trương Ái Quốc vốn định nếu cao thục ngữ không ngồi, hắn liền đẩy cùng nhau bồi nàng đi đường, nhưng vừa thấy đến cao thục ngữ kia trường tràn ngập chán ghét mặt, trương Ái Quốc dứt khoát chính mình cưới lên xe đi trước. Nay Cao Thục Ngữ tới rồi ra, hai người cũng không nói gì. Cao Thục Ngữ ở phòng khách nhìn trong chốc lát TV tiết mục, Trương Ái Quốc tắc vẫn luôn ở thư phòng đợi, chờ Cao Thục Ngữ chuẩn bị đi ngủ, bên kia thư phòng đèn còn vẫn luôn sáng lên. Cao Thục Ngữ nằm ở trên giường liền ngủ say, thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, nàng từ trên giường lên khi, Trương Ái Quốc đã đi rồi. Cao Thục Ngữ nhìn chính mình kia nửa bên không có người nằm qua dấu vết, vô thần chăm chú nhìn hồi lâu. 1988 năm tháng 6. Chu Lệ nhận được Hoa Nếu điện thoại khi còn dọa nhảy dựng. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ Hoa Nếu sẽ cho hắn gọi điện thoại. Trong điện thoại Hoa Nếu nói muốn đến xem, đã lâu không thấy. Chu Lệ biết Hoa Nếu ý tứ, nàng kỳ thật là nghĩ đến xem Chung quanh. Chung quanh đã 6 tuổi nửa, Hoa Nếu mới thấy qua hắn một lần. Chu Lệ nhéo điện thoại, đứng ở nơi đó suy tư vài giây, liền nghe được Hoa Nếu ở điện thoại kia đầu nói, ta không nóng nảy. ngươi về nhà hỏi một chút lại cho ta đáp lời đi chu lệ lần đầu tiên nghe được mẹ nó nói như vậy hoa nếu ý tứ thực rõ ràng chính mình có thể hay không đi chính mình nói không tính chính mình nhi tử nói cũng không tính nàng yêu cầu trinh đến trương kháng kháng đồng ý rốt cuộc trương kháng kháng mới là cái kia ra nữ chủ nhân chu lệ nghe xong hoa nếu nói trong lòng khoan khoái không ít này nếu đổi làm từ trước hoa nếu khẳng định nói đến là đến sẽ không nghị trưng cầu ý kiến của người khác nếu ấn di vãng nàng ý tưởng chính mình ra là chính mình ra chính mình nhi tử ra cũng là chính mình ra nhưng lần này không giống nhau hoa nếu thế nhưng trước làm chu lệ đi hỏi một chút trương kháng kháng buổi tối một nhà ba người ăn cơm thời điểm chu lệ đem chuyện này nói cho trương kháng kháng hắn muốn định trương kháng kháng nhất định sẽ cự tuyệt rốt cuộc mẹ nó hoa nếu là cái không chế dục cực cường người chuyện này chu lệ bản thân đều rõ ràng minh bạch hơn nữa lúc trước nàng là như thế nào đối trương kháng kháng chính mình cũng không phải không phát hiện cho nên chu lệ không có ôm bất luận cái gì hy vọng chỉ là thoáng đề ra một câu chu lệ nói xong liền thấy trương kháng kháng lông mi hơi hơi động vài cái sau đó liền nghe được trương kháng kháng nói cái này ra không phải ta một người là chúng ta ba cái hỏi trước hỏi chung quanh ý kiến đi chung quanh đang ở gặm đại đùi gà Đứa nhỏ này không yêu ăn rau dưa, liền thích ăn thịt, các loại thịt đều ái, chỉ cần không phải màu xanh lục, hắn cái gì đều có thể ăn một bụng. Trung quanh một bên gặm đùi gà, một bên hỏi hắn ba, là mụ mụ ngươi muốn tới. Cũng chính là ta nãi nãi. Chu lệ gật gật đầu, nàng nghĩ đến nhìn xem ngươi, có thể chứ. Trung quanh nhưng thật ra quay đầu nhìn về phía mẹ nó, chỉ cần mụ mụ không ý kiến, ta liền không ý kiến. Trương Kháng Kháng phụt một tiếng liền cười. Trăng trung quanh liếc mắt một cái, ngươi còn thực sẽ đá bóng à. Trung quanh nói, dù sao ta và ngươi một bên, ngươi muốn cho nàng tới, ta cũng tưởng. Ngươi không nghĩ nàng tới, ta cũng không nghĩ. Trương Kháng Kháng chỉ ra trung quanh sai lầm, như vậy không được à. Khai giảng ngươi liền thượng năm nhất, ngươi là nam tử Hán, hẳn là có ý nghĩ của chính mình, không thể bảo sao hay vậy. Trung quanh nhìn xem trương Kháng Kháng, lại xem một cái Chu lệ, đối Chu lệ nói, vậy tới bái. Chu lệ lập tức hỏi, thật sự. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía trương kháng kháng, ngươi ý kiến đâu? Trung quanh gặm đùi gà, nhìn về phía hắn ba, lẩm bẩm nói, ba, ngươi cái này kêu đang ở núi này chung ngươi xem ta mẹ vừa mới thái độ chính là cũng đồng ý à, bằng không dựa vào ta mẹ nó tính cách, nàng không đồng ý nói, ngươi nói ra trong nháy mắt kia, nàng liền dùng màn thầu hổ ngươi một miệng. Sao có thể còn sẽ hỏi ta ý kiến? Trương Kháng Kháng nghe xong, lập tức đối với Chu Lệ nhún mày, nói, nhìn xem, người kia quy và e còn không bằng 6 tuổi chung quanh đâu. Chu Lệ cao hứng hỏng rồi. Hắn lại không thích con mẹ nó diễn xuất, kia rốt cuộc cũng là mẹ nó, là hắn trên thế giới này số lượng không nhiều lắm thân nhân. Lần trước gặp mặt vẫn là 3 năm trước đây, khi đó Chu Lệ liền cảm thấy hoa nếu già rồi, không biết này 3 năm, hoa nếu thành bộ rắn gì. Chu lệ đột nhiên cũng không dám suy nghĩ. Trương Kháng Kháng nhìn ra Chu lệ xúc động, liền nói, thời gian đều như vậy dài quá, sự tình cũng đi qua lâu như vậy, nàng dù sao cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi mụ mụ. Ta không có ý kiến. Hơn nữa ta không nghĩ đem chúng ta này một thế hệ vấn đề, lại truyền cho hài tử. Mụ mụ ngươi đối ta như thế nào, cùng chung quanh là không có quan hệ. Thêm một cái nhân ái hắn, ta thực vui vẻ. Chu lệ ngẩng đầu. Nhìn Trương Kháng Kháng nói, cảm ơn ngươi Kháng Kháng. Trương Kháng Kháng lắc đầu, nói, ta cũng là gần nhất mới suy nghĩ cẩn thận, nhìn xem ông nội của ta, già rồi già rồi, cái gì đều không nhớ rõ. Mỗi lần hắn nhận không ra ta thời điểm, lòng ta đều giống dao nhỏ cắt giống nhau. Khi đó ta liền suy nghĩ, người cùng người tri gian, hẳn là quý trọng. Bất quá, từ tục tiếu ta trước nói ở phía trước ca, cơ hội không phải mỗi lần đều có. lần này mụ mụ ngươi tới có thể chúng ta hoan nên, rốt cuộc nhiều năm như vậy nhưng nếu nàng còn giống như trước đây liền không còn có cơ hội ta sẽ mang theo chúng quanh trực tiếp hồi đánh cá trương quá nghỉ hè quản gia để lại cho các ngươi nương hai hảo hảo quá mua một dương con cua tổng cộng ba chỉ chỉ ăn 10 chỉ dư lại toàn đã chết thực hối hận không đem chúng nó toàn ăn luôn đệ một hai mươi trương chu lệ tự nhiên biết những việc này Hắn cũng nghĩ Hoa nếu gần nhất, hắn liền phải trước tiên cùng nàng nói một câu. Rốt cuộc lần này nếu hòa hoãn không được, liền thật sự không có tiếp theo. Chu Lệ hiểu biết Trương Kháng kháng tính cách, là cái mềm lòng sẽ cho người cơ hội, nhưng có thả chỉ có một lần người. Cho nên Chu Lệ từ ga tàu hỏa nhận được Hoa nếu thời điểm, trước tìm cái địa phương tán gẫu một chút. Chu Lệ không có khả năng trực tiếp cùng Hoa nếu nói cái gì, hắn tưởng trước nhìn xem nàng thái độ. Mấy năm nay không thấy. Hoa nếu chỉ cảm thấy chu lệ cũng thay đổi, trước kia đầy mặt tính trẻ con, hiện tại đã thập phần thành thục cổ trọng. Còn có, chu lệ rõ ràng so trước kia chắc nịch rất nhiều." Hoa nếu nhìn chu lệ, liền biết hắn quá thực hảo. Hoa nếu biết, người một khi qua 30 tuổi liền không có tuổi trẻ tư bản, người sinh hoạt hảo cùng hư, tất cả đều sẽ viết ở người trên mặt. Là không có biện pháp ngụy trang che giấu. Cho nên nàng nhìn đến chu lệ ánh mắt đầu tiên liền biết Chu Lệ nhất định quá thập phần hạnh phúc. Hắn quần áo sạch sẽ ngăn nắp, giày da sắt rất sáng, trên cằm dâu cũng là vừa rồi cạo quá, cả người khuôn mặt đều ở sáng lên, lộ ra có người chiếu cố thả chiếu cô thực hảo, gia đình sinh hoạt cùng công tác đều thập phần thuận lợi hòa thuận tin tức. Hoa nếu còn có cái gì không hài lòng đâu. Lúc trước nàng nhất ý cô hành, chết sống không chịu nhận hạ chính mình con râu, dâu, nhưng nhiều năm như vậy đi qua. Hai cái đã từng tốt nhất niên hoa thiếu nam thiếu nữ cũng muốn rào bước tiến lên 40 tuổi cái này quan hạng, nàng còn có cái gì không thể nhận, còn có cái gì hảo dối dám. Hoa nếu giờ phút này mới biết được, nguyên lai like bung là đơn giản như vậy, lại lại như thế nhẹ nhàng. Tới, đem hành lý cho ta đi. Chu lệ dối tay đi lấy hoa nếu hành lý. Hoa nếu vội vàng xua xua tay, không nặng. Chu lệ liếc nhìn nàng một cái. cuối cùng vẫn là dối tay đem hành lý cầm lại đây. Hoa nếu lần này tới liền cầm một cái bọc nhỏ, thoạt nhìn không có gì đồ vật, chu lệ liền nói, ngươi đổ vật ít như vậy. Đều là mùa hè quần áo, mỏng thực, hảo lấy. Hơn nữa tẩy tẩy là có thể làm, cho nên không lấy vài món. Hoa nếu nói, đem tán hạ đầu tóc hướng chính mình nhị sâu quải một chút, tiếp tục nói, ta chính là đến xem chung quanh, chủ không được mấy ngày liền phải đi trở về. Nga Chu lệ biết nhà nàng còn có vội, liền hỏi, thúc thúc thế nào? Với hưu, ở nhà cũng không có gì sự. Hoa nếu nói. ân. Chu lệ cầm hành lý bao, đi ở hoa nếu bên người, hai người rốt cuộc không có gì lời nói. Ra nhà ga, phía trước là một tảng lớn đất trống, chu lệ xe liền ngừng ở kia phiến đất trống thượng. Hắn chỉ chỉ nơi xa ghế dài, đối hoa nếu nói, nếu không chúng ta trò chuyện lại đi. Hoa nếu liếc hắn một cái. Đại khái đoán được Chu Lệ dụng ý, liền nói: "Hành." Hai người ngồi ở ghế dài thượng, Chu Lệ có điểm khó xử, không biết muốn như thế nào mở miệng, nhưng lại không thể không nói, hắn một người nam nhân, một bên là chính mình thân sinh mẫu thân, một bên là chính mình lão bà, kẹp ở bên trong, cũng thực khó xử. Hoa nếu nhìn ra Chu Lệ có quắp, nàng dẫn đầu một bước nói: "Chu Lệ, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói." hoa nếu mấy năm nay đầu tiên là rối rắm một đoạn thời gian nàng trước sau đem chính mình tầm mắt đặt ở trương kháng kháng kết quả một lần hôn lại có một cái hài tử chuyện này thượng đương nàng không ngừng xem tưởng nơi này khi chuyện này liền sẽ bị vô hạn phóng đại tiện đà thành trương kháng kháng người này toàn bộ hoa nếu liền ở cái này vòng lẩn quẩn bồi hồi vẫn luôn đi không ra thẳng đến có một ngày nàng đột nhiên nghĩ tới chu lệ nhớ tới chu lệ nhìn nàng kia khó xử biểu tình hoa nếu liền suy nghĩ Nàng đều làm chút cái gì? Đó là con trai của nàng, nàng mang thai hậu sinh xuống dưới nhi tử, nàng quảng cáo dùm bèn quá, cuộc đời này yêu nhất người. Nhưng nàng lại đi bước một ngạnh buộc chính mình yêu nhất người khổ sở thương tâm, buộc hắn ở hai người chi gian làm lựa chọn, buộc đứng thành hàng, tận mắt nhìn thấy hắn lâm vào trong thống khổ lại không chịu buông tay. Hoa nếu đang hỏi chính mình, nàng đến tuột cùng đang làm cái gì? Chương kháng kháng lại có như vậy bất khám sao? Nếu thật sự giống nàng cho rằng như vậy bất kham, vì cái gì Chu Lệ sẽ thích nàng, vì cái gì Chu Hoài Ngọc cũng thích nàng, thậm chí Lưu Mụ cũng tổng nhắc mãi nàng hảo. Hoa nếu bắt đầu khuyên bảo chính mình bức bỏ kia một kia thành kiến, nàng yêu cầu đi chính xác nhận thức trương kháng kháng. Đương hoa nếu không hề rối rắm với trương kháng kháng đã từng kết quá trong giá thú quá một cái hài tử chuyện này sau, nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng trương kháng kháng. gần là nàng thuộc tính trung cực tiểu một bộ phận. huống hồ hiện giờ bọn họ đã co hài tử, trung quanh đã sáu tuổi nữa. Hoa nếu nhìn chu lệ, liền nói, ta gần nhất hảo hảo nghĩ nghĩ, phía trước ta đích xác quá mức cực đoan, đem một ít chuyện quá khứ vô hạn chế phóng đại, do đó xem nhẹ mặt khác. Sự tình đã qua lâu như vậy, ta cũng nghĩ thông suốt. ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lại giống như trước đây. Hơn nữa ta lần này tới, chính là vì nhìn xem trung quanh. Hắn lập tức liền học tiểu học năm nhất, ta còn không có hảo hảo ôm qua hắn. Chu lệ nghe hoa nếu nói xong, trong lòng một viên cục đá rốt cuộc buông xuống, hắn nhìn hoa nếu nói, mẹ, ngươi có thể như vậy tưởng liền thật sự thật tốt quá. Ngươi phải biết rằng, ta kẹp ở bên trong, thật sự rất khó. Kháng kháng gả cho ta chính là tin tưởng ta, chúng ta là muốn quá cả đời. Các ngươi hai cái thật sự khởi xung đột, cả đời không qua lại với nhau nói, ta sẽ rất khổ sở. ta biết. hoa nếu cười vỗ vỗ chu lệ mu bàn tay ngươi yên tâm đi mẹ ngươi tuổi cũng lớn nghĩ tới mấy ngày ngày lành sẽ không lại như vậy đó là chính mình cùng chính mình không qua được ta đều suy nghĩ cẩn thận chu lệ gật gật đầu nói kia hảo kia chúng ta về nhà đi chu lệ lái xe đình đến cửa nhà sau liền thấy trương kháng kháng cùng chung quanh chạy ra tới trương kháng kháng tay đáp ở chung quanh trên vai thấy hoa nếu xuống xe liền đối chung quanh nói Trung quanh, kêu nãi nãi. Trung quanh ngẩng đầu xem một cái trương kháng kháng, thấy mẹ nó đối diện hắn gật đầu, liền lập tức kêu một tiếng, nại nãi. Trung quanh một bên kêu một bên chạy đi ra ngoài. Hắn một đầu chui vào hoa nếu trong lòng ngực, hoa nếu cao hứng ôm lấy trung quanh, nàng nguyên bản làm nhất hư tính toán, nàng tới lúc sau trương kháng kháng không để ý tới nàng, trung quanh cũng không để ý tới nàng. Nhưng không nghĩ tới trương kháng kháng thế, nhưng ra tới tiếp nàng, còn có trung quanh, Không chỉ có kêu nãi nãi, hiện tại liền ở nàng trong lòng ngực. Hoa nếu một đôi mắt đều ướt, nàng cúi đầu gắt gao ôm chung quanh, sau đó nói, "Chung quanh, làm nãi nãi hảo hảo xem xem ngươi." Hoa nếu nói ngồi xổm xuống dưới, nhìn chung quanh kia trương khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn, nước mắt liền chảy ra, quay đầu đối Chu Lệ nói, "Xem, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc." Chu Lệ cười đi đến trương kháng kháng bên người, nhẹ nhàng dắt tay nàng. Không tiếng động đối nàng nói cảm ơn, sau đó hai người đi đến hoa nếu bên người. Hoa nếu ngẩng đầu nhìn về phía trương kháng kháng, nàng thập phần xin lỗi kêu một tiếng, kháng kháng. Trương kháng kháng mỉm cười xem nàng, nói, mẹ. Hoa nếu dùng sức gật gật đầu, nước mắt lại chảy ra, không ngừng nói, hảo hai tử, đều là ta không tốt, trước kia đều là ta hồ đồ. Trương kháng kháng lắc đầu, đều chuyện quá khứ, liền không nói. Trung quanh, mau. Lênh ngươi nãi mãi chúng ta về nhà đi. Trung quanh cười hì hì nhìn hoa nếu, nãi mãi đi chúng ta về nhà, mụ mụ hầm gà, thả rất nhiều nấm hương, mụ mụ nói ngươi thích ăn nấm hương có phải hay không. Ta cũng thích ăn. Hoa nếu cùng trung quanh nắm tay hướng trong nhà đi, cười nhìn về phía trung quanh, nãi nãi thích ăn nấm hương, thích chứ. Này hoa nếu tự thay đổi ý tưởng, thả chính mình tuổi cũng lớn, thích trung quanh thích muốn chết. Cùng trương kháng kháng hai người ở nhà đều là vây quanh này một cái hài tử chuyển động, mặc kệ làm gì đều là vì chung quanh hảo, hai người chốt nhưng thật ra rất vui sướng. Trương kháng kháng thấy trung quanh đi theo mụ nội nó khá tốt, liền nghị sấn nghỉ hẹ hồi một chuyến đánh cá trương. Trương hạc hiên thân mình một ngày không bằng một ngày, nàng đại tỷ trương bình bình mỗi ngày chiếu cố, trương kháng kháng liền cảm thấy chính mình cũng nên thừa dịp nghỉ trở về thế một chút nàng đại tỷ, làm trương bình bình xuyên khẩu khí. Trương Kháng Kháng liền đem chuyện này cấp Chu lệ nói, Chu lệ cảm thấy hẳn là như vậy, ngày hôm sau từ biệt hoa nếu cùng chung quanh, Trương Kháng Kháng chính mình đi đánh cá trương. Trương Kháng Kháng xuống xe hướng trong nhà đi, mới đi đến cửa nhà liền nghe được bên trong ầm loạn hưởng, rảo bước tiến lên đại một khi, trong viện chất đống một đống đồ vật, Trương Kháng Kháng vội vàng hỏi, làm gì vậy đâu. Tứ Phúc đang từ bên trong dọn đồ vật ra tới, một cái bàn vông nhỏ ôm vào trong ngực, ra cửa lại thấy Trương Kháng Kháng. Kinh Hỷ nói, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nga, ta tới ở vài ngày chiếu cố ra ra. Trương Kháng Kháng nhìn trong viện một đống đồ vật, hiếu kỳ nói, như thế nào đều dọn ra tới, làm gì đâu đây là. Trương Bình Bình nghe được thanh âm cũng từ trong phòng ra tới, thấy là Trương Kháng Kháng, liền nói, nay không phải chuyển nhà đâu. Chuyển nhà? Trương Kháng Kháng lăng một chút, ai chuyển nhà? Sao lại thế này? Còn không có tới cùng ngươi nói đi. Nghĩ dọn hảo cho ngươi cái kinh hỉ đâu. Tứ Phúc nói, ngươi tới cũng quá xảo, vừa lúc đuổi kịp dọn. Trương Kháng Kháng đem chính mình bao đặt lên bàn, đi theo đi vào Tứ Phúc phòng, hướng trong xem một cái, thấy bên trong đồ vật dọn ra tới không ít, liền nói, ngươi muốn dọn chạy đi đâu, ở nhà trụ hảo hảo, như thế nào đột nhiên muốn dọn đi. Trương Bình bình vội và ngăn cản nói, ngươi nhưng đừng nói nữa a, ta thật vất vả làm thông hắn tư tưởng công tác, ngươi như vậy vừa nói. Hắn lại không dọn Trương Kháng kháng nghi hoặc nhìn về phía Trương Bình Bình Trương Bình Bình chỉ có thể ăn ngay nói thật Tứ Phúc đều lớn như vậy Không thể lại cùng chúng ta cùng nhau Ở hắn là tiểu học lao sư An Quốc Gia Lương Lần này tới liền có hảo chút giới thiệu đối tượng Nhưng vừa hỏi còn cùng chúng ta cùng nhau trụ Nhân ra liền bắt đầu rút lui Có trật tự Trương Bình Bình nói tiếp Ta trong thôn ai không biết nhà ta tình huống ngươi nói Tứ Phúc vẫn luôn đi theo chúng ta Chúng ta chính mình cảm thấy không có việc gì, người khác nhưng không như vậy tưởng. Cho nên ta liền khuyên hắn, đi ra ngoài người hỏi thời điểm, liền nói kết hôn dọn ra đi. Nhưng hắn không nói A, một hai phải ta buộc mới được. Sau lại ta liền tưởng A, dứt khoát không đợi kết hôn, hiện tại liền dọn. Trương Kháng Kháng vội vàng hỏi, dọn nơi nào? Tứ Phúc chỉ chỉ cách vách, bảo căn ra. Trương Kháng Kháng cuối cùng yên tâm, nay chỉ có một tường chi cách. Còn hảo còn hảo. Trương Bình Bình liền nói, làm hắn chạy xa một chút hắn chết sống không đồng ý. Tháng trước bảo căn nàng nương đã trở lại, nói bảo hoa ra lại sinh một cái, nàng là không về được. Này Phong ở A, đều hoang. Lúc ấy ta liền tưởng A, này bất chính hảo sao, các nàng không được, có thể trực tiếp bán cho chúng ta thật tốt. Ta liền đi tìm bảo căn nàng nương nói chuyện này, vừa vặn, nàng chính là nghị bán đâu. Trương Kháng kháng hỏi, kia về sau bọn họ không trở lại. không trở lại. Trương Bình Bình nói, hai cái nhi tử gia trụ, không trở lại. Trương Kháng Kháng kỳ thật cũng cảm thấy dọn hảo, liền đối với Tứ Phúc nói, ta cũng cảm thấy dọn hảo, hẳn là dọn. Nay ly như vậy gần, vẫn là một nhà á nhưng tách ra ở, ngươi về sau kết hôn lại có thể có chính mình không gian, thật sự khá tốt. Bất quá các ngươi như thế nào không cùng ta nói một chút, nay phòng ở cũng không ít tiền đi, tiền đã cho sao. Trương Bình Bình liền nói, cũng là xảo nói chuyện này thời điểm nhị phúc mang theo bác tuệ trở về xem ra ra đâu đã biết không đủ tiền tự thân hắn ta toàn cấp bổ thượng tứ phúc nói về sau tích cóp tiền trả lại cấp nhị phúc người lương lão sư có thể có cái gì tiền trương kháng kháng xem tứ phúc liếc mắt một cái ngươi nhị ca tiền ta cho ngươi bổ thượng ngươi không cần lo cho tứ phúc lập tức đem đồ vật hướng trên mặt đất một phóng ta đây không dọn trương kháng kháng nhìn hắn ngươi xem ngươi Quận tinh tình lại nổi lên có phải hay không? Tứ Phúc liền nói, ta khẳng định có thể còn, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nếu muốn thay ta lấy tiền, ta thật sự không dọn. Hảo hảo hảo, không có bắt hay không? Trương Kháng Kháng nói, vậy các ngươi hai anh em xử các ngươi chính mình xử lý đi, ngươi không cho ta quản, ta cũng thật mặc kệ a. Trương Kháng Kháng chỉ một lóng tay nhà chính, ta hãy đi trước nhìn xem ra ra, trong chốc lát ra tới cùng các ngươi cùng nhau thu thập. Đi thôi đi thôi. Trương Kháng Kháng đi vào nhà chính khi, Trương Hạc Hiên đang ở trên sofa nằm, nhắm mắt lại hình như là ngủ rồi. Hắn nghe được thanh âm sau hơi hơi mở to mắt, thấy Trương Kháng Kháng. Trương Kháng Kháng vội vàng đi qua đi, ngồi xổm Trương Hạc Hiên trước mặt, nhìn hắn hỏi, ra ra, ngươi ngủ rồi. Trương Hạc Hiên nhìn Trương Kháng Kháng, đầy mặt nghi hoặc, hỏi, ngươi là ai a? Trương Kháng Kháng trong lòng toàn lợi hại, ta là Kháng Kháng A ra ra, Kháng Kháng. Ngươi không nhớ rõ ta. Trương Hạc Hiên lắc đầu, kháng kháng là ai a? Là ngươi cháu gái. Trương Kháng Kháng lôi kéo Trương Hạc Hiên tay nói. Trương Hạc Hiên thực rõ ràng dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta đều có cháu gái. Đúng vậy, ngươi có ba cái cháu gái, lợi hại đâu? Trương Hạc Hiên nghe xong, nhìn Trương Kháng Kháng liền cười, cười cười lại nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, ta mệt nhọc. Trương Hạc Hiên nói xong lời nói, một quay đầu liền ngủ rồi. Trương Kháng Kháng đem hắn bên chân phóng thảm cầm lấy tới, cấp Trương Hạc Hiên đắp lên mới đi ra ngoài. Trương Bình Bình thấy Trương Kháng Kháng vào được, liền hỏi, có thể nhận ra người sao? Trương Kháng Kháng lắc đầu, lần trước tới khi cùng hắn nói một chút hắn còn có thể nhớ tới, hiện tại đã hoàn toàn không nhớ rõ. Trương Bình Bình cũng thở dài, là, chúng ta mỗi ngày tại bên người, hắn cũng không quen biết. Mấy ngày hôm trước thấy tứ Phúc ở ăn cơm, còn không muốn đâu, ngại ăn nhà hắn cơm. Nói không quen biết là ai, đem trong nhà cơm đều ăn sạch. Trương Kháng Kháng nghe xong thở dài, hắn muốn làm gì liền làm gì đi, trong nhà cũng không có tiểu hải tử, quan cũng é, nếu có cái hải tử, hắn cũng có thể đi theo vui vẻ. Trương Kháng Kháng nói xong, liền đối Tứ Phúc nói, ngươi đến nắm chặt ta. Tứ Phúc cười nói, ta không nóng nảy, còn không nóng nảy đâu. Trương Kháng Kháng thở phì phì, một cái ngươi, một cái ngươi tam tỷ. Các ngươi hai cái cũng thật có thể ổn được. Không có việc gì, chờ hắn dọn ra đi, ngày mai ta liền tìm người cho hắn làm ai, tóm lại có thể tìm được. Trương Bình Bình lập tức nói, kia vừa lúc, thấu ta cũng ở, cái này nghỉ hẹ nhìn xem có thể định rồi không thể. Trương Kháng Kháng nói, Tứ Phúc không vui phiết miệng, mẹ, các ngươi cũng quá nóng nảy đi. Trương Kháng Kháng hơn nữa Trương Bình Bình còn có Tứ Phúc, ba người thu thập tới rồi buổi tối mới đem bên kia thu thập hảo. từ trong ra ngoài lau một lần trong phòng nhưng thật ra vắng vẻ bởi vì không có gì đồ vật chỉ ở phòng ngủ thả trương giường cùng tủ quần áo còn có trương án thư dư lại tưởng xuân mai đồ vật đều về tới rồi một cái trong phòng chờ nàng trở về xử lý ngươi a không kết hôn trước vẫn là cứ theo lẽ thường ở nhà ăn cơm chờ kết hôn lúc sau ngươi cùng ngươi tức phụ thương lượng tưởng cùng nhau ăn liền cùng nhau ăn tưởng tách ra liền tách ra trương bình bình đối tứ phúc nói Ly như vậy gần, tiêu một giọng nói là có thể nghe được. Trương Kháng Kháng ở trong sân hảo hảo dạo qua một vòng, đối Trương Bình Bình nói, này phòng ở mua hảo, tỉ, ngươi còn nhớ rõ không, này trước kia nhưng chính là nhà ta phòng ở a cái này phòng, không phải ta ra ra ngoại ngoại trụ kia gian sao. Trương Bình Bình như một tiếng, nhìn này đại viện tử nói, ai nói không phải đâu, bên này là ra ra ngoại ngoại trụ, lại hướng tây kia ra là ta ba mẹ nhà ở. Nam diện tiểu viện là chúng ta mấy cái trụ. Trương Bình Bình thở dài, này nếu là không mua trở về, đều đem chuyện này cấp đã quên. Tứ Phúc đem phòng thu thập hảo, ra tới cười nói, năm trước ăn tết thời điểm còn nói, này về sau mọi người đều kết hôn sinh con, trở về đều trụ không khai, hiện tại nhưng xem như có thể ở lại khai. Trương Bình Bình cười nói, ai nói không phải đâu, liền tính nhỏ nhất chung quanh về sau mang theo hài tử tới, cũng có thể trụ khai. trương kháng kháng không biết nhớ tới cái gì liền chạy nhanh hướng cách vách chạy trương bình bình tiêu nàng ngươi làm gì đi a trương kháng kháng lưu lại một câu ta đem ra ra gọi tới làm hắn nhìn xem này nhà ở xem hắn còn có thể nhớ lại tới không thể tiền chi vân nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó tổng cảm thấy còn có cái gì không chuẩn bị tốt giống nhau không yên tâm lại dạo qua một vòng tiền đậu đầu ở một bên đùa với trương tuệ tuệ một bên nói có thể Cô cô, đều chuẩn bị cho tốt, không cần lại kiểm tra rồi. Tiền tri vân sốc lên tràn, hướng trong xe một cái, chăn phía dưới phóng đầu phộng táo đỏ lòng nhãn cùng hẳn dưa, nàng sở trường lại hướng trung gian thu thu, liền nói, trong lòng luôn là không yên ổn, tổng cảm giác có để sót. Vương Hoa ở một bên nghe, nói, nơi nào có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, mẹ, không có việc gì. Ngươi cũng đừng nói lời này, ngươi càng nói như vậy ta càng sợ hãi. tiên tri vân nói ai kêu ngươi kia đối tượng không bất lo ngươi nói ngươi tìm cái cái dạng gì không được một hai phải tìm cái trong nhà sự tình như vậy nhiều kết cái hôn đi ba ngày hai đầu chọn tật xấu ta đều phải bị tức chết rồi vương hoa bĩu môi không nói lời nào cũng không muốn nghe mẹ nó lại lại nhải liền đối với tuệ tuệ nói đi cứu cứu mang ngươi đi ra ngoài chơi tiểu tuệ tuệ thích nhất đi ra ngoài chơi nghe thấy muốn đi ra ngoài cao hứng vội vàng theo đi ra ngoài vương hoa vừa ra đi tiền đậu đậu liền đối tiền chi vân nói cô cô ngươi đừng lại nói biểu đệ hắn cũng là không hiểu biết hiện tại đều phải kết hôn lại nói này đó liền chậm không phải còn không bằng hảo hảo quá đâu tiền chi vân liền mắng ta nói tìm người ta nói môi là được hắn không muốn một hai phải chính mình nói kết quả ngươi xem đi nói chuyện cái cái gì trở về trong chốc lát muốn xe đạp trong chốc lát muốn đồng hồ lại muốn máy may đứng rồi Hôm kia ngươi không ở, nàng tẩu tử lại tới nữa, nói muốn bốn cái chậu rửa mặt, một đôi nhi ấm ấm nước, hai điều thảm lông. Tiền Chi Vân nói phỉ nổ, hoán hận nói, ngươi nói các ngươi nhà mẹ đẻ nghèo liền cái chậu rửa mặt cũng mua không nổi. Này đó buồn đều là nhà gái chuẩn bị, nhưng bọn họ khen ngược, muốn chúng ta mua đưa qua đi, các nàng lại mang về tới, cho chính mình sung mặt mũi. Thật thật không biết xấu hổ. Tiền đầu Đậu thấy nàng cô mắng ra một đầu hãn. liền nói ngày mai đều kết hôn ngươi cũng đừng sinh khí đã như vậy tiền chi vân liền nói may mắn có ngươi còn có hài hòa nếu không phải các ngươi ta còn không biết chịu nào cái mùi khí đâu cô cô ngày mai vào cửa các ngươi chính là người một nhà ngươi đừng chính diện cùng nàng khởi xung đột có cái gì hủy khuất liền tới cùng ta nói nói coi như là vì vương hoa không thể làm hắn kẹp ở bên trong khó xử tiền chi vân hừ một tiếng cái này thằng nhóc chết tiệt Vừa nói hắn ta liền tới khí. Tiền Tri Vân nói xong nhìn liếc mắt một cái Tiền Đầu Đầu, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình không phí công nuôi dưỡng cái này chất nữ, cũng là lần đầu tiên cảm giác Tiền Đầu đậu là thật sự cùng nàng thân. Trước kia thời điểm, Tiền Tri Vân tổng cảm thấy Tiền Đầu đậu một khi gả cho người, khả năng liền nhà nàng cạnh cửa tử đều sẽ không giẫm, cho nên chết sống lôi kéo nàng không cho nàng yêu đương xử đối tượng, nhưng ai biết này Đầu Đầu cũng không có biến. Vẫn là giống như trước đây, thỉnh thoảng về nhà một chuyến, nhìn xem nàng, cho nàng mua một ít đồ vật, mỗi tháng cũng sẽ đưa tiền chi vân một ít tiền. Tuy rằng không giống dị vãng như vậy cho nàng như vậy nhiều, nhưng tóm lại không có mặc kệ nàng. Hiện tại một cưới con dâu, tiền chi vân liền càng cảm thấy đến đầu đầu hảo, nếu không có tiền đầu đầu, nàng thật sự liền cái tố khổ người đều không có. Cho nên tiền chi vân cũng chậm rãi thay đổi chính mình cách làm. Nàng biết chính mình nếu tái giống như trước kia giống nhau, chỉ có thể đem tiền đậu đậu ra bên ngoài đẩy. Nàng hiện tại trông cậy vào không thượng nhi tử con dâu, liền bắt đầu đem tiền đậu đậu trở thành chính mình thân khuê nữ đãi. Lại còn có có điểm nơm nớp lo sợ, liền sợ tiền đậu đậu mặc cậy nàng. Hai người nói trong chốc lát nói, bên ngoài có người tiến vào, tiền đậu đậu ra bên ngoài xem một cái, thấy là bắp tuệ chính mình đã trở lại, liền chạy nhanh chạy ra đi hỏi, ngươi cứu cứu đâu? bắc tuệ chỉ chỉ bên ngoài nói cứu cứu tiên đậu đậu một phen bế lên bắc tuệ liền đi ra ngoài thấy vương hoa đang ở ven đường đứng cùng một nữ nhân nói chuyện đâu tiên đậu đậu kêu một tiếng tiền chi vân tiền chi vân ra tới ra bên ngoài vừa thấy lập tức đem đầu rụt trở về nhỏ giọng đối tiền đậu đậu nói này không phải nàng tẩu tử sao nàng tới làm gì tiên đậu đậu cũng không rõ này ngày hôm sau liền kết hôn như thế nào lúc này lại tới nữa Tiền đậu đậu liền nhìn bên ngoài vương hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền cảm thấy không tốt lắm. Chỉ chốc lát sau kia nữ nhân liền đi rồi, vương hoa thấp đầu hướng trong nhà đi. Tiền chi vân bắt lấy vương hoa hỏi, làm sao vậy, như thế nào lại tìm tới. Vương hoa xem một cái mẹ nó, nói, tới cấp nói một tiếng, làm chúng ta chuẩn bị tốt tiền. Chuẩn bị cái gì tiền? Tiền chi vân dọa nhảy dựng, chúng ta không phải nói tốt đồ vật chúng ta mua. liền không cần cấp tiền biếu sao. Vương Hoa rũ đầu nói, đúng vậy, khi đó chính là nói như vậy. Kia lại làm sao vậy? Nói cái gì? Thiền Chi Vân hỏi. Nàng tẩu tử nói, người khác đều là tân nương tử tiến ra môn tiền cấp cái bao lì xì, người khác đều cấp, chúng ta cũng đến cấp, các nàng thân thích bằng hưu đều tới, bằng không thật mất mặt. Thiền Chi Vân lập tức hỏi, cấp nhiều ít. Vương Hoa trộm nhìn về phía mẹ nó, tám trăm. Đệ 120 Bà Trương Tiền Chi Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, một đôi mắt trường đại đại, chạy nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn Vương Hoa hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, nhiều ít. Vương Hoa nâng dương mắt tỉnh, ẩm ừ nói, 8, Tám. 800. Tám Tiền Chi Vân nghe xong, dọa nhắm thẳng lui về phía sau, còn kém điểm bởi vì trọng tâm không xong trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiền Đậu Đậu vội vàng giữ chặt nàng cô cô, nói, cô, đừng vội Nghe một chút Vương Hoa nói như thế nào? Vương Hoa ở nơi đó nhỏ giọng nói, "Ta nói trong nhà không có như vậy nhiều tiền, ngày mai liền kết hôn, thượng nào chỉnh này 800 khối á nhưng nàng tẩu tử không muốn." Nói, Vương Hoa câu nói kế tiếp không dám nói, chỉ là nâng một đôi mắt nhìn xem Tiền Chi Vân lại nhìn một cái Tiền Đầu Đầu. Tiền Đầu Đầu lập tức nói, "Mau nói đi, rốt cuộc nói cái gì?" Nàng tẩu tử nói, "Không cho liền không kết." Vương Hoa thấp giọng nói, Tiền tri vân nghe xong, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, kêu lên, ngươi xem ngươi tìm cái gì đối tượng A vương hoa, ta thượng nơi nào cho ngươi lộng này 800 đồng tiền đi. Vương hoa thật sự là sợ kia một nhà, nhưng sự tình đã tới rồi cái này phân thượng, ngày mai liền phải kết hôn, tổng không thể hiện tại bỏ gánh đi. Hắn cũng là đầu đại, ở một bên vâng vâng dạ dạ nói, ta cũng không biết ra mẹ, ta cảm thấy nàng khá tốt, ai biết các nàng ra như thế nào như vậy a? Ngươi nói ngươi, ta cho ngươi nói như vậy nhiều đối tượng ngươi không muốn, chính ngươi tìm cái này ngoạn ý rõ ràng nói tốt, đồ vật đều là chúng ta mua, các nàng nhà mẹ để cái gì cũng không mang theo, chúng ta lấy lòng ba ba đưa qua đi, lại làm nàng mang về tới cấp các nàng ra trang mặt mũi, cho nên liền không cho lễ hỏi. Lúc ấy là nói như vậy đi, có phải hay không? Vương Hoa gật gật đầu, là, kia vì sao đồ vật đều mua qua, hiện tại lại nói đòi tiền sự. Này không phải minh bãi hố chúng ta a Tiền Chi Vân vô đuổi kêu lên, hai tử, ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi làm ngươi nương ta làm sao bây giờ a ngày mai cười tiền đến ra, ta thượng nơi nào chỉnh 800 đồng tiền đi. Tiền Chi Vân một bên kêu một bên đấm mặt đất, dọa bắp tuệ đều ngây người, sở trường che lại lỗ thai tránh ở nàng mẹ nó trong lòng ngực. Tiền Chi Vân chính khóc lóc, bên ngoài đại môn khai, liền nghe được nam nhân hồn hậu thanh âm truyền đến, trường tuệ tuệ. Bắp Tuệ vừa nghe là nàng ba, vội vàng chạy đi ra ngoài, Tiêu lên, ba ba ba ba, mụ mụ ngươi đâu? Tiêu lên mẹ ngươi, chúng ta cần phải đi. Trương Hải Hòa nói, Bắp Tuệ sẽ học bộ dáng, ở nơi đó nâng mặt, khoa tay, múa chân, bà ngoại, ô ô ô. Trương Hải Hòa đem xe đạp phóng hảo, nhìn Bắp Tuệ động tác, lôi kéo nàng hướng phòng khách đi, liền thấy Tiền chi Vân ngồi dưới đất, nước mũi một phen, nước mắt một phen, đây là làm sao vậy? Trương Hải Hòa tối đầu nhìn Tiền Chi Vân hỏi. Tiền Chi Vân thấy Trương Hải Hòa tới, chính mình còn ngồi dưới đất đầu, chạy nhanh muốn từ trên mặt đất lên, đã có thể ở lên trong nháy mắt kia, nàng lại nghĩ tới cái gì, đỡ mà mạnh tay Tân Thu trở về, lại ngồi xuống. Đừng nói nữa, ngày mai không phải kết hôn sao, kia ra tẩu tử vừa mới tới, nói ngày mai Tân tức phụ vào cửa trước phải cho bao lì xì mới được. Trương Hải Hòa cũng không biết trong đó sự. Tiền đậu đậu từ trước đến nay đều là chính mình giải quyết chính mình sự. Cũng không cùng Trương Hải Hòa nói thêm cái gì, để tránh hắn phiền lòng. Lần này Vương Hoa kết hôn cũng là giống nhau. Trương Hải Hòa hỏi qua rất nhiều lần, muốn hay không hắn xin nghỉ hỗ trợ. Tiền đậu đậu đều biển chuyển từ chối, nói chính mình trong nhà không có gì thân thích. Nàng dượng đi sớm, cô cô không có cố định công tác, cũng không có gì đồng sự bằng hữu lui tới. Kết hôn liền đơn giản hai nhà người thấy cái mặt. không có gì hảo chuẩn bị. Cho nên Trương Hải Hòa cũng không biết phía trước sự, nghe xong tiền đầu đầu nói, liền nói, vậy cấp bái. Không phải đều cấp lễ hỏi sao? Tiền Chi Vân vừa nghe, lập tức nói, không phải à, chúng ta phía trước nói tốt, tất cả đồ vật đều là chúng ta mua, nhà gái của hồi môn đều là chúng ta lấy lòng đưa qua đi nàng lại mang về tới. Cho nên liền không cần cấp lễ hỏi, chúng ta lúc trước là nói như vậy tốt. Trương Hải Hòa nhịu nhịu mi, Hỏi, đó chính là các nàng hiện tại đổi ý, lại muốn lễ hỏi. Đúng vậy. Liên vừa mới mới nói, hôm nay đều đen, ngày mai kết hôn, ngươi nói bọn họ sớm làm gì đi a? Thiền Chi Vân càng nghĩ càng giận. Trương Hải Hòa nhìn về phía tiền đậu đầu, vậy các ngươi muốn thế nào? Tiền đậu đậu lắc đầu, còn không có cái đối sách đâu. Trương Hải Hòa quay đầu xem một cái vương hoa, không cần hỏi, hắn càng không có gì chủ ý. Trương Hải Hòa thấy người một nhà đều khẩn trương đến không được, cũng không có người tâm phúc, liền nói, bọn họ làm như vậy, chính là minh bại hố người đâu. Bằng không đã sớm nói, cố tình lúc này mới nói muốn lễ hỏi, chính là làm chúng ta không có thời gian xử lý. Kia làm sao bây giờ? Thiền Chi Vân nhìn Trương Hải Hòa hỏi. Làm sao bây giờ? Trương Hải Hòa nhìn liếc mắt một cái vương hoa, hỏi, không kết hôn có được hay không? Vương hoa lập tức liền ngây người. ấp đúng nói, không kết hôn, không kết hôn không thành. Vậy đưa tiền. Trương Hải Hòa nói, đệ nhất, không kết hôn. Liền không kết, ngươi không phải đòi tiền sao. Ta không có tiền, cho nên không kết. Đệ nhị, Vương Hoa nói không kết không thành, vậy chỉ có thể đưa tiền. Tiền chi vân quả muốn khóc, ta thượng nơi nào lộng 800 đồng tiền đi a. Tiền Đậu Đậu lập tức xem một cái Trương Hải Hòa, Trương Hải Hòa lại không nhanh không chầm nói, cô cô. Ngươi xem, bọn họ vốn dĩ nói không lễ hỏi, này đột nhiên lại muốn, khẳng định là bọn họ đã sớm tưởng tốt. Ta cảm thấy à, ngày mai kết hôn, ngươi nếu không cho cái này tiền, tân nương tử thật sự liền dám không tiên cái này môn. Vương hoa nghe xong lập tức nói, ta cảm thấy cũng là. Tiền chi vân sao đứng dậy biên rớt xuống dép lê liền chiều vương hoa ném đi, lan. Xem ngươi tìm chính là cái gì ngọn ý. Tiền chi vân mắng một đốn vương hoa. lại xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía trương Hải hòa hài hòa à nhà chúng ta liền ngươi chủ ý nhiều ngươi cấp tưởng cái biện pháp đi trương Hải hòa xem một cái tiền chi vân ngươi trước đứng lên đi cô cô lên hảo hảo nói tiền đậu đậu lập tức đi tới đỡ thượng tiền chi vân nói đúng vậy cô ngươi trước lên tiền chi vân bị nâng lên vẫn như cũ nhìn trương Hải hòa ngươi có phải hay không có chủ ý trương hải hòa liền nói cô, cô. Ta trước kia nghe ta mẹ nói qua một sự kiện, chính là mỗi cái địa phương gả cưới phong tục không giống nhau. Là, cái này thật sự không giống nhau. Thiền Chi vân nói, Cô cô, trước kia ta mẹ cùng ta gì cả nói chuyện phiếm thời điểm ta nghe qua, ta mẹ nói chúng ta nơi đó phong tục là nam nữ phương kết hôn, nam cấp bao nhiêu tiền lễ hỏi, nhà gái nhà mẹ để sẽ lấy tương đồng lễ hỏi trở về, xem như cấp vợ chồng xót dùng. Tiền Chi Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói, liền nói, phải không, ta lần đầu tiên nghe nói. Ân, bọn họ không phải muốn lễ hỏi sao, như vậy, ta không rõ thiên cấp, ta hôm nay cấp. Chờ một lát ngươi cùng đầu đầu đi. Đầu đầu, ngươi hãy nghe cho kia. Trương Hải hòa nói xong, Tiền Chi Vân lập tức liền cao hứng, cười nói, vẫn là hài hòa có biện pháp. Nhưng cao hứng rất nhiều, Tiền Chi Vân lại bắt đầu phạm sầu, nói. Nhưng ta hiện tại không có 800 đồng tiền áp vậy phải làm sao bây giờ? Trương Hải Hòa cười nói, thật đúng là lấy 800 đồng tiền đi à, không cần lấy, liền dùng ngươi thường dùng khăn tay bao một chút tiền là được, bọn họ không dám tiếp. thiền chi vân do dự nói, thật sự. Thử xem bái. Được chưa, dù sao đã như vậy. Tiền đậu đậu vội vàng nói. Hai người thương lượng hảo liền đi, Trương Hải Hòa cùng Vương Hoa ở nhà chờ. Cũng không biết đợi bao lâu. Tiền Chi Vân cùng Tiền Đậu Đậu liền đã trở lại. Hai người tiến ra đều liệt miệng cười đâu, Trương Hải Hòa liền biết, khẳng định làm thỏa đáng. Thế nào? Trương Hải Hòa hỏi Tiền Đậu Đậu. Tiền Chi Vân cao hứng thẳng vỗ tay, chúng ta đi lúc sau, mới biết được, không phải kia khuê nữ đòi tiền, là nàng tẩu tử, nàng kia tẩu tử tưởng sân cái này mội mội kết hôn, nhiều yếu điểm đồ vật. Chúng ta đi, liền ấn ngươi nói, nói cho bọn họ chúng ta quê quán phong tục. Nói nguyên bản cảm thấy nhà nàng điều kiện không tốt, liền không cho lễ hỏi, đỡ phải bọn họ còn muốn ra tiền. Nếu các nàng muốn, liền cũng đến ấn chúng ta phong tục tới, chính là chúng ta cấp 800, ngày mai vào cửa thời điểm, tân nương tử tổng cộng muốn mang đến 1.600 sáu mới có thể. Sau đó đâu? Trương Hải Hòa hỏi. Bọn họ lập tức nói từ bỏ bái, ta này khăn tay cũng chưa lấy ra tới. Tiền chi vân cao hứng không được, đối với Trương Hải Hòa nói. vẫn là ngươi có chủ ý a chuyện này liền như vậy giải quyết hết thể vẫn là ấn phía trước nói tốt tới vậy là tốt rồi trương hải hòa gật gật đầu tiền tri vân liền nhìn trương hải hòa a thấy thế nào như thế nào thích đứa nhỏ này như thế nào liền nhiều như vậy chủ ý a tiền đầu đầu bên kia ôm bắc thệ cũng ngồi ở chỗ kia cười cảm thấy chính mình gả người nam nhân này thật sự quá có biện pháp nhưng tiền đầu đầu cùng tiền Chi vân nói cười cho tới cái này phong tục Hai người đột nhiên không nói. Tiền tri vân đột nhiên đầy mặt đỏ bừng, nàng vẫn luôn nhìn trương hài hòa, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Đã có như vậy phong tục, trương hài hòa cùng tiền đầu đầu kết hôn thời điểm, hắn một chữ cũng không có nói quá. Chẳng những trương hài hòa không có nói quá, ngay cả mẹ nó trương kháng kháng cũng không để qua. Tiền tri vân đột nhiên liền cảm thấy chính mình cổ họng phát khô, khó chịu lợi hại, khô cằn đối tiền đầu đầu nói, đầu đầu. Các ngươi buổi tối lưu lại ăn cơm, ngươi cùng ta đi phòng bếp nấu cơm đi. Tiền đậu đầu ừ một tiếng, đem bắp tuệ bùng nói, cùng ba ba chơi, mụ mụ đi nấu cơm. Tiền chi vân đi vào phòng bếp, nhìn tiền đậu đầu hỏi, ngươi kết hôn tiến đến nhà bọn họ thời điểm, ngươi bảo bà có hay không nói qua nhà gái muốn mang tương đồng lễ hỏi sự. Tiền đậu đầu lắc đầu, không có. Cô cô, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hài hòa cũng chưa từng có nói qua. Tiền chi vân mặt đỏ lên, thế nhưng hồi lâu nói không ra lời, đôi tay cho nhau moi hồi lâu, mới đối tiền đậu đậu nói, đậu đậu à, ngươi gả cho cái hảo nam nhân a? Tiền đậu đậu tự nhiên biết nàng cô cô nói chính là cái gì, lúc trước nàng cùng Trương Hải Hòa kết hôn thời điểm, trong nhà một phân tiền đều không có ra, tất cả đều là Trương Hải Hòa chính mình xử lý. Kết hôn mấy ngày hôm trước, hắn còn đưa tới một ngàn đồng tiền đưa tiền chi vân, nói là cho đậu đậu lễ hỏi. không hề có đề mặt khác tiền tri vẫn ngốc ngốc hướng ghế gấp thượng ngồi xuống lẩm bẩm nói đậu đậu à muốn cùng hài hòa hảo hảo quá muốn hiếu thuận cha mẹ hắn nơi nào lấy ra một ngàn đồng tiền khẳng định là nhà hàng cấp người có thể làm được như vậy lại trước nay không nhắc tới quá đậu đầu cô cô đột nhiên cảm thấy không mặt mũi a. trương kháng kháng ở đánh cá trương ở hơn nửa tháng mắt thấy mau khai giảng mới đi về đến nhà thời điểm trương kháng kháng ở cổng lớn liền nghe được hoa nếu cùng chung quanh đang nói chuyện hoa nếu giống như phải làm cơm chiều têu chung quanh hỏi hắn muốn ăn cái gì trương kháng kháng đúng lúc này đẩy cửa đi vào chung quanh vừa thấy mẹ nó đã trở lại cao hứng trực tiếp liền nhảy dựng lên hoa nếu từ phòng bếp cũng ra tới nhìn trương kháng kháng hỏi người đã trở lại ân chung quanh này không phải mau khai giảng đến cho hắn chuẩn bị chuẩn bị hoa nếu gật gật đầu vừa lúc phải làm cơm Ngươi muốn ăn cái gì? Trương Kháng Kháng còn có điểm không thích ứng. hoa nếu thế nhưng sẽ hỏi nàng muốn ăn cái gì, liền nói, mẹ ngươi muốn ăn cái gì liền làm cái đó đi, ngươi nghỉ ngơi, ta đi vào đổi một chút quần áo liền nấu cơm. Hoa nếu chạy nhanh nói, ta làm liền thành, ngươi vừa tới, nghỉ ngơi đi. Trương Kháng Kháng khẽ cười cười, về trước phòng đổi hảo quần áo, trung quanh là mẹ nó đi nơi nào hắn liền đi theo nơi nào. nhiều như vậy thiên không thấy nhưng đem hắn muốn chết ở trương kháng kháng phía sau cùng cái cái đuôi nhỏ giống nhau trong chốc lát hỏi hắn gì cả được không trong chốc lát hỏi lao ra ra được không kỳ thật hỏi nhiều nhất vẫn là hắn tứ ca còn vẫn luôn nói hối hận không đi theo trương kháng kháng đi tưởng cùng hắn tứ ca cùng nhau chơi trương kháng kháng cười nói ngươi tứ ca nơi nào có rảnh cùng ngươi chơi quan vội vàng chuyển nhà chung quanh lập tức hỏi chuyển nhà ai chuyển nhà Người tứ ca, dọn chạy đi đâu? Trương kháng kháng vừa định nói bảo căn ra, nhưng tưởng tượng trung quanh liền bảo căn bảo hoa là ai cũng không biết, liền nói, chính là chúng ta phía tây kia một nhà, nhân ra không ở quê quán ở, người tứ ca liền dọn đi qua. Trương kháng kháng cùng chung quanh nói chuyện, không nghĩ tới chu lệ lúc này đã trở lại, sen một hỏi, đem tưởng đại tỷ ra kia chỗ tòa nhà cấp mua. Trương kháng kháng ừ một tiếng, nói, tứ phúc tổng không hảo vẫn luôn cùng ta đại tỷ gia ra, ra cùng nhau trụ, hắn cũng tới rồi kết hôn tuổi, lại như vậy trụ đi xuống, liền không có nữ hải tử chịu gả cho hắn. Chu lệ từ trước đến nay đối ra trưởng đoàn những việc này không có gì hứng thú, cũng cũng không quan tâm, thuận miệng hỏi một câu, đó là vì cái gì? Trương Kháng Kháng cười nói, vốn dĩ tân tức phụ đều không muốn cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, huống chi là cùng không có huyết thống quan hệ gì cả. Chu lệ cũng là từ nhỏ nhìn tứ phúc lớn lên, hắn thường xuyên sẽ quên kia bốn cái hải tử cũng không phải trương kháng kháng thân sinh, bởi vì thời gian quá dài, trường đến bọn họ đã sớm thành người một nhà. đêm này đó cũng không chuyện quan trọng đều cấp quên mất. nghe được trương kháng kháng nói như vậy, chu lệ mới phản ứng lại đây, liên tục nói, cũng đúng vậy. liên này, tứ phúc đều không nghĩ dọn. này đó hải tử chung, tứ phúc nhất niệm ân ngươi xem hắn, một tốt nghiệp liền về nhà. Nói ta không ở ra ra bên người, mặt khác hài tử cũng không ở, hắn không thể cũng đi luôn. Mấy năm nay trong ngoài đều là tứ phúc ở hỗ trợ chiếu cô trong nhà, liền thật sự giống ta đại tỷ hài tử giống nhau. Chẳng qua trong thôn ai không biết chúng ta quan hệ, đại tỷ liền buộc hắn dọn ra đi, hắn ngay từ đầu còn không dọn, bất quá vừa thấy là dựa gần hàng xóm, lúc này mới đồng ý. Chu lệ cười nói, kia về sau trở về sẽ không bao giờ nữa sợ không chỗ ở. Ai nói không phải đâu. Trương Kháng Kháng nói chuyện, từ bên trong ra tới, chạy nhanh hướng phòng bếp đi. Chu lệ một phen giữ chặt nàng hỏi, vội vã làm gì đi đâu, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Đi làm cơm chiều. Trương Kháng Kháng nói. Chu lệ ra bên ngoài xem một cái, nói, mẹ không phải làm sao. Trương Kháng Kháng chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì. Trương Kháng Kháng nói xong liền đi ra ngoài, chung quanh ở phía sau đi theo nói, mẹ. Ta đột nhiên nhớ tới muốn ăn cái gì. Trương kháng kháng nhìn chung quanh hỏi, muốn ăn cái gì? Hoành Thánh. Trung quanh kêu lên, bên trong lại cho ta phóng điểm tôn khô cùng tảo tía. Trương kháng kháng xem chung quanh liếc mắt một cái, cũng chưa ngươi sẽ ăn, bất quá ngươi như thế nào không thể cấp trường điểm thì ta. chung quanh là cái người gầy, quá gầy tiểu người gầy, ăn đặc biệt nhiều, nhưng chính là không giải thịt. Cùng ngũ phúc hoàn toàn là hai khái niệm. Trương Kháng Kháng mỗi lần nhìn ngũ phúc vì giảm béo liền cơm cũng không dám ăn, liền cảm thấy này hai đứa nhỏ thật là điên đảo. Trung quanh chỉ chỉ chính mình mặt nói, ta như thế nào không trường thì ta, dài quá. Trương Kháng Kháng nhìn kỹ xem hắn, mấy ngày này không gặp, thật đúng là dài quá điểm thịt Ta mãi mãi mỗi ngày cho ta làm tốt ăn, ta liền ăn bất động, này không phải trường thì sao. Trung quanh nói xong liền đối với bên ngoài kêu, mãi mãi, ta muốn ăn hoành thánh. Hoa nếu từ phòng bếp ra tới, nghe được chung quanh nói muốn ăn hoành thánh, nhưng đỉnh đầu cái gì cũng không coi à, cũng không cùng mặt cũng không có nhân thịt, liền hỏi một câu, hôm nay liền phải ăn. Đúng vậy, hôm nay. Chu lệ chừng chung quanh liếc mắt một cái, mẹ, ngươi đừng để ý đến hắn, trong nhà có cái gì liền ăn cái gì. Chu lệ quay đầu nhìn chung quanh nói, ngươi có thể hay không chọn điểm trong nhà có ăn, lúc này đột nhiên muốn ăn hoành thánh. Ngươi làm ngươi mãi mãi đi nơi nào cho ngươi lộng hoành thành đi. Trung quanh đứa môi, không hề răng. Hoa nếu bên kia đã đem tạp dề giải khai, nói, như thế nào liền không thể ăn, ta hiện tại liền đi mua thịt, chúng ta lập tức bao, bao hảo là có thể ăn. Hoa nếu cởi bỏ tạp dề liền đi ra ngoài. Chu lệ chạy nhanh qua đi kéo nàng, lúc này thịt phô đều đóng cửa, thượng nơi nào mua thịt đi a? Không có việc gì, ta đi một chuyến liền trở về, có hay không? Trước nhìn xem đi, chu lệ thấy hắn kéo không được, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía trương kháng kháng. Trung quanh cũng không sợ chu lệ, lại có điểm sợ trương kháng kháng, thấy nàng mẹ quay đầu xem hắn đâu, lập tức nói, mãi mãi, ta lại không muốn ăn hoành thánh. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hoa Nếu đứng lại hỏi. chung quanh nghĩ nghĩ, lại xem hắn mẹ nó ánh mắt, cảm thấy lúc này nói cái đơn giản đi, nguyện đơn giản con mẹ nó ánh mắt mới có thể càng thân thiện, liền nói. kêu ăn mì sợi. Chu lệ nghe xong một phách bàn tay to, cái này hảo, ta thích nhất mì sợi. Hoa nếu vẫn là không tin, nhìn chung quanh nói, ngươi muốn ăn hoành thánh, mãi mãi liền đi ra ngoài cho người mua thịt. Không có việc gì, đừng nghe ngươi ba. chung quanh nghĩ thầm ta mới không nghe ta ba, ta là sợ ta mẹ hơi nãi mãi, không cần, chúng ta ngày mai lại ăn hoành thánh đi, hôm nay ta lại đột nhiên muốn ăn mì sợi. Trương Kháng Kháng ở một bên chụp một chút chung quanh bả vai. Lúc này mới giống lời nói sao, đi, cho ngươi ba ba lột tỏi đi. Hoa Nếu nhìn xem Chu Lệ lại nhìn xem Trương Kháng Kháng, thấy đã như vậy quyết định, nàng cũng không kiên trì. Bên kia Trương Kháng Kháng đã vào phòng bếp, chuẩn bị nấu mị sợi. Hoa Nếu cũng đi vào hỗ trợ, ở một bên giúp đỡ tẩy rau chân vịt. Hai người cũng chưa nói chuyện, phía trước Hoa Nếu vừa tới thời điểm, hai người cũng trải qua quá mấy ngày như vậy xấu hổ, không biết như thế nào đối mặt đối phương thời gian. Thật vất vả lẫn nhau thoải mái một ít, trương kháng kháng lại đi đánh cá trương ở thời gian dài như vậy, hôm nay gặp lại, quan hệ lại khôi phục tới rồi nguyên điểm. Hoa nếu một bên tẩy rau chân vịt, một bên trộm chú ý bên người nàng trương kháng kháng. Trương kháng kháng cảm giác được bên cạnh người ánh mắt kia, quay đầu nhìn về phía hoa nếu hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Hoa nếu chỉ có thể cười nói, ngươi xem, bị ngươi phát hiện. Trương kháng kháng nói. Ta đây cũng là bệnh nghề nghiệp, đương lão sư thời gian dài, trong ban rất nhiều học sinh, bọn họ có cái gì động tác nhỏ ta không cần ngẩng đầu đều có thể phát hiện. Mẹ, ngươi có chuyện nói thẳng là được. Hoa Nếu chỉ có thể nói, kháng kháng, ngươi xem ta ở này hơn một tháng, ngươi từ quê quán đã trở lại, trong nhà cũng không cần phải ta, ta nghĩ, bằng không ta ngày mai liền trở về đi. Trương kháng kháng quay đầu nhìn về phía Hoa Nếu, kinh ngạc nói, ngày mai liền đi. hoa nếu trên mặt hiện lên một tia không bỏ được nàng như thế nào bỏ được đi đâu phía trước trương kháng kháng không ở thời điểm nàng lấy chiếu cô chung quanh vì lý do mới nhiều ở thời gian dài như vậy nàng vừa tới thời điểm còn cùng trương kháng kháng nói nàng liền trụ cái hai ngày liền đi ai biết này đều ở một tháng phía trước nói trụ hai ngày liền đi quả thực là đánh chính mình mặt hiện tại trương kháng kháng đã trở lại hoa nếu liền nghĩ vẫn là trở về đi Trung quanh cũng không cần nàng chiếu cố, nàng ngượng ngùng lại lại đi xuống không đi. Hoa nếu buồn ý là không nghĩ đi, nhưng lại không hảo vẫn luôn ra mặt dày ở chỗ này ở, rốt cuộc nàng phía trước như vậy phạm gì, chính mình làm bà bà, chưa từng cấp con dâu đáp quá một chút tay, nàng cũng muốn mặt ta thật sự ngượng ngùng. Hoa nếu nói những lời này, cũng thoáng làm tiêu chút, nàng một phương diện lại không nghĩ đi. Một phương diện lại nói phải đi ý tứ chính là xem trương kháng kháng có thể hay không giữ lại nàng. Nếu trương kháng kháng giữ lại nàng, nàng liền không đi rồi, lại ở vài ngày. Nếu không lưu nàng, nàng cũng tới rồi trở về lúc. Trương kháng kháng nhìn hoa nếu ánh mắt, không sai biệt lắm liền đoán được nàng ý tưởng. Trương kháng kháng một bên sắt rau một bên nói, ta vừa mới trở về, mẹ, này tới gần khai giảng, có thật nhiều sự phải làm, chung quanh muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Ta còn nghĩ làm ngươi giúp giúp ta đâu, không nghĩ tới ngươi phải đi. Hoa Nếu lập tức hỏi, muốn ta giúp ngươi cái gì? Trương Kháng Kháng nghĩ nghĩ nói, chung quanh bọn họ trường học giữa chưa ở trường học căn trụ, buổi tối về nhà. Như vậy liền phải chuẩn bị tốt chăn đệm giường, ta tưởng cho hắn làm một bộ tân, rốt cuộc trời càng ngày càng lãnh. Nhưng ta trên tay sống làm không tốt, không biết vì cái gì, chính là không quá sẽ phùng chăn. Làm chăn A. Làm chăn ta sở trường nhất Hoa nếu lập tức nói Ta làm chăn lô kim đều là một cái tuyến Chỉnh tề đâu Hoa nếu lần đầu tiên cảm giác bị yêu cầu Đặc biệt vui vẻ Liền nói Ngươi yên tâm đi Ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào Đều giao cho ta Trương kháng kháng cười nói Vậy không đi rồi đi Có phải hay không Hoa nếu cũng cười kia còn đi cái gì à Không đi rồi Chờ chúng ta chung quanh khai học lại nói Hành Kia ngày mai sáng sớm ăn cơm xong, chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài, mua điểm đồng A bố gì đó, lại mua điểm đồ dùng sinh hoạt. Hoa Nếu lập tức bỏ thêm một câu, còn muốn mua thịt, trở về bao hoành thánh. Trương Kháng Kháng nghĩ nghĩ nói, kia chúng ta không trở về nhà ăn, giữa trưa chúng ta ở bên ngoài ăn, ta mang ngươi đi nếm thử nơi này ăn vặt đi. Hoa Nếu liên tục gật đầu, kia hành A. Hai người rốt cuộc không giống vừa mới tiến vào thời điểm như vậy câu nệ. hai người một bên cười một bên liêu các nàng thanh âm rất lớn xuyên đến trong viện chu lệ cùng chung quanh đang ngồi ở bàn đá trước lột tỏi đâu chu lệ ở bên ngoài liền nghe được hai người tiếng cười vốn đang bởi vì hoa nếu lần này nhắc tới tâm điếu gan hiện tại nghe được các nàng hai cái một chỗ cũng có thể cười thành như vậy cái này rốt cuộc kiên tâm ở bên ngoài cũng đi theo cười hô các ngươi nói cái gì đâu như vậy cao hứng cho ta cùng chung quanh cũng nói một chút bái Trương Kháng Kháng ở phòng bếp lập tức hồi một câu, đây là ta cùng mẹ nó bí mật, không nói cho ngươi. Dự bị sướng, ta có rất nhiều bí mật, liền không nói cho ngươi, hải, liền không nói cho ngươi, hải, liền không nói cho ngươi. Đệ 124 chương. Trương Kháng Kháng cùng Hoa nếu đều là hành động phái, hai người phía trước không có như thế nào giao lưu quá, ngày hôm qua quan hệ hòa hoãn sau, hai người xem đối phương ánh mắt cũng cùng dĩ vãng bất đồng. Hoa Nêu phía trước mang thành kiến xem Trương Kháng Kháng, kỳ thật nàng chính mình cũng không thoải mái, bởi vì mỗi lần ở so đo Trương Kháng Kháng những cái đó chuyện quá khứ khi, nàng cũng ở một lần nữa bóc một lần chính mình vết sẹo. Rốt cuộc Trương Kháng Kháng chồng trước là qua đời, mà nàng đâu, nàng mới là không danh không phận nuôi lớn hải tử nữ nhân kia. Cho nên ở Hoa nếu quyết định một lần nữa tiếp thu Trương Kháng Kháng thời điểm, nàng chính mình cũng bình thường trở lại. Giống như là nhiều năm như vậy, Nàng mới bắt đầu tiếp thu chính mình giống nhau, ở cùng trương kháng kháng ở chung một đoạn này thời gian, nàng mới chân chính tiếp nhận rồi chính mình. Này hai người cơ hồ có tương đồng trải qua, cũng đều là hành động phái, thời gian dài, thậm chí không cần phải nói lời nói, một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tưởng. Chẳng qua hoa nếu thường xuyên sẽ cực đoan một ít, mà trương kháng kháng lại thập phần có thể khai khai. Hoa nếu có khi cũng hổ thẹn không bằng. Cảm thấy chính mình sống uổng phí như vậy đại niên linh, còn không bằng Trương Kháng Kháng xem thông thấu. Hôm nay phải làm chăn, mấy ngày hôm trước hai người đi xoay một chuyến, không mua được hảo đông. Chủ tiệm nói cho các nàng làm hôm nay lại đi một chuyến, có tương đối tốt đông đi lên. Trương Kháng Kháng cùng hoa nếu hai người mang theo chung quanh liền đi. Đông mua thập phần thuận lợi, mua xong sau hai người đi mua bố. Trương Kháng Kháng nói muốn mua thuần vải đông, mềm mại, dán thân mình cái cũng thoải mái. Hai người ở vải dệt thị trường chọn đã lâu, cuối cùng chọn một cái màu xám ô vương vải dệt đương chăn, áo trong tuyển bạch vải đông. Trung quanh nhìn kia khối không tỏ vẻ không thích, vẫn luôn biểu ngôi nói không cần. Trương kháng kháng hảo hảo khuyên hắn, ngươi ở trong trường học dùng, chủ yếu là loại dơ, cái này màu xám ô Vương thật tốt ta. Trung quanh liền nói, ta ngũ tỉ đi học thời điểm, ngươi cho nàng làm chăn đều là màu hồng phấn, vì cái gì ta liền phải loại này xám xịt nhăn sắc. hoa nếu lập tức hỏi ngươi không thích ta không thích chung quanh chỉ vào bên kia kia khối hải quân làm, nói ta thích cái kia nhan sắc hoa nếu nhìn chung quanh cười ha hả nói sớm nói không phải được rồi mãi mãi đem kia một khối cũng cho ngươi mua trương kháng kháng chạy nhanh giữ chặt nàng mẹ không cần mua nhiều như vậy ngươi này liền không hiểu hiện tại thời tiết hảo tẩy quá khăn trải giường vỏ chăn hảo làm cuối tuần hắn về nhà thời điểm Người đem vỏ chăn lấy về đi rửa sạch sẽ, thứ hai trước liền làm. Nhưng tới rồi mùa đông vậy làm không được, đến làm hai bộ, thay phiên dùng. Hoa nếu nói xong, đi đem kia khối hải quân làm cũng mua, hỏi chung quanh, như vậy được rồi đi, hai cái vỏ chăn, có thể đổi cái. Chung quanh nguyện ý, gật gật đầu, cái này có thể. Từ vải dẹp thị trường ra tới, chuyển biến chính là bán dạy. Hoa nếu chỉ chỉ bên trong đối chung quanh nói, đi. Chúng ta đi xem giày đi. Chung quanh yên một tiếng, lôi kéo mụ nội nó tay hướng bên trong đi. Hai người tới rồi bán giày chơi bóng địa phương, hoa nếu cúi đầu xem một cái chung quanh xuyên giày sang đan, liền hỏi hắn, ngươi ngày thường đều xuyên cái gì giày chơi bóng. Trung quanh chỉ chỉ tận cùng bên trong kia một cái sạc, nói, song tinh. Ta ba ba đều là cho ta mua đôi giày. Hoa nếu nói tốt, chúng ta cũng mua song tinh. Hai người nắm tay đi đến sắp trước, Trung quanh ở một đống giày chúng tuyển xong hát sắc giày chơi bóng, mặt trên có một cái màu bạc song tinh tiêu chí, chính mình thử xem giày mã vừa lúc, hoa nếu lập tức liền lấy lòng. Trung quanh cho rằng có tân giày, cao hứng hỏng rồi, trong tay ước lượng túi, nơi nơi tìm mẹ nó, muốn cho nàng mẹ xem hắn tân giày. Trung quanh dạo qua một vòng, cũng chưa thấy trương kháng kháng, liền hỏi hắn mãi mãi, ta mẹ đâu? Hoa nếu vốn dĩ chính là trốn tránh trương kháng kháng. Sợ Trương Kháng Kháng không cho nàng tiêu tiền cấp Hải Tử mua giày, cho nên vừa rồi Trương Kháng Kháng dừng ở mặt sau, nàng cố ý không tiêu nàng, này trong chốc lát thế nhưng tìm không thấy. Hai người ở thị trường dạo qua một vòng, cuối cùng ở bán nữ giày địa phương tìm được rồi Trương Kháng Kháng. Trương Kháng Kháng đang ngồi ở nơi đó thi giày đâu, bị quay chặn, cho nên không thấy ra nàng. "Mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này a, nhưng tìm chết chúng ta." Chung quanh chạy tới nói. Trương Kháng Kháng thấy trong tay hắn để một cái túi, là chung quanh ngày thường xuyên giày, liền nói, ngươi làm ngươi nãi nãi cho ngươi mua giày, Không phải, là ta nãi nãi phải cho ta mua, nói thiên muốn lạnh, không thể lại xuyên giày sang đan. Trung quanh vẫn là có chút sợ Trương Kháng Kháng, lập tức nhìn hoa nếu nói, có phải hay không hoa nãi nãi? Là là, hoa nếu ở một bên nói, ta này cũng chưa cho hải tử mua quá cái gì, tới thời điểm cũng không biết hắn rất cao. Cái gì cũng không mua, trong chốc lát lại dẫn hắn đi mua điểm quần áo gì đó. Hoa nếu nhìn Trương Kháng Kháng nói, đây cũng là ta đương mãi mãi một chút tâm ý. Trương Kháng Kháng đang muốn đem trên chân cặp kia giày cởi ra, trên quầy hàng mặt Lão Bản liền nói lời nói, nhìn xem các ngươi này mẹ chồng nàng dâu tốt, bà bà cấp tôn tử mua giày, con dâu tới cấp bà bà mua giày. Kia Lão Bản là trung niên phụ nữ, phỏng chừng cũng là cảm khái thâm hậu, ở bên trong nhắc mãi, nhà ta kia tức phụ, Một cọng hành cũng sẽ không bỏ được cấp mua. sách Trương Kháng Kháng cùng Hoa nếu hai người lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, đều cười. Trương Kháng Kháng chạy nhanh đem trong tay dậy đưa cho Hoa nếu, mẹ, ta nói giúp ngươi thử xem, hai ta chân giống nhau đại, nếu ngươi đều tới, chính ngươi thử xem đi. Nhìn xem 37 được chưa? Hoa nếu kinh ngạc nhìn Trương Kháng Kháng, hỏi, cho ta mua. Đúng vậy. trương kháng kháng xoa một chút bên người chung quanh đầu nhỏ nói ngươi vừa mới còn nói thiên lạnh giày sang đan không thể lại xuyên nay a là ta cùng chu lệ làm nhi nữ tâm ý ngươi mau thử xem đi hoa nếu trong tay cầm trương kháng kháng đưa cho nàng giày nghe xong trương kháng kháng nói vành mắt đều đỏ túi đầu cái gì đều đã quên cũng không nhớ rõ muốn thử xuyên tóc tử nhị sau trượt xuống dưới lại là trắng bóng một mảnh trương kháng kháng nhìn hoa nếu Thấy nàng kia tóc đen bên trong đẻ nặng đồ bạc, ách thanh đối trung quanh nói, trung quanh, còn không đi giúp ngươi nãi nãi thử xem dạy. Trung quanh được lệnh, chạy nhanh đi lôi kéo hoa nếu ngồi xuống, nói, mãi nãi, ngươi mau thì đi, ta mẹ đều nói phải cho ngươi mua, trưởng bối cấp mua đồ vật không thể cự tuyệt, tiểu bối cấp mua đồ vật càng không thể cự tuyệt. Trung quanh lẩm bẩm, lôi kéo hoa nếu liền đi thử giày, hoa nếu bị hắn một phen lời nói đậu phụt một tiếng cười. Hoa nếu thí hảo dày, bên kia trương kháng kháng đã thanh toán tiền, đại gia bao lớn bao nhỏ thắng lợi trở về. 1988 năm ngày 1 tháng 9, Trung quanh rốt cuộc khai giảng. Trung quanh thượng chính là bộ đội tiểu học, rơi nhà gần, cũng chính là trương thân thiện đã từng thượng qua trường học. Chu lệ cùng trương kháng kháng đưa hắn đi học quả thực chính là quen cửa quen mẹo, đem Trung quanh đưa đến trong ban thời điểm, mới biết được Trung quanh chủ nhiệm lớp cũng là trước đây trương thân thiện chủ nhiệm lớp. Thật sự là quá xảo. Chu Lệ cùng Trương Kháng Kháng đứng ở cửa cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện, chung quanh đã sớm chạy vào phòng học cùng các bạn nhỏ cùng nhau đi chơi. Này một cái trong ban đều là đội thượng hải tử, cơ hồ đều là cùng chung quanh cùng nhau lớn lên. Ngẫu nhiên mấy cái là sau lại tới, mặt khác mọi người đều nhận thức, đã sớm khỏe với nhau. Hoa nếu ở bên cửa sổ đứng hướng trong xem, thấy chung quanh hương phấn đứng ở một đám hải tử bên người lớn tiếng nói chuyện, Mấy cái hài tử đều có cặp sách mới, con con không biết vì cái gì liền đều bắt lấy tới, mỗi người cầm chính mình cặp sách cấp đối phương xem, hình như là ở giảng chính mình cặp sách mới. Trung quanh giảng lớn nhất thanh, hoa nếu nhìn hắn đem cặp sách khóa kéo kéo ra, sau đó đem bên trong sắt lá hộp bút chỉ lấy ra tới, lại mở ra, bên trong là từng hàng trương kháng kháng tối hôm qua cho hắn tước tốt bút chỉ, còn có một khối màu trắng cục tẩy. Mấy cái hài tử ở bên nhau khoe ra xong chính mình cặp sách sau, lại bắt đầu khoe ra chính mình quần áo mới cùng giày. Hoa nếu liền tận mắt nhìn thấy chung quanh đem giày chơi bóng thời ra, dùng tay dẫn theo dây giày cho mỗi cá nhân xem hắn tân giày chơi bóng, trong miệng giống như còn đang nói đây là ta mãi mại cho ta mua, xong tinh đâu. Hoa nếu ở bên ngoài đứng, mùa thu dương quang liền như vậy tưới xuống tới, đánh vào nàng trên người, chiếu vào nàng đã hoa dâm đầu tóc thượng, hoa nếu lần đầu tiên cảm giác được hạnh phúc còn có cái gì so nhìn chính mình đời sau đang ở trưởng thành chuyện này càng làm cho người hạnh phúc hoa nếu dựa vào phía trước cửa sổ đôi mắt đều không bỏ được chớp nháy mắt liền như vậy nhìn chung quanh cùng chu lệ thật sự giống nhau như luka nàng trong đầu vẫn luôn vờn quanh những lời này nhưng chung quanh lại cùng chu lệ không quá giống nhau chung quanh so với kia khi chu lệ thiếu vài phần lệ khí nhiều một ít ngây thơ chất phác Hoa Nếu lại nghĩ đến mới vừa thượng năm nhất chú lệ, khi đó Hoa Nếu đưa hắn nhập học, Chu Hoài Ngọc cũng đi, hai người cũng giống như bây giờ đứng ở cửa sổ xem hắn, hắn ôm cặp sách ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, cùng ai cũng không nói lời nào, chỉ là nâng đầu nơi nơi nhìn xung quanh. Hoa Nếu khi đó còn không biết hắn đang tìm cái gì, khi đó Hoa Nếu tưởng chính là chạy nhanh cùng lao sư nói nói mấy câu nàng muốn đi, lại không đi lên ban liền phải đến muộn. Khi đó hoa nếu trừ bỏ hải tử chính là công tác, nàng bận về việc sinh kế vội vàng sống tạm, nơi nào sẽ dừng lại một giây đồng hồ, cho dù là một giây đồng hồ xem một cái chung quanh, cẩn thận suy nghĩ tưởng tượng cái này 6 tuổi nam hài rốt cuộc ở chờ đợi cái gì. Hoa nếu lúc này mới hiểu được, đồng dạng là 6 tuổi, đồng dạng là năm nhất tiểu học sinh, vì cái gì chung quanh liền ở cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm chơi đùa, mà khi đó chu lệ lại tổng đang tìm kiếm chờ đợi cái gì. bởi vì chu lệ cùng trương kháng kháng đều ở bởi vì ba ba mụ mụ đều ở cho nên chung quanh mới có thể yên tâm đi chơi mà khi đó chu lệ hẳn là đang đợi chu trường hải đi người khác ba ba mụ mụ đều ở chỉ có hán tới là mụ mụ cùng ra ra chính là khi đó bỏ qua đã đền bù không được hoa nếu biết cho dù là hiện tại đi hỏi chu lệ chu lệ phòng trừng chính mình đều không nhớ rõ liên ở những cái đó bị bỏ qua thời gian có thứ gì ở chu lệ ấu tiểu tâm linh chôn xuống, chôn tới rồi tận cùng bên trong, mọc dễ nảy mầm, trừ bỏ chu lệ, ai cũng không có phát hiện. Hoa nếu ngốc ngốc đứng ở nơi đó, liền nghe được bên người một thanh âm vang lên, mẹ, chúng ta trở về đi. Hoa nếu lúc này mới thấy chu lệ lại đây, lẩm bẩm hỏi, phải đi về. Ân, bọn họ liền phải đi học. Chu lệ nói, Hoa nếu lại lần nữa xem qua đi. Liền thấy chung quanh đoan đoan chính chính ngồi ở trên chỗ ngồi, tay nhỏ bối ở sau người, đang nghe lão sư nói cái gì. Trương Kháng Kháng cởi đối hoa nếu nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, nơi này đều là hắn bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có việc gì. Hoa nếu gật gật đầu, hảo, chúng ta về nhà. Hoa nếu vốn là kế hoạch đưa xong chung quanh đi học muốn đi, vẽ xe đều lấy lòng, hành lý cũng đều phóng tới chu lệ trên xe, nên trở về chính mình ra. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ đem hoa nếu đưa đến ga tàu hỏa, hoa nếu trên đường một câu cũng chưa nói. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ đều phát hiện nàng hứng thu không cao, biết nàng là luyến tiếc chung quanh, khá vậy không có cách nào, nàng có chính mình ra, vẫn là phải đi về. Phong đợi, Trương Kháng Kháng lại lần nữa kiểm tra rồi một chút hoa nếu hành lý, xác định không có vấn đề sau liền đi bên cạnh cấp hoa nếu mua đồ vật. Đợi xe thính có mấy cái tiểu quầy hàng, liền ở bán phiếu khẩu bên cạnh. Có bán trứng luộc trong nước trà, còn có bán bánh bao cùng bánh nướng. Trương Kháng Kháng mua hai cái trứng luộc trong nước trà, hai cái bánh nướng cùng hai cái bánh bao, nghĩ làm hoa nếu ở trên đường ăn. Nàng mua xong đồ vật xoay người phải đi về thời điểm, liền thấy hoa nếu đang ở cùng Chu Lệ nói chuyện. Chu Lệ cúi đầu, đang nghe hoa nếu nói cái gì, hoa nếu vẫn luôn chảy nước mắt. Trương Kháng Kháng không có quá khứ, tưởng cấp hai người một ít một chỗ thời gian. Hoa nếu khóc đã thành lệ nhân, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái mẫu thân là có thể đánh mãn phân, chẳng sợ liền chỉ cần hấp nhất, nàng kiên trì đem chu lệ sinh hạ tới, chính mình một cái không có kết hôn nữ hài tử, ở cái kia niên đại bị như vậy nhiều xem thường cùng phê bình đem chu lệ nuôi lớn, liền điểm này nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là cái vĩ đại mẫu thân. Nhưng nàng hôm nay đột nhiên minh bạch, nàng chỉ là sinh hạ chu lệ, mặc kệ khi đó nàng là vì cái gì muốn sinh chu lệ. là vì đổ một hơi vẫn là cái gì nàng chỉ là đem chu lệ sinh xuống dưới lại rốt cuộc không có suy xét quá chu lệ tâm tình nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cấp chu lệ cơm ăn cho hắn quần áo xuyên như vậy đủ rồi những cái đó bị bỏ qua năm tháng đến tột cùng cấp chu lệ mang đến cái gì hoa nếu lại chưa từng nghĩ tới hoa nếu hai mắt đấm lệ nhìn chu lệ nàng trước kia cho rằng đáng thương nhất người là nàng hiện tại nàng mới rõ ràng mặc kệ thế nào những cái đó đều là chính mình lựa chọn, mà Chu lệ từ hắn sinh ra trong nháy mắt kia đều là bị động, hắn bị trộm sinh hạ tới, không có ba ba. bị đưa đến Chu Hoài Ngọc gia tiếp thu một cái trước nay cũng chưa gặp qua ra ra, sau lại lại bị đưa đến ở nông thôn, làm trong nhà trưởng tử lên núi xuống làng, Hoa nếu càng muốn trong lòng càng khó quá, nàng cảm thấy chính mình lớn như vậy tuổi, mới bắt đầu chân chính đứng ở Chu lệ lập trường đi lên muốn hỏi đề, thật là không nên. Hoa nếu nhìn ở nàng trước mặt túi đầu chu lệ, trong lòng chỉ có một ý tưởng, may mắn, may mắn ta nhi tử lớn lên tốt như vậy. Hoa nếu trong lòng đổ khó chịu, vẫn luôn bồi hồi ở bên miệng nói rốt cuộc nói ra, nàng nhìn chu lệ đôi mắt, gàn từng chữ, chu lệ, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Chu lệ đôi mắt cũng đỏ, tuy rằng hoa nếu chưa nói cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm thụ nói này một câu thực xin lỗi trọng lượng cùng ý nghĩa. Chu lệ mỉm cười lắc đầu. Nhìn hoa nếu nói, mẹ, ta hiện tại thực hạnh phúc, thật sự. Ngươi cứ yên tâm đi. Chu lệ nói xong, ngẩng đầu nhìn đến trương kháng kháng ở nơi xa đứng, liền vẫy tay kêu nàng, kháng kháng. Trương kháng kháng chậm rãi đến gần, đem trong tay túi nhét vào hoa nếu trong tay, mẹ, ta mua trứng luộc trong nước chả còn có bánh nướng gì đó, ngươi lên xe đói bụng liền ăn. Ngươi trong bao có cái ly, trong xe có nước ấm, chính ngươi nghỉ đi tiếp điểm nước uống. hoa nếu gật gật đầu ta đã biết đã biết yên tâm đi tới rồi ra ta liền cho các ngươi gọi điện thoại trương kháng kháng cùng chung quanh đem hoa nếu đưa đến cổng soát vé hoa nếu cuối cùng lôi kéo trương kháng kháng tay muốn vào đi thời điểm mới bùng ra nàng vẫn luôn nhìn trương kháng kháng bùng ra tay trong nháy mắt kia đối trương kháng kháng nói thực xin lỗi còn có cảm ơn ngươi kháng kháng trương ái quốc tan tầm về đến nhà đã buổi tối tám giờ nhiều hắn từ buổi sáng đến bây giờ Giữa trưa cơm đều là ở phòng thí nghiệm giải quyết, thật sự mệt không được, cảm giác chính mình hai chân giống rót chỉ giống nhau, trầm lợi hại, muốn liều mạng kéo mới miễn cưỡng kéo trở về nhà. Trương Ái Quốc lấy chìa khóa mở ra cửa phòng, liền nghe được phòng khách truyền đến tiếng cười, thanh âm là cao tường truyền đến. Hắn ăn xong cơm chiều liền thủ tivi xem phim hoạt hình, một bên xem một bên cười cái không ngừng. Trương Ái quốc ở cửa thay dép lê, sau đó đem chính mình rải ra hướng bên cạnh đá đá. Trên mặt đất không chỉ chính hắn giày, còn có cao thủ ngữ cùng cao tường, giày siêu siêu vẹo vẹo bày lấy đất, cũng không ai thu thập. Nơi này là Trương ai Quốc viện nghiên cứu phân phòng ở, phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh. Cửa bên cạnh thực hẹp, không có cách nào buông tủ giày, cho nên liền đem giày thoát ở cửa, cũng không có có thể bày biện địa phương. Trương ai Quốc nhìn kêu một đống giày liền phiền lòng, vốn dĩ đủ mệt mỏi, trở về còn lộn xộn một mảnh. Hắn lại sợ tới tới lui lui giẫm hỏng rồi dày, liền ngồi xổm xuống đem giày một đám đều bãi trình tề, lúc này mới hướng phòng khách đi. Phòng khách cao thủ ngữ đang ở tức quả táo, cao tường ở bên cạnh ngồi, một bên ăn quả táo một bên xem TV, xem cao hứng, liền đứng ở trên sofa nhảy a nhảy. Chưa ai quốc tiến vào thanh nhầm không nhỏ, hắn lại dọn xong dày, phòng khách ly môn rất gần, này hai cái sẽ không nghe không được, nhưng không ai quay đầu liếc hắn một cái. hoặc là hỏi một câu đã trở lại a. Trương Ái Quốc trong lòng bực bội lợi hại, đứng ở sofa mặt sau nhìn Cao Tường ở nơi đó nhảy a nhảy liền nói, "Cao Tường, ngươi xem cái tivi không thể thành thật trong chốc lát, đem sofa đều nhảy hỏng rồi." Cao Tường xem chính cao hứng, bị hắn ba mắng một câu, tức thì liền héo, đặt mông ngồi ở trên sofa. Không nhảy, nhưng như cũng không có xem Trương Ái Quốc liếc mắt một cái. Trương Ái Quốc thở phì phì, Lại nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ở tức quả táo cao thủ ngữ, đem áo khoác cởi ra, hướng trên sofa một đáp liền hướng phòng bếp đi. Hắn giữa chưa chính là đối phó, buổi tối còn không có ăn cơm, sắp chết đói. Trương Ái Quốc ăn mặc dép lê đạp đạp đạp đi vào phòng bếp, vừa đến phòng bếp hắn liền trận tròn mắt, trong phòng bếp sạch sẽ, cái gì đều không có. Trương Ái Quốc chạy nhanh mở ra nắp nổi hướng trong xem một cái, cái gì đều không có. Trương Ái Quốc biết. làm cao Thục ngữ thịnh hảo cơm cho hắn mang sang tới đó là không có khả năng tốt người cho ta đoàn ta chính mình tới tổng được rồi đi nhưng này đi vào mới phát hiện cao Thục ngữ không có nấu cơm trương Ái quốc tức khắc hỏa khí liền lên đây hắn thịch một tiếng đem cái vung hảo liền đi ra bên ngoài cao tường vẫn như cũ đang xem tivi cao Thục ngữ quả táo là tước xong rồi chính từng khối từng khối thiết hảo đưa cho bên người cao tường ăn trương quốc đi qua đi nhìn cao thục ngữ hỏi các ngươi ăn cơm sao cao thục ngữ ử một tiếng ăn kia như thế nào chưa cho ta lưu trương ái quốc hỏi cao thục ngữ ngẩng đầu liếc hắn một cái lạnh lùng nói ăn xong rồi một chút không thừa trương ái quốc lập tức liền nổi giận ngươi nói ngươi nấu cơm làm chính chính hảo hảo hai người ăn một chút cũng chưa thừa này giống lời nói sao nói nữa vì cái gì không nhiều lắm làm một chút rõ ràng biết hắn phải về nhà ăn cơm Cao Thục Ngữ nghe được trương Ái Quốc phát hỏa, nàng cũng không tức giận, không dao động nói: Ân, một chút cũng không thừa. Trương Ái Quốc khi dùng sức dậm đặt chân, chỉ vào Cao Thục nói: Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Cao Tường bị hắn ba như vậy một dậm, doa một cái giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía mẹ nó. Cao Thục Ngữ một phen đem Cao Tường ôm lấy, hỏi: Ngươi làm gì? Ngươi nhìn xem ngươi đem Hải Tử cấp dọa. Trương Ái Quốc trong ánh mắt nơi nào còn có Hải Tử. Hắn đầu hóc nóng lên, tưởng chỉ có vì cái gì nấu cơm không làm hắn, liền hô lên, ngươi còn nói hải tử. Ngươi làm như vậy ta ở hải tử trước mặt còn có thể nâng ngẩng đầu lên. Ngươi liền cơm đều không cho ta làm, làm hải tử ở một bên nhìn, là có ý tứ gì. Cao thục ngữ cũng oan uổng, nàng hạ ban liền vội vàng đi tiếp cao tường, tiếp xong cao tường đi mua đồ ăn, trở về thời điểm thiên đều phải đen, chạy nhanh đi nấu chén mì. hai người mới tính đối phó rồi một cái bữa tối nàng nấu mì sợi từ trước đến nay nắm giữ không được lượng liền nắm ném trong nồi nấu hảo một người một chén cái gì cũng không dư thừa nói nữa này mì sợi như thế nào cho ngươi lưu đều đóng cao thục ngữ thấy cao tường ở chính mình trong lòng ngược dọa đến không được cũng không muốn cùng trương ái quốc cãi nhau chỉ có thể đè nặng lửa giận nói chúng ta ăn mì sợi không có biện pháp cho ngươi lưu chính ngươi đói bụng Đi nấu chén mì không phải được rồi. Lại nói, ngươi thường xuyên tăng ca ở trong sở ăn, ta cũng không biết ngươi có trở về hay không tới. Trương ai quốc trừng mắt cao thủ ngữ, dùng ngón trỏ chỉ vào nàng, vẫn luôn nói, hảo, hảo, có ngươi. Cao thủ ngữ bị hoàn toàn chọc giận, têu lên, cái gì là có ta. Ngươi đi làm, ta cũng đi làm, ngươi đi làm liền có thể sáng sớm đi, buổi tối trở về, tưởng tăng ca đến vài giờ liền đến vài giờ. Ta đi làm cũng muốn đưa Hải Tử đi học, tiếp hắn tan học, cho hắn nấu cơm, còn muốn nhọc lòng hắn hết thể sự tình, vì cái gì như vậy không công bằng. Con tưởng ta nấu cơm cho ngươi, ngươi điên rồi đi. Trương Ái Quốc nghe xong, nhưng thật ra lạnh lùng nói, Hải Tử là ngươi muốn sinh, cũng không phải là ta. Lúc này ngươi nói này đó có ý nghĩa sao? Ngươi sinh, ngươi đương nhiên muốn phụ trách. Trương Ái Quốc nói xong, lập tức đi hướng thư phòng. Cao Thục Ngữ bị chọc tất cả người run rẩy, không thể tin được nhìn trương ái quốc bóng dáng, còn có kia phiến phịch một tiếng bị quăng ngã thượng cửa phòng. Cao Thục Ngữ gắt gao ôm Cao Tường, tưởng từ cái này nhỏ yếu hải tử trên người tìm được một chút ấm áp. Ai biết Cao Tường một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thư phòng phương hướng, ở Cao Thục Ngữ trong lòng được nói, mẹ, ta chán ghét chết hắn. Thật sự chán ghét đã chết. Cao Thục Ngữ cúi đầu nhìn về phía Cao Tường, hôn tóc của hắn vài cái. Chờ buổi tối Cao Tường ngủ rồi, Cao Thục Ngữ cũng không có hồi chính mình phòng ngủ, liền ở Cao Tường bên người ngủ hạ. Tới rồi ngày hôm sau, Trương Ái Quốc nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy, cảm thấy chính mình có điểm quá mức, làm cho hài tử không nên nói những lời này đó, cho nên sớm hạ ban, lần đầu tiên đi cửa trường tiếp Cao Tường đi. Trương Ái Quốc ở cửa trường đợi hồi lâu, đều không thấy Cao Tường ra tới, hắn đi hỏi bảo vệ cửa bọn nhỏ có phải hay không đều tan học. Bảo vệ cửa lão sư thấy trương ái quốc nóng nảy một đầu hãn, liền nói, ngươi đừng hội, ngươi hải tử là mấy ban, ta đi xem đi. Trương ái quốc bị hỏi nốc. Hắn không biết cao tưởng ở mấy ban. Trương ái quốc từ trường học rời đi, rời đi liền hướng trong nhà đuổi, mở ra ra môn. Trương ái quốc hướng trên mặt đất vừa thấy, hai người dép lê đều bãi hảo hảo, không có trở về. Trương ái quốc đi đến phòng khách, ở phòng khách dạo qua một vòng, lại lần nữa trở lại phòng ngủ. hắn đi trước chính mình phòng ngủ phát hiện giường đệm vừa động cũng không nhúc nhích không có người trở về quá trương ái quốc lại đi đến cao tường phòng ngủ thấy cao tường trên giường ném đều là tràn đầy quần áo lại xem một cái cao tường thường dùng một cái hành lý bao hành lý bao không có trương ái quốc từ phòng ngủ ra tới ở phòng khách xoay vài vòng cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống hắn biết ngày hôm qua khắc khẩu sau cao thục ngữ đây là mang theo cao tường về nhà mẹ đẻ Trương Ái Quốc ở trên sofa ngồi trong chốc lát, sau đó mở ra TV, kênh truyền hình là cố định, vẫn luôn là Cao Tưởng thích xem phim hoạt hình. Trương Ái Quốc ngồi ở chỗ kia nhìn trong chốc lát, cảm thấy thật sự quá không thú vị, trong lòng lại thập phần thất vọng. Nhìn xem thời gian, nghĩ Cao thục ngữ khả năng trong chốc lát trở về. Sự thật chứng minh hắn ý tưởng sai rồi, mai cho đến buổi tối 9 giờ, Cao thục ngữ cùng Cao Tưởng còn đều không có trở về. Trương Ái Quốc ngồi ở trên sofa. Dối tay cầm lấy điện thoại, tay trái ấn vài vị dãy số, bên kia điện thoại đô đô đô văng lên. Tiếp điện thoại chính là Cao Tường, bên kia tiểu mềm âm vừa ra tới, uy, tìm ai. Trương Ái Quốc liền nói, ngươi còn không trở về nhà sao. Cao Tường nghe được là Trương Ái Quốc thanh âm, lập tức duỗi tay đem điện thoại cấp tấn rớt, sau đó trộm lại đem điện thoại cấp khấu hảo. Trương Ái Quốc liền nghe được bên trong đô đô đô vội âm, biết Cao Tường đem điện thoại cắt đứt. Khi chính mình cũng đem ống nghe cầm ném. Vương Phương Hoa ở một bên ngồi, xem Cao Tường liếc mắt một cái, hỏi: "Ai điện thoại a?" Cao Tường đôi mắt nhìn chằm chằm tivi, lắc đầu, nói dối nói: "Không biết, không ai nói chuyện." Vương Phương Hoa nga một tiếng, lẩm bẩm: "Phòng Trừng là xuyên tuyến đi." Nàng nói xong lại đứng lên, lẩm bẩm: "Cái này hái quốc cũng thật là, đều khi nào liền cái điện thoại cũng không biết đánh." Đệ 125 chương Cao gia này một nhà, không ngừng Vương Phương Hoa đang đợi Trương Ái Quốc điện thoại, Cao Canh cũng đang đợi. Hai người đối Trương Ái Quốc cái này, con rể vẫn như cũ giữ lại hy vọng. Bọn họ cảm thấy đơn giản chính là vợ chồng son cãi nhau. Nhà ai không cãi nhau à? Thượng nha cùng Hạ nha còn đánh nhau đâu? Nhưng hai người ở nhà chờ, chính là không chờ tới Trương Ái Quốc điện thoại. Bọn họ không biết kỳ thật Trương Ái Quốc đã đánh qua, chẳng qua bị Cao tưởng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hơn nữa không còn có đánh lần thứ hai. Cao canh liền có điểm sốt ruột. Hắn cùng vương phương hoa còn có trương ái quốc ba người cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ở đơn vị thường xuyên đụng tới. Dù vậy, trương ái quốc cũng liền hỏi qua một lần cao thục ngữ có phải hay không về nhà mẹ đẻ, vương phương hoa vội vàng nói ở nhà chủ đâu. Trương ái quốc như vậy rốt cuộc không biểu quá thái. Trương ái quốc thái độ rất đơn giản, đi là chính ngươi phải đi, tới cũng nhất định là chính ngươi trở về. Làm hắn đi đem bọn họ nương hai tiếp về nhà, đó là không có khả năng. Nhưng thời gian liền như vậy đi qua, từ thu mùng một thẳng đến cuối mùa thu, mắt thấy lại vào mùa đông, trương ái quốc vẫn như cũ không có đi kêu ở nhà mẹ để ở kia nương hai, khiến cho các nàng ở nơi đó ở, giống như không hai người kia dường như. Vương phương hoa liền sốt ruột, như vậy vẫn luôn ở riêng cũng không phải biện pháp. Nàng cùng cao canh hai người dưới gối không còn. làm cao thủ ngữ cùng cao tường ở nhà ở nhưng thật ra không có gì, bọn họ còn rất cao hứng. Chẳng qua ngươi nếu là vui vui vẻ vẻ tới, hơn nữa là một nhà ba người, đừng nói trụ mấy tháng, chính là trụ cái một năm cũng không cái gọi là. Nhưng ngươi đây là tức giận sau hồi nhà mẹ đẻ, trương ai quốc cũng không có tới, này trụ thời gian liền quá dài. Vương phương Hoa thực sốt ruột, thừa dịp trời lạnh liền khuyên cao thủ ngữ. thủ ngữ hôm nay một ngày so với một ngày lãnh ngươi về nhà đi. Cao thục ngữ biết nàng mẹ lại làm nàng trở về đâu, lập tức liền nghi mặt, nói, mẹ, không phải nói sao, ta không quay về. Cao thục ngữ là cái có tính nhi, lại là ở cha mẹ thuộc hạ nông triều lớn lên, nửa câu đều không nói được, gà chồng trước là một câu cũng không nói được, gà chồng sau nhất nghe không được chính là vương phương hoa không cho nàng ở nhà trụ, làm nàng mơ hồ cảm thấy nơi này không bao giờ là nàng ra. vương phương hoa nói lại một lần đánh chung cao thục ngữ tâm nàng đôi mắt lập tức liền đỏ nhìn vương phương hoa nói mẹ ngươi có phải hay không không nghĩ làm chúng ta ở chỗ này trụ ta kết hôn nơi này không phải ta ra đúng hay không vương phương hoa biết nàng nữ nhi kiêng kỵ nhất cái này liên tục nói không phải a thục ngữ mẹ cũng là vì ngươi hảo các ngươi ba cái không thể vẫn luôn như vậy ở riêng đi cao thục ngữ lạnh lùng nói ta đảo cảm thấy như vậy khá tốt Ta về nhà liền có ăn, cũng không cần nhọc lòng cao tường học tập, có ngươi cùng ta ba giúp đỡ ta, ngươi không biết ta hiện tại nhiều nhẹ nhàng. Vương Phương Hoa cũng tự nhiên biết cái này lý, liền khuyên nàng, hảo hai tử, các ngươi hòa hảo, đừng nói trụ mấy tháng, liền tính trụ cả đời, ba ba mụ mụ đều vui vẻ. Cao thục ngữ nhưng thật ra cười, nhìn Vương Phương Hoa hỏi, tiêu mẹ, ngươi cùng ta nói, đôi ta như thế nào hòa hảo? Vương Phương Hoa nghe xong. cũng không còn lời nào để nói ấn dĩ vãng nàng kinh nghiệm nữ nhân này giận dỗi trở về nhà mẹ đẻ giống nhau đều là nam nhân đi tiếp đi tiếp chuyện này cũng đã là ở túi đầu nhận sai cho nên tới rồi mẹ vợ ra cũng sẽ không nói cái gì không sai biệt lắm khiến cho khuê nữ đi theo đi rồi nhưng này trương ái quốc không tới tiếp a vương vương hoa cùng cao canh bởi vì cái này không thiếu phi tâm hai người trong tối ngoài sáng cùng trương ái quốc lộ ra quá ý tứ này nhưng trương ái quốc chính là không nói tiếp vừa nói đến cao thục ngữ vấn đề trương ái quốc liền sẽ lập tức tách ra đề tài hoặc là nói hắn công tác bận quá cũng không rảnh lo hai mẹ con bọn họ không bằng ở nơi đó ở hảo vương phương hoa thấy ở trương ái quốc trên người không có sức lực trương ái quốc liền cùng một cái đại quật mưu giống nhau nói cái gì cũng không chịu nghe nàng cũng chỉ có thể tới tìm cao thục ngữ nhưng cao thục ngữ cũng là cái này tâm tư vương phương hoa chỉ có thể tìm lối tắt Hôm nay lạnh lùng, cao tưởng quần áo cũng chưa lấy lại đây, hậu quần áo đều ở tự mình ra đâu. Vương phương hoa khiến cho cao thục ngữ chính mình về nhà lấy quần áo đi, nghĩ hai người này vừa thấy mặt, không phải hảo sao. Cao thục ngữ nhưng thật ra không cự tuyệt, quần áo của mình cùng cao tưởng quần áo cũng đích xác nên cầm, nàng cũng nghĩ trở về một chuyến, nhặt cái cuối tuần, chính mình liền trở về tranh ra. Cao thục ngữ dọc theo đường đi đều ở giận dỗi. Nàng mới đầu cũng cảm thấy Trương Ái Quốc sẽ đi tiếp nàng, nhưng đợi mấy ngày, Trương Ái Quốc liền cái điện thoại đều không có, Cao Thục Ngữ tiếp tục nghẹn khí đợi chút thời gian, Trương Ái Quốc như cũ không có tới. Mặt sau nhật tử, Cao Thục Ngữ đã không tức giận, nàng tâm đều lạnh Chính là hôm nay lại một lần trở về, đi lên cái kia quen thuộc con đường khi, Cao Thục Ngữ lại bắt đầu bị đẻ nén. Nàng liền nghĩ, nàng không ở nhà, này Trương Ái Quốc không biết như thế nào quá đâu. trong nhà khẳng định chất đầy rất nhiều tắm rửa quần áo, buồn rửa chén chén cũng nhất định không thể, ngày thường trương ai quốc cũng không quản này đó, thậm chí liền cái mà cũng chưa đọc qua, Cao Thục Ngữ cảm thấy một hồi nàng mở ra ra môn trong nháy mắt kia, khẳng định liền phải nhìn đến một cái bài rác Nhưng nàng lại là vui vẻ, thậm chí là hưng phấn, này liền thuyết minh, trương ai quốc vẫn là không rời đi nàng, cho dù hắn không đi tiếp nàng, hắn bản thân vẫn là không rời đi nàng. Điểm này điểm hy vọng lôi kéo Cao Thục Ngữ hướng trong nhà đi, nàng bước nhanh đi trở về ra, lấy chìa khóa mở cửa thời điểm, bỗng nhiên phát hiện môn mở không ra. Cao Thục Ngữ đem chìa khóa rút ra tới, sau đó lại lần nữa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng ninh một chút, liền nghe được trong môn tạm thắp một thanh âm vang lên. Cao Thục Ngữ biết, đây là Trương Ai Quốc ở bên trong khóa trái tới cửa. Cao Thục Ngữ hỏa khí lập tức dũng lên, liền đổ ở nàng biết hầu chỗ, sắp dâng lên mà ra. Cao Thục Ngữ dùng sức vô môn, tiêu to, mở cửa, mở cửa. Bên trong không có người đáp lời. Cao Thục Ngữ từ trong nhà ra tới thời điểm đều mau 10 giờ, này đi rồi một đường, nàng không tin Trương Ái Quốc còn ở nhà ngủ. Cao Thục Ngữ quá hiểu biết Trương Ái Quốc, hắn là một cái cực kỳ tự hạn chế người, liền tính trước một ngày tăng ca thức đêm, ngày hôm sau vẫn là sẽ sớm rời giường. Cho nên, cửa phòng khóa trái, bên trong nhất định có người. Nhưng Cao Thục Ngữ vô luận như thế nào gõ cửa, nhưng không ai đáp lại. Cao Thục Ngữ càng tức giận, dùng sức đấm vào môn, nàng chính mình cũng không biết tạp bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình giọng nói kêu đau, tay cũng chụp đỏ bừng, lúc này mới ngừng lại. Cao Thục Ngữ an tĩnh một lát, nơi đó mặt môn mới khai. Cao Thục Ngữ chỉ nghe thấy bên trong cùn cụt một tiếng, bên trong khóa mở ra. Nhưng khóa khai, môn lại không có mở ra. Trương Ái quốc chỉ ở bên trong đem khóa trái kia một đạo mở ra, liền mặc kệ. Ý tứ rất rõ ràng, tưởng tiến vào chính mình lấy chìa khóa khai. Cao thục ngữ vốn định quay đầu liền đi, nhưng nàng lại không căm lòng, chính mình bị khóa ở bên ngoài, hôm nay lại lãnh, nàng còn chụp lâu như vậy môn, rõ ràng trong nhà là có người. Cao thục ngữ đem cửa mở ra, tùy theo liền bang một chân giữ cửa đá văng ra. Nàng nguyên tưởng rằng này một chân đá văng phía sau cửa. Trương Ái Quốc sẽ nói nàng một câu, nàng cũng liền có thể mượn này cùng Trương Ái Quốc xảo lên. Nhưng nàng giữ cửa đá văng sau, trong phòng im ắng, chỉ có Trương Ái Quốc một người ở nhà ăn ăn cơm đâu. Cao Thục Ngữ đi đến nhà ăn, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trương Ái Quốc. Trương Ái Quốc lại đương Cao Thục Ngữ là trong suốt người, chính mình chuyên tâm ăn cũng không biết là cơm sáng vẫn là cơm trưa, đầu cũng không nâng. Cao Thục Ngữ tưởng bùng nổ, nhưng đối mặt người này lạnh nhạt đỉnh đầu. lại cảm thấy không thể nào nói lên. Cao thục ngữ chỉ có thể đẹ nặng tức giận đứng ở trương ái quốc trước mặt nhìn hắn, mà trương ái quốc đâu, chỉ là cúi đầu ăn cơm, tựa như không có cao thục ngữ người này giống nhau. Cao thục ngữ liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn hắn ăn xong một bữa cơm, lại nhìn hắn đi đến phòng bếp, đem chính mình chén đũa rửa sạch sẽ, sau đó lại ngồi vào trên sofa, mở ra tivi, Này một loạt động tác lưu sướng lại tự nhiên, thực thoải mái bộ dáng. Nhưng Cao thủ Ngữ lại muốn nổ mạnh. Nàng nguyên bản cho rằng nàng không ở nhà, trong nhà sẽ bị làm thành bãi rác Trương Ái Quốc là yêu cầu nàng. Nàng trở về một chuyến, Trương Ái Quốc liền biết nàng hảo, biết chính mình không rời đi nàng. Nhưng Cao thủ Ngữ từ vào cửa liền phát hiện, trong nhà thu thập đặc biệt sạch sẽ, thậm chí so nàng ở nhà thời điểm còn sạch sẽ. Trương Ái Quốc cũng cũng không có đói bụng, thậm chí vừa mới hắn một người ăn cơm, còn xào hai cái đồ ăn. Cao thục ngữ đột nhiên phát hiện chính mình tưởng sai rồi, Trương Ái quốc cũng không cần hắn. Nói trắng ra là, hắn ai cũng không cần. Ở cao thục ngữ hiểu được điểm này thời điểm, nàng đột nhiên liền không khí. Tựa như một cái tới gần nổ mạnh khí cầu, phình phình, ở thổi cuối cùng một hơi sau, khí cầu phịch một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Nhưng mà, cũng liền không có áp lực, hoàn toàn phong thích. Cao thục ngữ chính là như vậy, nàng đột nhiên liền bình thường trở lại. Trương ái quốc chính là như vậy một người a, hắn không chỉ có đối nàng như vậy, hắn đối người nhà của hắn cũng là như thế này, thậm chí, hắn đối chính mình đều là như thế này. Trên thế giới này, hắn ai cũng không cần. Không ai ở hắn bên người, hắn gặp qua càng tốt. Cao thục ngữ lạnh lùng nhìn trương ái quốc, chỉ cảm thấy chính mình khỏe miệng thoáng chịu một chút, sau đó là buồn nôn giống nhau khó chịu. Nàng đột nhiên có điểm ghê tởm, ghê tởm trước mặt cái này máu lạnh mặt lạnh người. Nếu mỗi người đều có độ ấm, Cao Thục Ngữ cảm thấy nàng hẳn là 100 độ, không có lúc nào là không ở sôi trào, không có lúc nào là không ở thiếu đốt, nàng là nhiệt tình, hương phấn, vui sướng. Mà trước mặt Trương Ai Quốc, Cao Thục Ngữ cảm thấy hắn là linh độ. Không nhiệt cũng không lạnh, xen vào kết băng cùng hòa tan tới hạn giá trị. Bọn họ hai người kết hợp, đêm này bông thủy đốt thành 50 độ, là để cho Cao Thục Ngữ vô pháp nuốt xuống ôn thôn. Cao thục ngữ lập tức sau này lui một bước, tiện đà hướng chính mình cùng cao tường phòng ngủ đi. Nàng đem sở hưu áo đông đều thu thập hảo, một người cầm bao ra tới. Cao thục ngữ vội vàng đi ra ngoài, đi tới cửa khi, đầu cũng không hồi đem cửa đóng lại, rời đi cái kia ra. Đứng ở ngoài cửa cao thục ngữ đột nhiên cảm thấy, nàng kỳ thật không cần đi nhanh như vậy, bởi vì cho dù nàng ở trương ái quốc trước mặt chuyển một vòng, trương ái quốc cũng sẽ không mở miệng giữ lại nàng. hoặc là cùng hắn nói một lời. Hắn chính là như vậy một người. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn là người như vậy. Một nghìn chín trăm chín mươi năm ba tháng mười lăm ngày. Nay mùa xuân tới rồi, đầy khắp núi đồi bắt đầu ra bên ngoài mạo màu xanh lục, đặc biệt là cây tể thái, điền biên lộ chân, nơi nơi đều có cây tể thái bóng dáng, tùy tay chính là một phen, tiên đều có thể véo ra thủy. Nay một mùa đông, từng nhà đều là củ cải khoai tây thêm cải trắng. Nông thôn liền này mấy thứ đồ ăn, lặp đi lặp lại ăn, nhiều nhất chính là ăn cải trắng miến hầm đậu hủ, ăn thoải mái lại ấm áp. Thêm thời điểm, liền ở bên trong thêm chút lát thịt, cũng là một cái tuyệt. Nhưng lại ăn ngon đồ vật, ăn thượng một cái mùa đông đều ăn ghê tởm, ăn trong miệng đều là cùng cái hương vị, muốn ăn điểm mới mẻ, mang điểm màu xanh lục, liền cái này rau cải. Trương Bình Bình không có chuyện gì ăn qua cơm sáng liền cùng Trương Lĩnh để hai người đi điền biên trích rau cải. Trương Bình Bình mang theo Trương Hạc Hiên, cho hắn lấy một cái tiểu ghế gấp làm hắn ngồi ở ven đường cùng những người khác nói chuyện thiếm. Chuyện này đối Trương Hạc Hiên tới nói nhưng thật ra rất vui vẻ, ở nhà buồn một cái mùa đông, cuối cùng có thể ra tới phơi phơi nắng. Nhưng này phong vẫn là lạnh, Trương Bình Bình lại cấp Trương Hạc Hiên đắp lên một cái quần áo khoác, mới yên tâm đi trích đồ ăn. Trương lĩnh đệ đã lâu không tìm Trương Bình Bình nói chuyện thiếm, thấy Trương Bình Bình liền lôi kéo nàng nói chuyện. nói đều là đại nữ sự đại nữ công tác đại nữ nam nhân còn có đại nữ hài tử nữ nhân này ở bên nhau chính là như vậy nói hài tử nói nam nhân chính là không sao nói chính mình trương bình bình lại không có nam nhân cũng không có hài tử chỉ có thể ở một bên nghe trương lĩnh đệ rong dài mà trương lĩnh đệ lại là cái ái nói chuyện lại nói tiếp miệng liền dừng không được tới dịu dít không cái xong cùng nhau tới trích cây tể thái còn có mặt khác phụ nhân Này vừa đến mùa xuân, mọi người đều là đồ cái tiên, dù sao ngươi hái được nàng không trích liền không có, mọi người đều đi trích, đều không nghĩ ném cái này tiện nghi. Mấy cái phụ nhân ngồi xổm điền biên trích, nghe thấy trương lĩnh đệ vẫn luôn nói cái không ngừng, liền ở nơi đó cười, các nàng tuổi đều không sai biệt lắm, đều là làm mãi mãi hoặc là bà ngoại người, tự nhiên cũng có cộng đồng đề tài, vài người nói cười, một lát liền hái được rất nhiều. Này trung gian liền có một cái phụ nhân đối trương lĩnh đệ nói, ngươi xem ngươi, lời nói đều làm ngươi nói xong, chúng ta cũng chưa nghe thấy ngươi đại tỷ nói chuyện. Trương lĩnh đệ cũng đi theo cười, ta đây đại tỷ không nói, nhưng làm sao? Trương Bình Bình ngồi sổm nơi đó trích cây tể thái, cười nói, ta thích nghe các ngươi nói. Kia phụ nhân cùng Trương Bình Bình không sai biệt lắm đại niên linh, từ nhỏ cũng là gặp qua, liền nói, ta thật sự không nghĩ tới. ngươi còn sẽ cùng chúng ta cùng nhau trích cây tể thái. Hiện tại nghĩ đều cảm thấy không có khả năng. Kia phụ nhân nói lại cười, khi còn nhỏ chúng ta xem ngươi à, liền cùng xem kia tiên nữ nhi giống nhau, ai cũng không dám cùng ngươi nói chuyện. Khi đó chúng ta đều xuyên gì, ngươi xuyên gì A chúng ta liền bánh ngô đều ăn không được, ngươi ăn đều là cái gì điểm tâm. Chúng ta có khi ở nhà ngươi cổng lớn đứng hướng trong xem, cũng có bái đầu tưởng thời điểm, liền nhìn ngươi à. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, cấp chúng ta ở đầu tưởng thượng rộng chân, nghĩ một ngụm nuốt vào mới đỡ thèm. Trương Bình Bình nghe liền cười, nói, nhiều ít năm trước kia sự, ta đều quên mất. Hiện tại mọi người đều giống nhau, đều là lao động nhân dân. Trương lĩnh đệ thật không có khi đó quá nhiều ký ức, chỉ biết chính mình ra trước kia rất có tiền, nhưng cụ thể nhiều có tiền, nàng liền không thế nào nhớ rõ. Rốt cuộc khi đó tuổi còn nhỏ, chờ nàng trưởng thành, liền toàn thay đổi. kia phụ nhân nghe trương bình bình nói, quay đầu đối người bên cạnh nói, nhìn xem, trương bình bình vẫn là như vậy sẽ nói chuyện, nhân ra nói về tới chính là cùng chúng ta không giống nhau. trương bình bình ngồi xổm nơi đó trích đồ ăn, nay trong chốc lát cảm thấy ngồi xổm đã tê dần chân, liền đứng lên. nàng cúi đầu thấy những cái đó phụ nhân cùng giống như người không có việc gì, làm theo trích, chính mình muội muội trương lĩnh đệ cũng là giống nhau, liền chạy nhanh dậm chân một cái, tiếp tục đi trích. Trương lĩnh đệ ngẩng đầu nhìn nàng tỷ, biết Trương Bình Bình liền không trải qua chấm đất sống, liền nói, đại tỷ, ngươi đừng lộng, đi ngồi trong chốc lát đi, ta cho ngươi trích. Trương Bình Bình vội vàng nói, này nào thành, ngươi trích ngươi, nhà các ngươi người nhiều. Trương Bình Bình ngay sau đó lại ngồi xổm đi xuống, liền nghe được bên kia phụ nhân nhóm đã thay đổi đề tài, lại nói tiếp trong trường học cái kia tuổi trẻ nữ lao sư, cái này tuổi nữ nhân. Đều là không muốn thừa nhận hai mươi mấy tuổi xinh đẹp nữ hài. Nếu một cái tiểu cô nương, mười mấy tuổi, các nàng thấy đều sẽ nói, à, thật xinh đẹp và nhi à. Nếu một nữ nhân, kết hôn, bất quá nhiều ít tuổi, đại gia cũng sẽ sôi nổi tán thưởng, ai nhà ai tức phụ đẹp đâu, da thịt non mịt. Chỉ có đối hai mươi suốt đầu, không có kết hôn, cũng không đính hôn nhân ra nữ hài tử, các nàng đều là bụng xịn, là sẽ không nói các nàng đẹp. Nhưng này đó nữ hải tử lại sẽ thường xuyên trở thành các nàng đàm luận đối tượng, giống như là ở kỷ niệm chính mình thanh xuân giống nhau, lại cảm khái lại đau bờn. Mấy cái phụ nhân nói chuyện, nói chính là cái kia nữ lao sư, kia lão sư như thế nào như thế nào hiểu điệu, như thế nào như thế nào nhận người, như thế nào như thế nào ra bạch, lại là như thế nào như thế nào eo nhỏ viên. Mông Thựa như các nàng phía trước đàm luận trương kháng kháng giống nhau. Chẳng qua trương kháng kháng đã tái giá, không hề là quả phụ, các nàng liền không có hứng thú, chuyển tới cái này nữ lao sư trên người. Nữ lao sư họ đồng, liền họ đều rất êm thai một người, một chữ độc nhất một cái họa Bọn nhỏ đều kêu nàng đồng lao sư, hai từ mụ mụ nhóm nói lên nàng khi, đều là cái kia họ đồng. Trương lĩnh đệ ở một bên nghe, chính mình không có hải tử đi học, tự nhiên không cùng lao sư tiếp xúc quá, liền hỏi, này lao sư có như vậy đẹp sao? bên kia phụ nhân mỉm môi liền như vậy bái trong thành tới tế ra tóm lại cùng chúng ta không giống nhau loại này tự dễ thức trào phúng kỳ thật là tưởng đưa tới càng nhiều cộng minh quả nhiên kia phụ nhân nói xong mấy người phụ nhân lập tức phụ họa chính là chính là ngữ khí đã thực rõ ràng đến các nàng nơi này không hề là cái gì tự dễ ước mà là rõ ràng bài xích cảm trương bình bình nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới trước kia nói qua một người tuổi trẻ nữ lao sư hòa giải tứ phúc quan hệ khá tốt một vị cũng là trong thành tới trương bình bình liền lắm miệng hỏi một câu kia lão sư có phải hay không tới có hai năm ân dù sao không phải vừa tới trong đó một cái mang hoa mũ phụ nhân nói tới mấy năm cũng chưa nói đi lúc trước tới thời điểm chúng ta còn nói đâu này làm không được hai ngày phải đi ai biết nàng thật đúng là để lại kia phụ nhân lại tiếp một câu bất quá a lại quá cái một hai năm khẳng định đến đi kia vì sao? Trương Bình Bình hỏi. Không đi chẳng lẽ còn có thể gả đến ta đánh cá trương này nghèo địa phương? Phụ nhân nói, nàng tuổi cũng không nhỏ đi, lại không quay về gả chồng, liền thành gái lỡ thì. Phụ nhân nói xong, những người khác đều sôi nổi gật đầu, là cái này lý. Nay Trương Bình Bình cắm xuống lời nói, nhưng thật ra nhắc nhở trong đó một người, kia phụ nhân lập tức liền nói, đúng rồi, kia đồng lao sư cùng nhà ngươi tứ phúc quan hệ thực hảo A. Ta đi tiếp ta kia tôn tử tan học, thường xuyên thấy bọn họ ở bên nhau. Trương Bình Bình lập tức hỏi, thật vậy chăng? Thật sự. Kia phụ nhân nói, quan hệ hảo đâu bọn họ, ta xem, khả năng cũng là chỉ có bọn họ có thể liêu lên. Trương Bình Bình vô cùng cao hứng đem cây tể thái đều trích xong rồi, vác rổ ra tới vừa thấy, Trương Hạc Hiên lệnh qua ghế trên ngủ rồi. Trương Bình Bình vội vàng đánh thức Trương Hạc Hiên, ra ra ra ra. Trương Hạc Hiên miễn cưỡng mở to mắt, nhìn Trương Bình Bình hỏi, Ngươi là ai a? yêu ta làm gì? Trương Bình Bình lắc đầu, kiên nhẫn nói, là ta, ra ra, ta là Bình Bình. Nàng nói chuyện, một phen Sam khởi Trương Hạc Hiên, đi thôi, chúng ta về nhà. Trương lĩnh đệ cũng vội vàng đứng dậy, nhanh như vậy liền đi. Trương Bình Bình nhìn xem trong rổ cây thể thái, nói, không sai biệt lắm, nhà ta ít người, ăn không hết nhiều ít, muốn ăn ngày mai lại đến trích. Ăn mới mẹ thật tốt. Trương lĩnh đệ nghĩ nghĩ cũng là, liền cũng đi theo phải đi. Nói, ta đây cũng trích này đó đi, đủ ta cùng đại nữ cha ăn là được. Làm cho nhiều, còn phải cho cái kia lão đưa đi. Trương lĩnh đệ lẩm bẩm lẩm bẩm đem ghế rửa nhắc tới tới. Đối trương Bình Bình nói, ngươi đỡ ra ra đi, ta trở về cũng không có việc gì. Vừa lúc cho ngươi đem ghế rửa đưa về nhà. Trương Bình Bình vội vàng nói, vậy thật tốt quá. Ta chính nói không biết như thế nào điều nhân đâu, ngươi trở về giúp ta điều một điều. Trương Bình Bình vốn dĩ nói hái được cây tể thái về nhà xào ăn đâu, nay trong chốc lát lại muốn điều nhân, Trương Lĩnh Đệ liền hỏi, không phải nói xào trứng gà sao. Trương Bình Bình quay đầu xem Trương Lĩnh Đệ liếc mắt một cái, không được, sửa Trương sủi cảo. Hai người về đến nhà, Trương Bình Bình trước đem Trương Hạc Hiên cấp dàn xếp hảo, Trương Hạc Hiên hiện tại duy nhất yêu thích chính là xem TV. Chỉ cần có tivi xem, hắn có thể ngồi ở chỗ kia ngồi trên cả ngày vẫn không núp nhích. Trương Bình Bình đem tivi cấp Trương Hạc Hiên mở ra, chính mình là có thể yên tâm làm việc. Trương lĩnh đệ ở một bên ngồi nghỉ chân, đối Trương Bình Bình nói, trong nhà có thịt sao, không được chặt thịt nhân. Trương Bình Bình nghĩ nghĩ, ăn chay, ngon miệng. Trương lĩnh đệ nhưng không thích tố, nàng thích ăn thịt, tưởng Trương Bình Bình ra không có thịt, liền nói, nhà ta còn có thịt đâu. ta đi lấy đi. Trương Bình Bình vội vàng xua tay, không cần, liền phải tố. Trương Bình Bình khi nói chuyện đã tẩy hào tay, đối trương lĩnh để nói, ta đi cùng mặt, người giúp ta đem cây tể thái giặt sạch đi, trong chốc lát ngươi tới điều nhân đi, ta điều luôn là không hương. Không bỏ thịt như thế nào có thể hương a. Trương lĩnh để đối tố nhân trương sủi cảo quả thực là canh cánh trong lòng, nhưng trương Bình Bình kiên trì, nàng cũng cũng chỉ có thể ấn trương Bình Bình nói tới. Trương Bình Bình cùng mặt, thấy Trương Lĩnh Đệ còn ở trong sân ngồi đâu, liền kêu nàng, ngươi còn không bắt đầu. Trương Lĩnh Đệ nhìn xem nhà chính đại đồng hồ qua lắc, lúc này mới vài giờ a, khoảng cái gì. Trương Bình Bình liền nói, chạy nhanh, ta làm tốt, còn phải tặng người đâu. Trương Lĩnh Đệ nghe xong, lập tức đi vào phòng bếp, cười hỏi, ngươi đây là cho ai Trương A? Trương Lĩnh Đệ biết Trương Bình Bình ở đánh cá Trương không có gì bằng hưu, tổng không phải là cho chính mình đưa. liền nghĩ chính mình này đại tỷ có phải hay không tìm cái thân mật. Chạy nhanh chạy tới hỏi nàng. Trương Bình Bình trưng nàng liếc mắt một cái, ngươi đều tưởng cái gì? Trương Lĩnh Đệ cười nói, nay có gì a, già rồi già rồi như thế nào không được có cái bạn. Trương Bình Bình liền nói, như vậy đình chỉ, đừng nói nữa. Kia Trương Lĩnh Đệ liền không rõ, hỏi, vậy ngươi phải cho ai đưa? Trương Bình Bình ra tăng trong tay sống, cấp tứ phúc đưa đi. Tứ Phúc vẫn luôn là về nhà ăn cơm, giữa trưa thả học liền về nhà, về nhà ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi trường học. Trường học nhà ăn ăn cơm, đều là một ít nơi khác lao sư, còn có cách vách thôn tới đi học hải tử. Trương lĩnh đệ tự nhiên biết Tứ Phúc về nhà ăn cơm, liền hỏi, Tứ Phúc không phải về nhà ăn cơm sao, ngươi chạy cái gì? Trương Bình Bình liếc nhìn nàng một cái, nói, Người A không nghe được vừa mới các nàng ở nơi đó nói. Nói kia đồng lao sư cùng tứ phúc quan hệ thực hảo. Kia làm sao vậy? Trương lĩnh đệ khó hiểu. Chỉ cần có người cấp nói đúng tượng, tứ phúc thấy đều không thấy liền cự tuyệt, ta liền suy nghĩ không thích hợp. Hôm nay vừa nghe, đại khái minh bạch. Tứ phúc có phải hay không cùng cái này lao sư xử đối tượng đâu? Trương bình bình nói xong lại tiếp tục nói, ta phải đi gặp, lại cho người ta đưa cái trưng sủi cảo, ngươi nói đi. Trương lĩnh đệ giơ ngón tay cái lên. Thực sự có ngươi a đại tỷ, trước kia kháng kháng dưỡng này đó hải tử thời điểm, ta liền không hiểu, cũng không rõ, cảm thấy nàng ngốc ca dưỡng này đó hải tử làm gì. Hiện tại ta lại cảm thấy không hiểu ngươi, nay tứ phúc nói như thế nào còn cùng kháng kháng có điểm quan hệ, cùng chúng ta liền thật sự cái gì quan hệ cũng đã không có. Ngươi còn đối bọn họ như vậy hảo, cùng thân sinh giống nhau. Ta, hải, ta giác ngộ không cao, thưởng không rõ. Trương lĩnh đệ một tiếng thở dài, nhưng thật ra dẫn tới trương bình bình cười, nàng nói, tứ phúc là cái hảo hải tử, hắn đối ta cùng ra ra thật tốt ta nói thật, ta chưa từng có đem hắn đương người ngoài xem qua, thật sự cảm thấy hắn chính là ta hải tử. Trương lĩnh đệ gật gật đầu, cũng là, rốt cuộc ở bên nhau sinh hoạt đã lâu như vậy. Trương lĩnh đệ nói xong, liền vén tay háo, ta đây chạy nhanh tẩy, hai ta cùng nhau bao, bao xong rồi ta và ngươi cùng đi đưa. Ta cũng đến nhìn xem cái kia đồng lao sư không phải. Trương Bình Bình như một tiếng, bao đi, ngươi liền không cần về nhà nấu cơm, trong chốc lát cấp đại nữ cha đưa mấy cái trứng sủi cảo không phải xong rồi. Cũng là. Trương lĩnh đệ suy nghĩ một chút, đem chính mình kia sọt cây tể thái cũng đều đảo tiến trong buồn, hai nhà hợp nhất khởi ăn đi. Trương lĩnh đệ ở bên ngoài tẩy cây tể thái, Trương Bình Bình ở trong phòng bếp cùng mặt, hai người cách một đạo tường, lại không chậm trễ nói chuyện thiếm. Trương lĩnh đệ ở bên ngoài hỏi, đúng rồi, kháng kháng gần nhất vội cái gì đâu. Trương Bình Bình bỗng nhiên liền cười, đối với bên ngoài trương lĩnh đệ nói, ngươi không nói cái này ta đảo còn đã quên, ngươi đoán nàng gần nhất vội gì đâu, lần trước Chu Lệ cùng ta nói thời điểm, ta đều phải cười đã chết. Tư nhìn không thấy bình luận, bình luận liền càng ngày càng ít. Ngày mai phát bao lì xì ha, bình luận đều có. Đệ 126 chương. trương lĩnh đệ cũng muốn biết trương kháng kháng nội cái gì đâu nghe thấy trương bình bình vẫn luôn cười chạy nhanh hỏi ngươi đừng chỉ là cười a nói bái. trương bình bình liền nói ngày đó ta không phải gọi điện thoại sao chính là mấy ngày hôm trước ta ra ra nhớ tới kháng kháng ta liền cho nàng gửi gọi điện thoại điện thoại là chu lệ tiếp nói vài câu ta liền nói kháng kháng đâu còn không có tới chu lệ liền nói còn không có kêu nàng đâu không dám gọi một cùng nàng nói chuyện liền gấp quá ta nói đây là làm sao vậy kêu một tiếng cung cấp đều là chu lệ quán liền đối chu lệ nói không thể tổng quán kháng kháng đem nàng tính tình dung túng càng lúc càng lớn chu lệ liền nói không phải nàng ở thư phòng vùi đầu sáng tác đâu một chút thanh âm đều nghe không được nếu ai đi vào đánh gãy nàng ý nghĩ nàng liền sẽ nổi trận lôi đình ta liền càng không rõ nàng sáng tác cái gì đâu chu lệ cùng ta nói nàng viết tiểu thuyết đâu Ha ha ha ha Viết cái gì? Trương lĩnh đệ không nghe rõ. Viết tiểu thuyết. Ai, chính là chúng ta trước kia xem những cái đó thư, hồng lâu ngộng linh tinh. Trương bình bình nghĩ nghĩ, liền tuyển một cái nhất có đại biểu tính tên nói cho trương lĩnh đệ. Trương lĩnh đệ nghe xong, liền nói, có thể a kháng kháng còn sẽ viết thư. Ta hỏi nàng, nàng nói viết chơi, chính là viết một chút chính mình bên người phát sinh sự, cũng không tính thư đi, cùng cái cái gì hồi ức lục giống nhau. Trương lĩnh đệ đã đem cây tể thái đều tẩy hảo, bưng lên lui tới phòng bếp đi, nói, dù sao ta là làm không rõ các ngươi này đó người làm công tác văn hóa ý tưởng, không có chuyện gì viết vài thứ kia làm cái gì. Trương lĩnh đệ đem cây tể thái một đoàn đoàn đặt ở lung bố, một chút tể làm hơi nước, sau đó lại ngã vào chậu, Lộng xong cây tể thái, trương lĩnh đệ đi đánh trứng gà, cầm năm cái trứng gà tất cả đều gõ tiến trong chén, đánh tan. lấy trứng gà thời điểm ở trong ngăn tủ thấy một khối đậu hủ già liền nói đại tỷ đem đậu hủ cắt thành đinh tặng một chút quay ở nhân đặc biệt hương trương bình bình vừa nghe lập tức nói vậy phóng trương lĩnh đệ nói làm liền làm đem đậu hủ đinh đều tạc cùng sao tốt trứng gà còn có cây tể thái quay ở bên nhau lại phao hảo một phen phen đều cắt nát bốn dạng thái xác lục hoàng bạch đều có tươi sáng cực kỳ trương bình bình xem một cái chậu nhân Bội phục nói, ta liền nói, cái này bàn nhân sống phải ngươi tới, ngươi xem ngươi làm cho này một buồn nhân, chỉ là nhìn đều cảm thấy hương. Trương lĩnh đệ liền nói, đây đều là cá nhân tay nghề, tựa như kháng kháng viết cái gì tiểu thuyết, này ta liền sẽ không, một chữ cũng sẽ không viết. Hai người đem nhân đều bàn hảo, liền chờ mặt khởi sướng tới, đi nhà chính bồi lão nhân ra xem tivi đi. Chờ mắt phát hảo, bao hảo tiểu sủi cảo, lại chương chín. Trương Bình Bình nhìn xem thời gian, còn chưa tới tan học thời điểm, vừa lúc, đi đến bọn họ cũng mau tan học. Trương Bình Bình nhặt một rổ trứng sủi cảo, nghĩ chính mình tổng không hảo giống trống khua chiêng chỉ cấp kia đồng lao sư đưa sủi cảo, người khác sẽ nói nhàn thoại, không bằng nhiều đưa điểm, đại gia cùng nhau ăn. Lại nhặt một mâm, là cho đại níu cha đưa đi. Trương lĩnh đệ đã đỉnh không được, ăn trước một cái, một bên ăn một bên nói, không cần cho hắn lấy nhiều như vậy. Này tuy rằng là sủi cảo, nhưng đủ đại, hắn ăn cái ba cái liền no rồi. Trương Bình bình bạch nàng liếc mắt một cái, như vậy tiểu nhân đổ vật ngươi còn nói đại, trước kia sự đều đi qua, các ngươi hai cái hiện tại cũng hảo, đại hữu cha lại có khả năng, ngươi cũng không thể giống như trước như vậy. Đối hắn hảo điểm, ra rồi ra rồi, chính là muốn cái bạn. Trương lĩnh đệ ở một bên nghe, không tình nguyện ư một tiếng bưng lên mâm liền đi, thuận tay lại tắt chính mình trong miệng một cái, nói. Ta đây trước đưa trong nhà, ở bên ngoài trên đường chờ ngươi a. ngươi trước đem ra ra cố hảo. Ta biết. Trương Bình Bình nói. Trương Bình Bình đem vừa lúc sủi cảo đặt ở Trương Hạc Hiên trong tầm tay. Trương Hạc Hiên nhìn đến sau trực tiếp liền cầm lấy tơi ăn. Một bên ăn, đôi mắt vẫn là không rời đi tivi Trương Bình Bình liền nói. Ra ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Lập tức quay lại, ngươi ở nhà ăn sủi cảo xem tivi Được chưa? Trương Hạc Hiên đã cắn một ngụm. Quay đầu nhìn Trương Bình Bình cười nói, ăn ngon. Trương Bình Bình vác rổ đi ra đại môn, giữ cửa từ bên ngoài khóa trái thượng, liền vội vàng hướng trường học đi. Trên đường cùng chờ nàng Trương Lĩnh Đệ gặp được, hai người một bên nói chuyện một bên hướng trường học đi. Tới rồi trường học, trường học còn không có tan học, ở thượng cuối cùng một tiết khóa, Trương Bình Bình cùng Trương Lĩnh Đệ liền ở cổng lớn chờ. Bên này một tá tan học linh, Trương Bình Bình liền thấy tứ phúc từ một cái trong phòng học ra tới. Chạy nhanh kêu tứ phúc, Trương Phú Cường, Trương Phú Cường. Trương Phú Cường nghe thấy kêu hắn chạy nhanh chạy tới, thấy Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ đều tới, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, lập tức hỏi, làm sao vậy gì cả gì hai? Có phải hay không ra ra xảy ra chuyện gì? Trương Bình Bình cười xem hắn, ngươi nhưng yên tâm đi, ta và ngươi gì hai đều ở còn có thể có chuyện gì? Ta tới cấp các ngươi đưa sủi cảo, hôm nay sáng sớm đi trích cây tể thái. nhưng tiên trương phú cường nghe xong liền thấy trương bình bình vác cái kia rổ xốc một chút mặt trên đắp màu trắng lung bố hướng trong xem một cái bên trong phóng chính là bạch bạch nộn nộn sủi cảo trương phú cường vội vàng rỗi tay liền nghiết một cái tắc trong miệng cắn một ngụm cảm giác giống như đem mùa xuân đều ăn vào đi mới mẻ đến không được trương bình bình vội vàng nói còn không mau cho ngươi đồng sự lấy đi vào trong nhà còn có người đâu trương phú cường ân một tiếng chạy nhanh lấy lại đây rổ Sau đó nói, ta lập tức đi đưa. Trương Phú Cường xoay người liền đi, Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo. Trương Phú Cường dẫn theo rổ qua đi, vừa lúc đuổi kịp tan học, các lao sư đều ở nhà ăn cửa đứng chờ ăn cơm đâu, tụ thành một đống. Trương lĩnh đệ điểm mũi chân hướng trong xem, muốn nhìn một chút cái nào mới là đồng lao sư. Trương Bình Bình liền hỏi nàng, thấy không? Như vậy mấy cái đều là nữ lao sư. Ta cũng nhìn không ra tới. Cảm thấy đều không giống A. Trương lĩnh để nói chuyện, liền nghe được bên người một tiếng kinh hô. Trương Bình bình mắt thấy một người tuổi trẻ nữ lao sư từ một cái phòng học ra tới. Cái này ban giống như tan học đã muộn vài phút, bọn học sinh đều ra tới. Lao sư là cuối cùng ra tới. Kia nữ lao sư cắt tề nhĩ tóc ngắn, lưu trữ tóc mái, mặc một cái màu đen đâu áo khoác, phía dưới là một cái màu đen quần cùng dày ra. Trương Bình bình kinh hô. Lãnh đệ, ngươi xem, có phải hay không cái kia? Trương lĩnh đệ theo Trương Bình Bình ánh mắt xem qua đi, liền nói, khẳng định đúng rồi, nơi này liền này một cái đẹp nhất. Trương Bình Bình cũng đi theo cười, che miệng đối Trương lĩnh đệ nói, ta cảm thấy khá tốt, ngươi xem đâu? Trương lĩnh đệ lại xem một cái cái kia nữ lao sư, nhỏ giọng nói, ngươi xem hảo liền hảo, dù sao cũng là ngươi tìm con râu. Trương Bình Bình phun nàng một ngụm, nói hiệu nói vượng. Như thế nào là ta tìm con dâu? Không phải sao, tứ phúc cùng ngươi nhi tử có cái gì khác nhau? Trương lĩnh đệ nói. Trương Bình Bình tuy rằng không ủng hộ những lời này, nhưng nàng nghe xong lúc sau vẫn là thập phần vui vẻ. Nàng không có nam nhân cũng không có hài tử, mặc kệ là cái gì quan hệ, bên người có cái người trẻ tuổi, Trương Bình Bình liền cảm thấy chính mình ít nhất có cái dựa vào, liền cái hy vọng. Trương Bình Bình vẫn luôn hướng bên kia nhìn, vội vàng kéo một chút Trương lĩnh đệ. Ngươi mau xem. Trương lĩnh đệ liền nói, nhìn đâu, yên tâm đi. Hai người đều đang nhìn Trương Phú Cường, hắn ban đầu đứng ở trong đám người, dẫn theo kia một rổ sủi cảo, làm mỗi cái lao sư đều lấy một cái ăn. Trương Phú Cường thấy đều bắt được, ngẩng đầu ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy đồng họa vừa mới tan học, không chen vào tới, ở bên ngoài kia một vòng đứng đâu, liền vội cấp từ trong đám người tệ ra tới, xúc lên lung bố làm đồng họa lấy sủi cảo ăn. đồng họa cười duỗi tay lấy một cái hai người cười nói trương bình bình liền thấy trương phú cường hướng bên này chỉ một chút kia đồng họa lập tức hướng nàng cùng trương lĩnh đệ bên này nhìn qua thấy trương bình bình đang xem nàng lập tức mặt đỏ lại cúi đầu trương phú cường cũng không biết nói gì đó dứt khoát đem cái kia rổ đều cho đồng họa này bất công liền đã nhìn ra mặt khác lao sư đều là một người một cái đồng họa chính mình một sọt trương lĩnh đệ liền ở trương bình bình bên thay nói Người muốn nói hai người bọn họ không gì, ta đều không tin. Trương Bình Bình cười nói, đúng không? Bên kia Trương Phú Cường đem rổ đưa cho đồng họa, chính mình chạy tới, đối Trương Bình Bình nói, đi thôi, gì cả. Trương Bình Bình nga một tiếng, còn thập phần không bỏ được xem một cái đồng họa. Nghĩ thầm lần này chưa nói thượng lời nói cũng là đủ đáng tiếc. Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ đều có điểm thất vọng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi theo Trương Phú Cường cùng nhau về nhà. Ba người còn chưa đi ra trường học đại môn, Trương Bình Bình liền nghe được mặt sau có người kêu, Trương Láo Sư. Trương Phú Cường vội vàng quay đầu lại nhìn lại, đồng họa dẫn theo rổ chạy tới. Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ vội vàng xem đối phương liếc mắt một cái, trao đổi một chút ánh mắt, nghĩ thầm hấp dẫn à. Đồng họa một hơi chạy tới, đứng ở Trương Bình Bình trước mặt, nói, gì cả, còn không có cảm tạ ngươi đâu, này sủi cảo ăn rất ngon, cảm ơn ngươi. trương bình bình nhìn đồng họa gương mặt kia nghĩ thầm này tiểu cô nương là thật sự đẹp à lại chi thư đạt lý vừa thấy liền không phải giống nhau gia đình ra tới nàng đánh trong lòng cao hứng cảm thấy thập phần hợp nàng mắt duyên liền nói ngươi thích ăn lần sau ta lại cho ngươi làm trương phú cường ở một bên nhìn mặt cũng đỏ lên đối trương bình bình giới thiệu nói gì cả đây là đồng lao sư trương bình bình gật gật đầu ân ta biết trương phú cường có điểm khó hiểu Nàng gì cả không hướng trường học đã tới, như thế nào sẽ nhận thức đồng lão sư. Nhưng đồng họa trong lòng gương sáng giống nhau, nữ hải tử tâm tư so nam hải muốn tinh tế rất nhiều, tự nhiên biết Trương Bình Bình này một chuyến ý đổ đến. Nàng cười rộ lên đôi mắt đều là con cong, nghe xong Trương Bình Bình ta biết, thẹn thùng túi đầu. Trương Bình Bình cùng Trương lĩnh đệ hoàn toàn minh bạch, đối đồng họa nói, đồng lão sư, nghe nói nhà ngươi là nơi khác, về sau có cái gì yêu cầu, muôn ăn. Cứ việc mở miệng. Một cái tiểu cô nương ở bên ngoài nhiều không dễ dàng a có phải hay không? Trương Bình Bình nói xong lại nhìn về phía Trương Phú Cường. Ngươi cũng muốn nhiều quan tâm đồng lao sư. Trong nhà làm tốt an, ngươi liền mang đồng lao sư đi. Các ngươi tuổi hẳn là không sai biệt lắm, muốn giúp đỡ cho nhau không phải? Trương Bình Bình nói xong, Trương Phú Cường liền cảm thấy chính mình mặt nóng lên, giữ mắt xem một chút đồng họa, giờ phút này đồng họa nhưng thật ra biểu tình tự nhiên. Đối trương Bình Bình nói, tốt, gì cả, ta nhớ kỹ. Trương Phú Cường vội vàng xem một cái kia rổ, bên trong không mấy cái, liền nói, nếu không ngươi đem sủi cảo lấy ra tới, ta đem rổ lấy về đi thôi, buổi chiều ta không có tiết học, không tới trường học. Trương Phú Cường dỗi tay liền đi lấy rổ, Trương lĩnh để lại chảo một cái đã bắt được Trương Phú Cường tay, nhìn Trương Phú Cường nói, liền ở trong rổ phóng đi, phóng hộp cơm dễ dàng có hơi nước. Trương lĩnh đệ xem một cái đồng hoa đạo, đến lúc đó phiền thoái đồng lão sư đưa trong nhà một chuyến không phải hảo. Dù sao thả học, cũng không có gì sự. Trương Bình Bình vội vàng nói tiếp, đúng đúng, thả học phiền thoái đồng lão sư đưa một chuyến, buổi tối ở nhà ăn, cả ngày ăn căn tin khẳng định ăn phiền. Đồng họa trước xem một cái trương phú cường, lại nhìn về phía trương Bình Bình, gật gật đầu, hành, ta đã biết gì cả. Hai người kia cuối cùng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. vô cùng cao hứng hướng ra đi hai người ở phía trước không ngừng nói cái gì mặt sau là trương phú cường ở đi theo trương phú cường hoàn toàn cắm không thượng lời nói bởi vì từ trước mặt bay tới linh tinh mấy cái từ trùng, hắn đã nghe ra tới trương bình bình cùng trương lĩnh đệ đã ở kế hoạch khi nào kết hôn hảo trương lĩnh đệ còn nói tốt nhất năm trước liên kết năm sau ôm tôn tử chu lệ buổi tối về đến nhà từ nhà ăn đánh trở về cơm nhắc tới trong phòng bếp thấy trương kháng kháng đã đem cháo nấu hảo hắn liền đem từ nhà ăn đánh tới đồ ăn đảo tiến mâm. Một cái xào rau xanh, còn có một cái dưa muối ti xào trứng gà. Chu lệ đem mâm đoan đến trong viện trên bàn đá, nhưng lại cảm thấy này trạng vạng vẫn là có điểm lánh liền đem đồ ăn đoan tiến phòng khách, sau đó lại về tới phòng bếp, cháo đều thịnh hảo, cũng bưng qua đi. Chu lệ đem cơm đều đoan hảo, hướng thư phòng vừa thấy, trương kháng kháng cùng chung quanh hai người ghé vào cùng trương trên bàn viết cái gì. Hai người đều thực nghiêm túc, Trung quanh viết hắn tác nghiệp, Trương Kháng Kháng cũng ở múa bút thành văn. Chu Lệ đứng ở cửa gọi bọn hắn, ăn cơm đi. chung quanh, ta viết xong đề này. Trương Kháng Kháng không nói chuyện. Chu Lệ chỉ có thể trước chính mình đi ăn, lấy một cái bánh bao, bắt đầu ăn lên. Chỉ chốc lát sau, làm xong đề chung quanh trước ra tới, xem một cái trên bàn bánh bao hỏi, ba ba, cái gì nhân? Bao đồ ăn miến? Chu Lệ nói, như thế nào không mua thịt? Trung quanh không rất cao hứng. Chu lệ liền nói, giữa trưa các ngươi trường học không phải mới vừa an đại xương cốt. Mẹ ngươi cố ý dặn dò ta, buổi tối không thể lại làm ngươi ăn thịt, ta liền mua bánh bao chay tử. Trung quanh thở dài một hơi nằm liệt trên sofa, nói, vì cái gì chúng ta trường học thực đơn cùng các ngươi bộ đội giống nhau như lúc. Mỗi lần ta ăn cái gì các ngươi đều biết, thật không thú vị. Chu lệ chừng hắn liếc mắt một cái, tiểu tử, ngươi nhưng cao hứng đi. Nếu không phải cùng chúng ta giống nhau, các ngươi mỗi ngày như thế nào có thể ăn tốt như vậy? Trung quanh không nói, cầm lấy một cái bánh bao hướng trong miệng tắc. Chu lệ thật sự không biết trung quanh cái này vô thịt không vui cá tính rốt cuộc là giống ai. Hắn cùng Trương Kháng Kháng cũng chưa như vậy thèm thịt. Liền trung quanh, hận không thể cơm sáng cũng muốn gặm xương cốt cái loại này. Có đôi khi chu lệ liền cảm thấy, trung quanh có phải hay không thuộc cẩu, thắc sai rồi. Chu lệ đang ăn cơm. Xem chung quanh liếc mắt một cái, mẹ ngươi như thế nào không ra ăn? Nàng còn vội vàng đâu? Bất chấp, Chu Lệ chỉ có thể hô, kháng kháng, Trương Kháng Kháng, chung quanh mẹ nó. Thư phòng im mắng, một chút thanh âm đều không có. Chu Lệ chỉ có thể đứng lên, đi đến cửa thư phòng khẩu khuyên Trương Kháng Kháng, "Này cháu đều thịnh ra tới, một lát liền lạnh." Trương Kháng Kháng đầu cũng chưa bỏ được ngâng, lập tức lập tức. Chu Lệ nhìn nàng như vậy dụng công, cũng không hảo vẫn luôn quấy rầy nàng, liền dứt khoát ngồi ở trương kháng kháng bên người gặm bánh bao, hy vọng này bánh bao hương có thể gợi lên trương kháng kháng muốn ăn. Trương kháng kháng đang ở đèn bàn hạ múa bút thành văn, nàng một bên viết một bên hoa, tổng viết không hài lòng, mày cũng nhăn, phiền lòng muốn mệnh. Chu lệ xem nàng dáng vẻ này, chỉ có thể đi phía trước thấu thấu, xem một cái trương kháng kháng viết đồ vật. Hắn này một thò lại gần, trương kháng kháng phát hiện, Lập tức dùng tay bưng kín trên bàn trang giấy. Trương Kháng Kháng giống như dọa nhảy dựng, nhìn Chu Lệ nói, ngươi làm gì? Chu Lệ xem một cái, ta liền xem một chút, nhìn xem ngươi viết đến nơi nào. Không cho ngươi xem. Trương Kháng Kháng che gắt gao, đây là bí mật của ta. Cái gì bí mật ta không phải nói viết chính là trước kia sự sao. Ngươi làm ta xem một cái ngươi viết đến nơi nào, ta hảo cho ngươi để một chút. ta phát hiện ngươi sinh chúng quanh sau ký ức lực giống như giảm xuống không ít trước kia rất nhiều sự ngươi đều không nhớ rõ trương kháng kháng vẻ mặt kinh hoàng nàng nhìn chung quanh nói đúng không đúng không ta liền nói ta giống như rất nhiều sự đều nhớ không được chu lệ thực tiêu ngạo nói cho nên ta nói làm ta xem một cái a ta xem một cái mới có thể nói cho ngươi lúc ấy đã xảy ra cái gì ta để một chút ngươi khẳng định là có thể nhớ tới chu lệ lại bổ sung nói ta trí nhớ hảo đâu Chu Lệ nói xong liền dùng tay đi lay khai trương kháng kháng tay, trương kháng kháng cảm thấy này thật đúng là chính là cái ý kiến hay, liền không hề chống cự, bắt tay rời đi, cảnh cáo Chu Lệ nói, xem đi, bất quá không thể cười ta. Chu Lệ nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi, đều là chúng ta hai cái hồi ức, ta làm gì cười ngươi. Chu Lệ túi đầu nhìn vợ thượng viết tự, mặt trên rất nhiều quen thuộc tên, Phùng Khôn, Triệu Vĩnh Hồng, Tam Phúc, Tưởng Xuân Mai. Chu Lệ thấy Trương Kháng Kháng viết đến hắn một ly đảo sự, vội vang nói, này ngươi cũng muốn viết, sắt điểm lau, ta đã sớm không phải một ly đổ, lau. Trương Kháng Kháng liền cười, làm gì lau? khi đó ngươi chính là một ly đảo A. Chu Lệ cũng nghĩ đến ngày đó, hắn ở Trương Lai Phúc ra uống xong rượu, liền một ly, bàn tiệc thượng liền đổ, Trương Lai Phúc còn làm hắn ở nhà trụ, không cho hắn đi, Chu Lệ là ngạnh chống từ nhà hắn chạy ra tới. chu lệ nhớ rõ chính mình trở lại trương kháng kháng ra nhìn đến đại môn trong nháy mắt kia chính mình liền hoàn toàn không được hắn liền chính mình như thế nào tiến đại môn cũng không biết trương kháng kháng đem bút bông liền cười ngươi a liền như vậy lắc lư tiến vào bái. chu lệ cười hỏi như thế nào cái lắc lư pháp cùng cái vịt giống nhau trương kháng kháng cười nói chu lệ hồi ức một chút chính mình ngày đó thật là nhỏ nhặt cái gì đều không nhớ rõ hắn ăn ngay nói thật một đoạn này ta thật sự không giúp được ngươi cái gì bởi vì ngày đó ta thật sự uống say trương kháng kháng lại nhớ rõ thập phần rõ ràng nàng suy tư trong chốc lát lẩm bẩm nói ngày đó ngươi về đến nhà liền ngồi ở trong sân trên ghế ta nói làm ngươi về phòng ngủ ngươi liền ngẩng đầu xem ta nhìn đã lâu đôi mắt của ngươi liền chớp cũng chưa chớp một chút trương kháng kháng tiếp tục nói ngươi không biết đôi mắt của ngươi tựa như có ngôi sao giống nhau chu lệ rất có hứng thú hỏi Ngươi có phải hay không chính là ngày đó yêu ta? Trương Kháng Kháng viết hắn liếc mắt một cái, xem đem ngươi cấp mỹ. Chu lệ trong tay còn cầm bánh bao, hướng Trương Kháng Kháng bên người thấu một chút, hỏi, ăn ngay nói thật. Trương Kháng Kháng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ngươi khi đó liền cùng cái hài tử giống nhau, cánh tay đặt ở trên bàn đá, nghiêng mặt ghé vào trên bàn đá, hướng nơi xa xem. Khi đó ta cảm thấy quá muộn, chúng ta hai người đơn độc ở bên ngoài cũng không tốt. Liền nói về trước phòng ngủ, nhưng ngươi không cho ta đi, một phen liền kéo lại ta. Ta! Chu lệ chỉ chỉ chính mình, ta làm gì? Trương kháng kháng nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi giữ chặt ta, ghé vào trên bàn nói, đừng đi. a Chu lệ kinh ngạc nói, nguyên lai like ta uống xong rồi rượu cũng như vậy hôn đản. Trương kháng kháng cười nói, tưởng cái gì, ngươi a làm ta đừng đi, bồi ngươi xem ngôi sao. Chu lệ tay đột nhiên vô lực rũ xuống dưới, kêu lên, ta đều làm cái gì, xem ngôi sao. Lúc ấy nên trực tiếp một phen ôm ngươi, dùng sức thân à, bằng không chúng ta cũng sẽ không bạch bạch háo như vậy nhiều năm. Chu lệ thập phần tức giận, khi chính mình ngồi ở chỗ kia ngào ngào kề. chung quanh nghe được động tĩnh, lập tức đã đi tới, ở cửa đứng xem hắn ba cùng mẹ nó, hai người cùng tiểu hài tử giống nhau cũng không biết đang nói cái gì, hắn ba hối hận dậm chân. Mẹ nó liền một tay chi cảm, một tay chuyển đặt bút viết, buồn cười nhìn hắn ba. Trung quanh còn tưởng rằng bọn họ cãi nhau đâu, nhưng lại đây vừa thấy, hai người chẳng những không xảo, còn dùng cái loại này, cái loại này, cái loại này ánh mắt nhìn đối phương. Trung quanh trong lòng liền buồn a. nhà người khác một ngày vài xảo, như thế nào nhà hắn xảo cái giá liền như vậy khó. Trung quanh chính là ở trong ban nghe nói qua khác tiểu bằng hữu gia trưởng là như thế nào cãi nhau, còn có vung tay đánh nhau. những cái đó hài tử tụ ở bên nhau nói thời điểm, chung quanh cũng chỉ có thể nghe à, hắn không có gì lên tiếng quyền, bởi vì hắn liền chưa thấy qua hắn ba mẹ cãi nhau cho nên chu lệ này một tê ơ quanh cho rằng hắn ba mẹ cãi nhau đâu, chạy nhanh lại đây xem cái náo nhiệt đi, ai biết lại đây vừa thấy, nhân ra hai người hảo đâu chung quanh thực thất vọng loại này không cãi nhau gia đình hắn thật sự là chung quanh dùng sức cắn một chút trong tay bánh bao Nhìn Chu Lệ cùng Trương Kháng Kháng nói, Ba, mẹ, các người hai cái trốn ở chỗ này nói cái gì đâu, không ăn cơm à. Chu Lệ lúc này mới nhớ tới chính mình là tới kêu Trương Kháng Kháng ăn cơm, vội vang nói, ha ha, ta đem việc này cấp đã quên. Chu Lệ nói xong đứng lên, liền đi kéo Trương Kháng Kháng, cảnh cáo nói, Hảo, sáng tác đến đây kết thúc, cơm nước xong lại tiếp tục, không thể lại không ăn. Trương Kháng Kháng vừa lúc cũng yêu cầu nghỉ một chút, Hảo Hảo, Đi ăn cơm. Một nhà ba người ăn xong rồi cơm, Trương Kháng Kháng đi đem chén rửa sạch, Chu Lệ cũng đem chung quanh tác nghiệp kiểm tra xong rồi, sai rồi một chỗ, làm chung quanh dùng cục tẩy sạch sẽ, một lần nữa sửa lại một lần. Chu Lệ lời nói thâm thía đối chung quanh nói, "Ca ca ngươi tỉ tỉ đều thực ưu tú, ngươi cũng không thể kém." Giống như vậy sai lầm hoàn toàn chính là qua loa đại ý, về sau làm xong chính mình kiểm tra một lần. Loại này cấp thấp sai lầm không thể tái xuất hiện lần thứ hai. Trung Quanh không phục hút một chút cái mũi, đối Chu Lệ nói: Ta ngũ tỷ cũng không nhiều ưu tú đi, ta biết nàng mới vừa chuyển tới thời điểm còn khảo quá đếm ngược đệ nhị đâu. Chu Lệ lập tức nói: Đó là nàng mới từ quê quán lại đây, còn không có thói quen, sau lại nàng không phải thi đậu đại học sao? Hiện tại cùng ngươi tam tỷ ở bên nhau, đều ở đế đô sinh hoạt, thật tốt ta. Trung Quanh liền nói: hảo cái gì a? ta ngũ tỉ nói nàng phải về tới chu lệ dọa nhảy dựng nàng công tác hảo hảo trở về làm gì chung quanh lắc đầu ta không biết dù sao ta biết nàng phải về tới lần trước nàng gọi điện thoại thời điểm trộn cùng ta nói chu lệ liền hỏi ở bên ngoài ngồi trương kháng kháng ngũ phúc phải về nhà công tác ngươi biết không trương kháng kháng quay đầu chiều thư phòng nhìn lại ngũ phúc phải về tới ta như thế nào không biết chu lệ liền cười đối chung quanh nói Thấy đi, mẹ ngươi cũng không biết, nàng khẳng định là lừa gạt ngươi. Ngươi ngũ tỉ ở đế đô công tác như vậy hảo, như thế nào sẽ lại trở về, không có khả năng. Trung quanh cao mày nhìn về phía Chu lệ, ta ngũ tỉ nói, nàng phải về tới, thật sự, không có lừa ngươi. Chu lệ căn bản không lo lần đó sự, đối với chung quanh nói, hảo, đem ngươi cặp sách thu thập một chút, có thể đi ra ngoài chơi. Trung quanh thực vị khuất, hắn ngũ tỉ nói thực nghiêm túc. Như thế nào sẽ là lửa hắn đâu Trương kháng kháng ở trên sofa ngồi Một cái quả quýt cũng lột hảo Têu chung quanh Lại đây ăn quả quýt. Chung quanh nga một tiếng Từ thư phòng ra tới Vừa lúc chuông điện thoại tiếng vang Chung quanh chạy nhanh nói Ta tiếp ta tiếp Chung quanh đem ống nghe cầm lấy tới Nói thanh uy Bên kia một thanh âm truyền đến Hẹo lộ Đệ 127 chương. Bên kia một tiếng hẹo lộ May mắn chung quanh cũng là kiến thức rộng rãi Trước kia liền thường thường ở nhà cùng nàng ngũ tỉ nghe radio, trương thân thiện vì học giỏi tiếng Anh, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vặn ra radio nghe trong chốc lát. Hơn nữa tam phúc một hồi tới, trương thân thiện liền sẽ lôi kéo nàng đối nhất đối lời nói, thời gian này dài quá, chung quanh mưa rầm thấm đất, ma lô thai ma nhiều, thế nhưng cũng sẽ nói thượng vài câu. Chung quanh méo ống nghe, nghe bên trong thanh âm, cũng đi theo nói câu, kheo đồ. Bên kia người rõ ràng ngây ngẩn cả người, Nửa ngày mới dùng tiếng chúng nói, ngươi là chung quanh. Chung quanh nhưng thật ra thực vững vàng khí, cảm thấy chính mình khí thế một chút không thể thua, liền đứng thẳng thân mình, cố ý trầm giọng nói, Z yes, vedu teo sở thật tì kìm. Chung quanh nói xong, trong điện thoại mặt dễ nghe giọng nữ lại một lần mở miệng, Chung quanh, ha ha, chung quanh ngươi quá đâu, ngươi tiếng Anh tốt như vậy, còn có thể tiến hành đối thoại. Chung quanh đem ống nghe lấy xa điểm, thật sự là ngại xảo hoảng. Sau đó hỏi một câu, ngươi là ní nạ a gì? Hoa Nga. Ní ở bên kia tán thưởng nói, thoạt nhìn ngươi không chỉ có tiếng anh hảo, ngươi còn thực thông minh a. Trung quanh liền cầm điện thoại đối nàng mẹ nói, mẹ, tìm ngươi. Trương kháng kháng đã sớm nghe được trong điện thoại mặt bồ bô thanh âm, chạy nhanh đem quả quýt tắt trung quanh trong tay, đem ống nghe đổi lại đây, nói, Nina, Là ngươi sao? Nina ở kia đầu cười không được. Đang ở cùng bên kia người ta nói cái gì, này trong chốc lát nghe được trương kháng kháng thanh âm, lập tức kêu lên, là ta, kháng kháng, ta đã trở về. Trương kháng kháng cao hứng học rồi, bởi vì Ni nạ đã lâu không trở lại, hai người thật nhiều năm không có gặp qua, ngày thường cũng chỉ là thông cái tin, hoặc là ngẫu nhiên ní nạ sẽ gọi điện thoại tới. Nhưng lần này đánh, lần sau ngươi về quá khứ, nàng liền không còn nữa, nàng chính là như vậy, giống một trận gió giống nhau tự do. Nơi nơi đi dạo, tại thế giới mỗi một góc khiêu vũ. Trương Kháng Kháng cầm ống nghe nhiệt liệt cùng Ni Nạ hàn huyên lên, liền kém chui vào ống nghe, sau đó theo điện thoại tuyến bỏ đi qua. Vừa mới đó là Trung Quanh. Đúng hay không? Ni hỏi. Đúng vậy, là Trung Quanh. Trương Kháng Kháng nói, ngươi còn không có gặp qua hắn đâu, có phải hay không? Gặp qua gặp qua. Ni Nạ vội vàng phủ định, ngươi đã quên ngươi gửi đã cho ta ảnh chụp Trung quanh cùng chu lệ quả thực giống nhau như lúc. Trương Kháng Kháng cũng nhớ tới chuyện này, vội nói, đúng đúng, ngươi không nói ta đều đã quên, là gửi quá ảnh trụ. Kháng Kháng, ta ở nhà muốn trụ thượng một vòng, ngươi muốn hay không tới chơi. Còn có Vĩnh Hồng. Nina hỏi. Đương nhiên. Trương Kháng Kháng nghĩ nghĩ, ngày mai buổi chiều ta liền không có khóa, ngày mai buổi chiều ta đi, hơn nữa cuối tuần, có thể nhiều đãi mấy ngày. Nhi nạ thật cao hứng, ta hiện tại ở ta ba ba mụ mụ gia trụ, như vậy, đến lúc đó chúng ta ở Vĩnh Hồng ra gặp mặt được không? Tốt! Trương Kháng Kháng thực hưng phấn, ta cấp Vĩnh Hồng gọi điện thoại. Ha ha ha, không cần đánh, chúng ta hiện tại liền ở bên nhau. Nhi nạ kêu lên. Trương Kháng Kháng nghe, liền cảm giác được bên thai thứ lạp một tiếng, ống nghe giống như bị ai đoạt đi rồi, bên trong một cái non nớt thanh ầm vang lên, ngươi là ai? xứ xẻo tiếng trung quốc cùng lúc ấy mài nói ngữ điệu giống nhau như lúc là cái ngoại quốc tiểu bằng hữu trương kháng kháng lập tức liền ốc, nàng nhớ rõ ni nạ nói qua nàng cả đời này không bao giờ có thể sinh hài tử nhưng đây là nơi nào tới tiểu bằng hữu sau đó ống nghe lại bị ni nạ thu qua đi đối trương kháng kháng nói chúng ta đây ngày mai buổi chiều ở vĩnh hồng thấy ra a phùng xưởng trưởng phải dùng điện thoại chúng ta muốn đem điện thoại treo Trương Kháng Kháng một câu hảo còn chưa nói xong, bên kia điện thoại cũng đã treo, Trương Kháng Kháng cười khổ không được, Nhi Nạ nhiều năm như vậy, thật đúng là một chút đều không có biến. Treo điện thoại, Chu Lệ liền hỏi, là Nhi Nạ đã trở lại. Trương Kháng Kháng gật gật đầu, đối. Nàng hiện tại giống như cùng Vĩnh Hồng ở bên nhau, bên trong lộn xộn, giống như có rất nhiều tiểu hài tử ở nháo. Chu Lệ cũng không rõ, không phải nói không thể sinh sao. Chính là nói a. Trương Kháng Kháng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng lập tức nói, dù sao ngày mai là có thể thấy. Ngươi ngày mai đi. Chu lệ hỏi. Ân, ngày mai đi. Trương Kháng Kháng nói. Chu lệ có điểm mất mát, hậu thiên cùng đi bái, ta ngày mai buổi chiều đi không được, ta cũng cùng lão phùng đã lâu không thấy, muốn đi nhìn một cái. Hơn nữa chung quanh ngày mai còn có khóa. Kia như vậy, ngày mai giữa trưa ta từ trường học trực tiếp liền đi rồi. Buổi chiều chung quanh tan học về nhà, các ngươi hai cái ở nhà, chờ hậu thiên sáng sớm, các ngươi lại đi. Trương Kháng Kháng nói xong, lập tức đứng lên, liền nói như vậy hảo, ta ngày mai giữa trưa tan học liền đi, các ngươi hậu thiên sáng sớm đến. Trương Kháng Kháng một bên nói một bên hướng phòng ngủ đi, ta phải đi tìm xem ta ngày mai xuyên cái gì quần áo. chung quanh cùng Chu lệ hai người lẫn nhau trao đổi một chút đáng thương vô cùng ánh mắt. lại đều nhìn về phía hướng phòng ngủ đi trương kháng kháng liền thấy nàng đột nhiên dừng lại bước chân lẩm bẩm xuyên cái gì hảo đâu như vậy nhiều năm không thấy trung quanh ở bên kia nhỏ giọng nói ba ba ta mẹ trong chốc lát khẳng định tiêu ngươi trung quanh vừa dứt lời liền nghe được bên kia trương kháng kháng hương phấn kêu một tiếng chu lệ ngươi tới giúp ta tham mưu tham lưu chu lệ vội hồi một câu tới quay đầu đối với trung quanh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái Ba cái bạn tốt gặp mặt khi cách 6 năm lâu, nay 6 năm tới, chung quanh đều học tiểu học. Từ có từng người gia đình cùng công tác, đừng nói xa ở Hải ngoại Nina, ngay cả Trương Kháng Kháng cùng Triệu Vĩnh Hồng cũng không thể thường xuyên gặp mặt, hai người lần trước gặp mặt vẫn là trước mấy tháng Trương Kháng Kháng tới xem bắp Tuệ, tùy tiện đi tranh Triệu Vĩnh Hồng ra, lại bởi vì buổi tối đánh xe, hai người gặp mặt không đến hai cái giờ liền vội vàng tách ra. Hiện tại chung quanh lớn, Hoàn toàn không cần dán trương kháng kháng, nàng giống như khôi phục tự do thân giống nhau, thập phần chờ mong ba người gặp mặt. Buổi chiều không đến 2 giờ đồng hồ, trương kháng kháng liền đẩy ra triệu vĩnh hồng ra đại môn. Đại môn không quan, bên trong truyền đến nỉ nạ tiếng cười, trương kháng kháng vừa nghe liền biết là nàng, lại sang sảng lại vui vẻ cái loại này cười, phát ra từ nội tâm, không có trộn lẫn một chút giả dối. Trương kháng kháng một bên hướng trong đi một bên tê, nỉ nạ, vĩnh hồng. nàng này một êu Ní nã liền từ trong phòng chạy ra tới chạy đến phòng khách cửa khi liền đứng bất động một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn về phía trương kháng kháng trương kháng kháng lập tức kêu lên còn không mau lại đây Ní nã cười ha ha lập tức liền vọt qua đi hai người gắt gao ôm ở bên nhau triệu vĩnh hồng ở cửa đứng vui mừng nhìn các nàng cười hai người ôm đã lâu trương kháng kháng ngẩng đầu nhìn triệu vĩnh hồng ngươi làm gì đâu ngươi còn đủ lại đây Triệu Vĩnh Hồng vẫn là không quá thói quen loại này cảm tình biểu đạt ôm đối nàng tới nói có điểm quá kịch liệt, luôn là không thói quen, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn là đi qua, chậm rãi ôm lấy hai người. Ba người đều lẫn nhau nhìn về phía đối phương, hảo hảo đánh giá một phen, cuối cùng Ni nạ lớn tiếng nói, thực hảo, cũng chưa lão, đều như vậy đẹp. Trương Kháng Kháng lập tức nói, còn không có lao đâu, ta đều 40. Đừng nói đừng nói. Ni nạ vội vàng nói. Ngươi không nói ai cũng không biết. Chúng ta hôm nay quy định một chút ta, ai cũng không được nói tuổi, chúng ta vĩnh viễn đều là 18 tuổi tiểu cô nương. Trương Kháng Kháng cười nói, hảo hảo, 18 tuổi tiểu cô nương. Ba người ôm nhau này vào phòng, Trương Kháng Kháng gặp khách thính không ai, liền hỏi Phùng Khôn cùng mãi đều không ở sao. Phùng Khôn hôm nay rất bận, hắn nói tận lực hôm nay đem nên vội vội xong, ngày mai không phải chu lệ mới đến sao, hắn ngày mai ở nhà. Triệu Vĩnh Hồng nói: "Mày đi ra ngoài, bọn nhỏ muốn ăn đường." Hắn dẫn bọn hắn đi mua đường. Nina cũng nói: "Trương Kháng Kháng vẻ mặt hồ nghi, nhìn Nina, "Ngày hôm qua ta liền nghe được một cái tiểu hài tử thanh âm, kia tiểu hài tử là?" Triệu Vĩnh Hồng ra vẻ thần bí nói, "Không ngừng một cái hài tử." Trương Kháng Kháng lập tức nhìn về phía Nina, quả nhiên, Nina vẻ mặt kiêu ngạo, nàng nhướng mày đối Trương Kháng Kháng nói, "Đúng vậy, đều là ta hài tử." còn không ngừng một cái. Trương Kháng Kháng đang buồn bực, thấy hai người trên mặt đều là thần bí khó lường biểu tình, sau đó liền nghe thấy đột nhiên có người đã trở lại, tức khắc lộn xột Trương Kháng Kháng lập tức đứng lên, hướng trong viện vừa thấy, trừ bỏ mài ở ngoài, còn có bốn cái hải tử. Một cái hơi chút lớn một chút, tóc màu đầy, màu lam đôi mắt, trên má một ít đáng yêu tàn nhang, là cái rất đẹp nam hải tử. Mặt sau đi theo một cái xuyên một thân vận động trang tiểu cô nương, Trương Kháng Kháng cảm thấy giống như gặp qua như vậy quần áo, hẳn là cái nào đội bóng đá đồng phục của đội, tiểu cô nương so nam hải tiểu một ít, cũng giống nhau là màu vàng tóc. Mai năm còn có hai cái, một cái hẳn là châu á nam hải tử, da vàng mắt đen. Còn có một cái nhỏ nhất, màu đen làn da, tóc cuốn cuốn dán da đầu thượng, đôi mắt siêu cấp đại, chớp chớp, xem quần áo hẳn là cái tiểu cô nương. Trương Kháng Kháng lập tức quay đầu nhìn Nina hỏi, ngươi... Đều là của ngươi. Ni nạ gật gật đầu. Đều là của ta. La ta cùng mái nhận ngôi Ni nạ nói chiều bọn họ vây tay. Mấy cái hải tử lập tức chạy tới. Têu mò mi. Ni nạ một phen đem nhỏ nhất cái kia ra đen ra tiểu cô nương ôm lấy. Đối trương kháng kháng nói. Đây là ta cùng mái đi châu Phi thời điểm thu dưỡng. Cha mẹ cũng chưa. Nàng túi đầu xem một cái tiểu cô nương. Thấy nàng trong tay cầm đều là đường. Liền hỏi. Trung Quốc đường ăn ngon sao. Tiểu hai tử tiếng Trung Quốc nói không quá trôi chảy, nhưng vẫn là gần từng chữ một nói, Trung, Quốc, Đường, Hảo, An. Trương Kháng Kháng nhìn trước mắt này một bức hình ảnh, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Vĩnh Hồng. Triệu Vĩnh Hồng cũng cao hứng Triệu nàng gật gật đầu. Cuối cùng hai người đều nhìn về phía Nina, chỉ thấy Nina một đôi mắt lượng lượng, nhìn chính mình này bốn cái hai tử, chưa bao giờ có quá thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tới rồi chặn bạc. Máy liền mang theo bốn cái hải tử đi rồi, buổi tối Phùng Khôn nhưng thật ra lộ cái mặt, mua tới một đống ăn ngon, lại vội vàng rời đi, nói cái này ra sẽ để lại cho các nàng ba cái điên đi, hắn buổi tối muốn tăng ca, vừa lúc ở tại nhà máy. Trương Kháng Kháng vội vàng hỏi Trương Hải Hòa thế nào gần nhất, Phùng Khôn liền nói ngươi nhưng yên tâm đi, kia tiểu tử so với ai khác hôn đều hảo. Trương Kháng Kháng lúc này mới yên tâm, nghĩ chờ chu lệ tới, cùng đi nhìn xem bắp tuệ đi. Ní nạ liền ở một bên kêu sợ hãi, cái kia nhị phúc đều kết hôn. đương nhiên triệu vĩnh hùng nói nhân gia hải tử đều rất lớn, phải không? Ní nạ không thể tin được nói, còn nói chính mình bất lão, có thể bất lão sao? Này đó hải tử một đám đều có đời sau. Khi đó ta thấy nhị phúc bọn họ thời điểm, bọn họ chỉ có như vậy tiểu một chút. Nina nói sở trường khoa tay múa chân một chút, liền như vậy cao đi, bốn cái củ cải nhỏ. Triệu Vĩnh Hồng cũng cảm thán nói, ai nói không phải đâu. Ta cùng kháng kháng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng vừa mới sinh hạ ngũ phúc, ngũ phúc khi đó liền như vậy tiểu một chút, ôm vào trong ngực. Ta cùng Chu lệ còn có phương khôn, ba người thường xuyên thay phiên ôm nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao, đều tốt nghiệp đại học, công tác. Triệu Vĩnh Hồng càng muốn cảm thán càng sâu, chính mình còn không có cảm thấy thế nào đâu, đột nhiên này từng năm quá, liền như vậy đi qua. Ngũ Phúc ở nơi nào công tác? Nina hỏi. Ở đế đô. Trương Kháng Kháng nói, cùng Tam Phúc ở bên nhau đâu? Chính là cái kia mắt một mí, thập phần lạnh nhạc, không thích nói chuyện tiểu cô nương. Nina hỏi. Là. Trương Kháng Kháng nói, bất quá Tam Phúc không phải mắt một mí, có một chút nội song. Nina huy một chút tay, không sai biệt lắm chính là đơn. Sao lại ta không phải còn gặp qua nàng sao, người kết hôn thời điểm? Ní nạ hồi ức khi đó thấy tam phúc khi, tam phúc bộ dáng, bộ dáng cùng khi còn nhỏ không có gì biến hóa, thon dài đôi mắt, tiêm cảm Bất quá nàng diện mạo ở nước ngoài là thực được hoan nghênh. Trương Kháng Kháng nghe xong, liền cười, giống như chính là, nàng phía trước còn làm trao đổi sinh ra quá quốc, nghe ngũ phúc nói có không ít người theo đuổi quá nàng, bất quá tam phúc không cùng ta nói rồi. Đã làm trao đổi sinh a kia đều là thực ưu tú nhân tài có thể làm trao đổi sinh. Thoạt nhìn nhà ngươi này tam khuê nữ có thể a? Ní nạ cười nói. Ní nạ hàng năm ở nước ngoài, cùng trương kháng kháng liên hệ cũng chính là thư từ qua lại, hoặc là ngẫu nhiên gọi điện thoại, hỏi liêu đều là trương kháng kháng sự tình cùng nàng chính mình sự tình, khác sự đều rất ít nói, cho nên cũng không rõ lắm trương kháng kháng kia mấy cái hải tử sự. Ní nạ lại nói tiếp, kia đại phúc đâu, ta nhớ rõ lúc ấy hắn ở vào đại học. Kia hải tử vừa thấy liền gián chắc, Diện mạo đáng tin cậy hiện tại thế nào? Ni nạn nói, liền thấy triệu vĩnh hồng đối nàng đưa mắt ra hiệu, nhưng lời nói đã nói ra, muốn thu hồi đi cũng là không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu nhìn về phía trương kháng kháng. Trương kháng kháng cũng không biết suy nghĩ cái gì đâu, hơi hơi cứng lại, trả lời nói, ta cũng không biết. Triệu vĩnh hồng lập tức tách ra đề tài, đối Ni nạn nói, ngươi còn nhớ rõ nhị phúc đi, cái kia ngươi nói lớn lên xoáy nhất tiểu tử. Hiện tại ở chúng ta sường đâu, là kỹ thuật bộ chủ nhiệm, tuổi còn trẻ, lợi hại đâu. Ni nạ chạy nhanh nói, phải không, kia ở các ngươi nhà máy công tác, đó có phải hay không cũng ở phụ cận trụ. Triệu Vĩnh Hồng gật gật đầu, ly không xa, chúng ta đây là lúc trước phân, bọn họ này một đám tuổi trẻ ở phía sau kia một loạt, là hậu kỳ cái. Triệu Vĩnh Hồng nói xong, nhìn về phía trương kháng kháng, ngươi này một chuyến có đi hay không xem bác tuệ. Trương Kháng Kháng trả lời nói, muốn xem. Chờ ngày mai Chu Lệ cùng chung quanh trở về, ta cùng bọn họ cùng đi. Trương Hải Hòa tan tầm thời điểm, vừa lúc thấy Phùng Khôn, Phùng Khôn thấy hắn vội vàng nói, mẹ ngươi tới, ở nhà ta đâu, các nàng ba cái bằng hữu tụ một tụ. Trương Hải Hòa liền nói, phải không, ta đây trong chốc lát đi xem. Vẫn là đường đi, ta đều không cho tiến ra, để tránh quấy dày các nàng. Ta nghe ngươi mẹ kêu ý tứ. Là ngày mai chờ chúng quanh bọn họ tới, cùng đi xem tuệ tuệ. Trương Hải Hòa nghĩ nghĩ nói, kia hành đi. Ngày mai lại nói, ta hôm nay cũng không đi. Phùng Khôn ở nhà ăn đánh hảo cơm, đây là chính bưng hướng văn phòng đi. Trương Hải Hòa vội vàng xốc một chút hắn hộp cơm, hướng trong xem một cái. Hôm nay có cả chua trứng gà a, không được, ta phải đánh một phần về nhà, nhà ta tuệ tuệ thích nhất ăn. Phùng Khôn bãi một chút tay, đi thôi đi thôi. trương hài hòa đi nhà ăn đánh một phần cà chua trứng gà cùng cọng hoa tỏi xào thị ti liền hướng trong nhà đạp xe trương tuệ tuệ ban ngày đều ở tiền chi vân nơi đó từ vương hoa cưới lao bà tiền tri vân liền cảm thấy chính mình này nhi tử không có thân chất nữ hảo chính mình nhi tử cũng không có trương hài hòa hảo liền quyết định toàn tâm toàn ý chiếu cố bác tuệ liền mỗi ngày mang theo bác tuệ thật sự trở thành chính mình thân cháu gái mang theo kỳ thật rất đơn giản nhân tâm thay đổi người tâm Hơn nữa Tiền Chi Vân cũng nhìn thấu chính mình con dâu này cùng nhi tử, biết trông cậy vào bọn họ là một chút dùng đều không có. Hơn nữa Trương Hải Hòa đó là mẹ kế, nàng chính mình cảm thấy so không được thân cô cô thân cận, liền chủ động yêu cầu ở tiền đậu đậu đi làm sao chiếu cố bắp tuệ. Ban ngày mang theo, buổi tối Trương Hải Hòa cùng tiền đậu đậu tới đón đi, sáng sớm hôm sau lại đưa tới. Nguyên bản dưỡng bắp tuệ thời điểm Tiền Chi Vân là mang theo một chút hiệu quả và lợi ích tâm tới, nghĩ chính là Trương Hải hòa niệm nàng hảo, về sau nàng tiền chi vân già rồi, cũng sẽ không hề câu ván hận chiếu cố nàng. Nhưng dưỡng Hải tử chuyện này chính là như vậy, đó là từng ngày tích lũy ra tới cảm tình, này nuôi lớn bắp Tuệ, cảm tình cũng ra tới, Tiền Chi Vân hiện tại chính là không rời đi bắp Tuệ, buổi tối cũng thường xuyên không cho nàng đi, muốn chính mình ôm tiểu Tuệ tuệ ngủ. Trương Hải hòa tới đón Bắp Tuệ về nhà. Mang theo một đại phân cà chua trứng gà, nghĩ lúc này bọn họ một nhà cũng nên ăn cơm xong, nghĩ làm tiểu tuệ tuệ có thể ăn một ngụm là một ngụm, dư lại ngày mai hâm nóng lại ăn. Nhưng này tới rồi ra, tiền chi vân nghe được đại một vàng lập tức liền chạy ra tới, đối chương hài hòa nhỏ giọng nói, nhẹ điểm, tuệ tuệ ngủ rồi. trương hài hòa nhìn xem sắc trời, như thế nào ngủ sớm như vậy. Giữa trưa không ngủ, cùng cách vách ra tôn tử cùng nhau chơi điên rồi. Ăn cơm thời điểm liền ở mệt dã rời, ăn xong liền ngủ rồi. Trương hài hòa có điểm khó xử, này nếu là tiền đậu đậu đi theo tới, hắn đạp xe mang theo tiền đậu đậu, tiền đậu đậu ngồi ở mặt sau còn có thể ôm ngủ tuệ tuệ, nhưng hôm nay tiền đậu đậu thượng văn ban, làm sao bây giờ? Tiền Chi vân liền nói, đừng choáng váng, Hải tử đều ngủ còn tiếp đi, ngươi vào nhà liếc nhìn nàng một cái, làm nàng ở chỗ này ngủ đi. Ngày mai cũng tỉnh ngươi tặng không phải? Trương Hải Hòa nghĩ nghĩ, đem đồ ăn từ tay lái thượng bắt lấy tới, đưa cho tiền chi vân, cô cô, đây là ta đánh cả chua xảo trứng gà, tuệ tuệ thích ăn, còn có một phần cọng hoa tỏi xào thịt, ngươi thích ăn. Tiền tri vân cao hứng miệng đều khép không được, liên tục nói, ngươi xem ngươi, tới đón cái hải tử còn phải nghi ta. Ngày mai giữa trưa ăn, ta cấp tuệ tuệ nhiệt ăn. Tiền tri vân nói xong cầm đồ ăn liền hướng phòng bếp đi, còn chưa đi tới cửa lại lộn trở lại tới. Cười nói, không được, này đến phóng chúng ta phòng, phóng phòng bếp, trong chốc lát kia hai vợ chồng trở về, khẳng định liền cấp ăn. Ta phải giấu đi, ngày mai cấp tuệ tuệ ăn. Trương Hải Hòa cũng đi theo vào phòng ngủ, xem một cái nằm ở trên giường ngủ thơm ngọt bắp tuệ, lúc này mới về nhà. Trương Hải Hòa trở lại chính mình ra, trong nhà một người cũng không có, hắn kéo ra đèn thẳng, ở trên sofa ngồi trong chốc lát, liền mở ra tivi, chuẩn bị xem trong chốc lát tivi. thuận tiện chờ tiền đậu đậu về nhà. Trương Hải Hòa nhìn trong chốc lát TV, liền nghe được giống như có người ở gõ cửa. Hắn đứng lên đi đến phòng khách cửa, hô một tiếng, là đậu đậu sao? Bên ngoài không ai đáp lại. Trương Hải Hòa lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa lại lần nữa nhô tới. Trương Hải Hòa cọ một chút đứng lên liền đi ra ngoài, kéo ra đại môn cửa đèn, sau đó đem đại môn mở ra, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thế nhưng một người không có. Trương Hải Hòa khí không được, chính mình rõ ràng nghe thấy được tiếng đập cửa, hơn nữa không chỉ một lần, lại một người đều không có. Trương Hải Hòa liền quyết định không đi rồi, đứng ở cửa hướng khắp nơi xem, nghĩ có thể hay không tìm được là ai ở trò đùa dai. Trương Hải Hòa ở cổng lớn đứng, cũng không biết qua bao lâu, liền thấy một người cưỡi xe đạp hướng bên này, rất xa một bóng hình. Trương Hải Hòa thập phần quen thuộc, tiêu một tiếng, đậu đậu, tiên đậu đậu kỵ đến cửa nhà mới xuống dưới, hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này đứng? Trương Hải Hòa ăn ngay nói thật, vừa rồi giống như có người gõ cửa, ra tới xem đi, lại không có người. Tiên đầu đậu cảnh giác tính sau này xem một cái, có người gõ cửa. Đúng vậy. Trương Hải Hòa đem xe đạp tiếp nhận tới, đẩy mạnh trong viện, đối Tiền đầu đầu nói, cũng có thể là ta nghe lầm. Tiên đầu đầu không yên tâm ra bên ngoài xem, nhìn một hồi lâu, cũng không phát hiện bóng người, liền lắc đầu đi theo Trương Hải Hòa trở về nhà. tuệ tuệ ngủ rồi. Tiên Đậu Đậu hỏi. Trương Hải Hoa nói, không kể đó, ta đi tiếp thời điểm, nhân ra đã ngủ rồi. ta cô cô không làm tới. Nga. Tiên Đậu Đậu nói, liền đi qua đi quan đại môn, nàng đóng cửa quan rất chậm, cô ý muốn nhìn một chút có phải hay không thật sự mỗi người, rốt cuộc nơi này là người nhà khu, nơi nơi đều là phòng ở, thiên lại đen, không cái đèn, tùy tiện nơi nào ngồi xổm cá nhân, ai cũng đừng nghĩ thấy. tiên đậu đậu chậm rãi đem cửa đóng lại liền ở hai cánh cửa lập tức liền phải hợp ở bên nhau trong nháy mắt kia tiên đậu đậu liền thấy rất xa một cái màu đen bóng dáng chợt lóe tiên đậu đậu lập tức kêu lên ai tiên đậu đậu nhanh chóng đem cửa mở ra theo sắt liền chạy đi ra ngoài trương Hải hòa cũng chạy nhanh cùng đi ra ngoài lại cái gì cũng không phát hiện hai người đi theo chạy rất xa lại người nào cũng không bắt được trương Hải hòa liền hỏi người thấy có người Tiên Đậu Đậu nói, không sai, liền ở kia cục đá mặt sau ngồi sồn chứ, thấy ta muốn đóng cửa, liền có người từ phía sau đứng lên. Nam nữ. Trương Hải Hòa hỏi. Tiên Đậu Đậu lắc đầu, xem không quá ra tới, cung thân mình cũng nhìn không ra nam nữ. Trương Hải Hòa nghĩ nghĩ, mấy ngày nay vẫn là đường cảnh chết Huệ ta cảm giác không tốt lắm. Trước đem người bắt lấy rồi nói sau. Tiên Đậu Đậu ừ một tiếng, lôi kéo Trương Hải Hòa về nhà. Lâm đóng cửa trong nháy mắt kia, Tiên Đậu Đậu lại quay đầu hướng bên ngoài nhìn thoang qua, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Vào nhà đi, đừng nghĩ, ta ở nhà đâu còn có thể có người dám tiến vào Trương Hài Hòa nói, Tiên Đậu Đậu cười cười, ta cảm thấy cũng là Người ở ta liền cái gì cũng không sợ. Tiên Đậu Đậu nói, vác Trương Hài Hòa cánh tay đi vào phòng. Nhưng nàng còn có việc không có cùng Trương Hài Hòa nói, nàng cũng không chuẩn bị cùng hắn nói. Hôm nay nàng thượng văn ban, buổi chiều 4 điểm mới nhận ca. Nàng vừa đến nhà máy thời điểm, nhân viên tạp vụ liền nói cho nàng, ban ngày có người tới tìm nàng, liền ở nhà sướng cửa, nói muốn thôi tiền lẻ đậu đầu. Nhân viên tạp vụ vừa lúc đi ngang qua, liền nói tiền đậu đậu còn không có tới đi làm, tiền đậu đậu nam nhân trương hài hòa nhưng thật ra ở. Người nọ nghe xong một câu không nói liền đi rồi. Tiền đậu đậu cũng không biết tới tìm nàng người là ai. Chỉ là nghe nhân viên tạp vụ nói, là cái nữ nhân. tiền đậu đậu trong lòng liền nhớ tới một người tới. Nàng ở nhà máy suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước không nói cho Trương Hải Hòa. Đêm nay thượng lại ra này một từ sự, tiền đậu đậu liền có điểm xác định, hẳn là nàng không sai. Tưởng cái gì đâu. Trương Hải Hòa chọc tiền đậu đậu một chút, còn tưởng người nọ đâu. Khả năng chính là ai ở nơi đó trò đùa dai, từ ngày mai bắt đầu, ta và ngươi cùng nhau tan tẩm. Ngươi thượng vãn ban thời điểm, ta đi trước cảnh triết tuệ, tiếp tuệ tuệ sau chúng ta ra hai lại đi tiếp ngươi, như vậy ngươi liền không cần sợ hãi đi. Tiên đậu đậu quay đầu nhìn Trương Hải Hòa, trong ánh mắt lượng lượng, thiệt tình chân y đối Trương Hải Hòa nói, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy đâu. Đại gia kỳ nghỉ vui sướng A. Trước hết mời cái giả, ngày mai một có đổi mới. Biểu tỷ huê cả nhà đã trở lại, ngày mai một đại gia người tụ hội. Mặt khác chúc mừng tổ quốc 70 tuổi sinh nhật. Hậu thiên 21 giờ thấy đi. Đệ 128 chương Trương, trương Hải Hòa cảm thấy tiền đậu đậu vấn đề này là cái đặc biệt đặc biệt ngốc vấn đề. Cái gì kêu đối với ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Này không phải hẳn là sao. Ngươi là của ta nữ nhân. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Trương Hải Hòa cúi đầu liền đi nhéo nhéo ngốc đậu đậu khuôn mặt. Này nhéo đi lên liền cảm thấy ngón tay gian đổ tế nhuyễn miên hoạt. Lại thấy tiền đậu đậu kia thật dài lông mi, nhấp nháy nhấp nháy. Trương Hải Hòa hô hấp đều thô nặng rất nhiều. Ách thanh hỏi, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Ăn. Tiền đậu đậu nói, nhà ăn ăn. Tiền đậu đậu nói xong, ngẩng đầu nhìn Trương Hải Hòa, liền nói, ngươi có phải hay không còn không có ăn, ta đi nấu cơm cho ngươi. Trương Hải Hòa lập tức riêu ngẩng đầu lên, không không, ta không đói bụng, Hắn nói mới vừa nói xong, thuận tay một sao, liền bế lên tiền đậu đậu. Tiền đậu đậu không duyên cớ đột nhiên hai chân cách mặt đất, dọa sắc mặt đều thay đổi, tiêu lên. Trương Hải Hòa, ngươi làm gì? Trương Hải Hòa cúi đầu nhìn nàng, khoe miệng xả một chút, ở tiền đậu đậu bên thai nhẹ giọng nói, hôm nay Tuệ Tuệ không ở nhà. Những lời này đối tiền đậu đậu tới nói chính là một cái ma chú giống nhau, nàng kia trương tròn tròn khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, dùng sức nhắm mắt lại, không dám nhìn Trương Hải Hòa. Ngày hôm sau chính là chủ nhật. Trung quanh sáng sớm liền tỉnh, sau đó đem hắn ba từ trên giường đi xuống túm, Chu lệ vây không mở ra được đôi mắt, nhắm mắt lại hỏi, vài giờ à? Trung quanh nghe được hỏi vài giờ, lập tức giải khai Chu lệ tay, chạy đến phòng khách xem vài giờ, sau đó kêu to, Đoàn châm chỉ đến 6, trường châm chỉ đến tam cùng 4 trung gian. Chu lệ nghe xong, đôi mắt cũng chưa mở to, biết đây là không đến 6 giờ 20, liền nói, còn không đến 6 giờ 20. Ngươi cũng quá sớm đi, bà bà còn vây đầu. Trung quanh kêu lên, đều 6 giờ nhiều, còn sớm. Ngươi mau đứng lên a, ta tưởng sớm một chút đi tìm ta mụ mụ, sau đó đi ta nhị ca ra. Chu lệ chỉ có thể rẽ rùa từ trên giường lên, đối chung quanh nói, hành đi. Xuyên qua phòng khách, chu lệ hỏi chung quanh, nhi tử, ngươi này xem thời gian phương pháp là ai dạy cho ngươi. Cái gì đoản châm trường châm, ngươi đều năm nhất, nên học được xem biểu. Lại đây, ta giáo giáo ngươi. Trung quanh lập tức nói, ngươi hiện tại giáo cái gì a chạy nhanh đi rửa mặt, sau đó chúng ta đi nhà ăn ăn cơm, nên đi rồi. Hai người hoang mang rối loạn, Chu lệ liền cơm sáng cũng chưa ăn được, đã bị trung quanh thúc giục đi rồi. Hai người tới rồi nhà ga, vừa lúc có một chiếc muốn phát ra xe buýt, này một đường thuận A, tới rồi triệu Vĩnh Hồng ra khi, mới chỉ có 8 giờ nhiều, triệu Vĩnh Hồng, Trương kháng kháng các nàng còn cũng chưa khởi đâu. Đêm qua ba người cơ hồ trắng đêm trường đàm, trời đã sáng mới ngủ, này chính ngủ thuộc. bên ngoài bùn bùn một trận gõ cửa thanh, ngạnh sinh sinh đem các nàng trục tỉnh. Ní nạ nhắm mắt lại đẩy đẩy Trương Kháng Kháng, đi mở cửa đi. Trương Kháng Kháng liền đi đẩy Triệu Vĩnh Hồng, đây là nhà ngươi. Triệu Vĩnh Hồng chỉ có thể bỏ dậy, nhắm mắt lại liền ra bên ngoài hướng, đi đến trong viện kêu một câu, ai nha? Ta, Vĩnh Hồng gì, ta là chung quanh. Triệu Vĩnh Hồng vừa nghe, là chung quanh tới, lúc này mới đánh lên tinh thần, đem đại môn mở ra, liền thấy chung quanh cùng Chu Lệ ở bên ngoài đứng đâu. Chu Lệ nhìn Triệu Vĩnh Hồng vẻ mặt ngủ dung, liền nói, các ngươi đây là mới vừa ngủ hạ sao. Triệu Vĩnh Hồng trước đem chung quanh kéo vào trong lòng ngực, là, trời đã sáng mới ngủ, hàn huyên một đêm. Chu Lệ biết trong phòng còn có nina, hơn nữa Triệu Vĩnh Hồng, Trương Kháng Kháng, đều là nữ nhân, liền nói. ta đây liền không đi vào phùng khôn không phải ở nhà máy sao ta đi nhà máy tìm phùng khôn các ngươi a nên ngủ ngủ chu lệ nói đem thuận tiện từ ven đường tiểu quán mang cơm sáng đưa cho triệu vĩnh hồng các ngươi cơm sáng triệu vĩnh hồng chỉ chỉ trong viện xe đạp đạp xe đi thôi chu lệ bàn tay vung lên ta còn là đi tới đi đi bộ một lát liền đến chung quanh tự nhiên liền đi theo triệu vĩnh hồng vào nhà đi vào phòng trương kháng kháng hỏi là chung quanh tới. Chung quanh như một tiếng: "Mẹ, các ngươi ngủ đi, ta ở bên ngoài xem tivi." Triệu Vĩnh Hồng ước gì một tiếng, chạy nhanh cấp chung quanh đem then cải cửa cắm thượng, nói: "Vậy ngươi xem tivi đi, ta còn phải đi vào ngủ một lát." Chung quanh chỉ cần là có tivi liền thành, sớm ngồi ở trên sofa chuẩn bị xem trong tivi, hơn nữa kia trên bàn một bàn ăn ngon, hắn liền ngồi ở nơi đó một bên ăn một bên xem, căn bản liền không rảnh cùng các nàng quay rối. Chu lệ này ra cửa đi bộ hướng nhà xưởng đi, trong huyện hắn cũng không ít tới, trước kia tứ phúc đi học thời điểm, đại bộ phận đều là hắn tới xem tứ phúc, sau đó nhân cơ hội cùng phùng khôn thấy cái mặt, mấy năm nay thật đúng là tới thiếu, trong huyện cũng là nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, trước kia này ven đường thượng nơi nào có bảy quán bán đồ vật, hiện tại hảo, dậy sớm tặng bánh quậy bán hồ cay canh tảo phớ càng ngày càng nhiều, ăn người cũng rất nhiều, đặc biệt là này chủ nhật đại gia. Dậy trễ, không muốn nấu cơm, cũng đều chạy ra ăn cái sáng sớm. Chu lệ này một đường đi tới, liền cảm thấy thật tốt, đặc biệt là cải cách mở ra lúc sau. Mấy năm nay, chính mắt có thể thấy được biến hóa A chu lệ chỉ là nghe phía Nam bằng hưu nói, phía Nam kia mấy cái thành thị phát triển càng mau. Rất nhiều người đều đi phương Nam làm công, kiên định chịu làm là có thể kiếm tiền, so ở nhà chồng trọt mạnh hơn nhiều. Chu lệ này một đường đi tới, không khỏi hư nổi lên tiểu khúc. Chính hử, liền sau khi nghe thấy mặt một chuỗi xe đạp tiếng chuông tật vang. Chu lệ bị bất thình lình xe tiếng chuông hoảng sợ, chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh, hắn cũng không sau này xem, tiếp tục đi con đường của mình. Có thể đi không hai bước đâu, mặt sau thanh thúy xe linh lại vang lên, chu lệ vốn là cảm thấy kỳ quái, vừa mới kia rung trông, cũng không từ chính mình bên người qua đi, này trong chốc lát chính mình cũng làm lộ, ai biết lại ấn lên. Chu lệ thấy chính mình không lộ có thể trốn rồi, mà bên kia chính là rộng lớn đại đường cái, người này cũng là đủ đủ, phóng như vậy đại lộ không đi, làm gì ở chính mình mặt sau rung chuông. Chu lệ chỉ có thể quay đầu sau này xem, vừa thấy liền cười, nguyên lai like mặt sau không phải người khác, đúng là Trương Hải Hòa cưới xe đạp, ở hắn phía sau đi theo đâu. Trương Hải Hòa đạp xe đi làm, vừa chuyển cong vào đại lộ liền thấy Chu lệ, Chu lệ bóng dáng hắn là sẽ không nhận sai. đặc biệt trương Hải hòa biết bọn họ hôm nay muốn tới liền biết này trăm phần trăm là hắn chu thúc liền đi theo chu lệ mặt sau chậm rãi cưới xe lại tưởng đầu hắn một đầu dứt khoát tấn nổi lên xe linh như thế nào là người a chu lệ cười nói ta đi làm đi trương Hải hòa từ xe đạp trên dưới tới chung quanh cũng tới ân vừa đến mẹ ngươi các nàng còn không có lên đâu ta cũng không tốt ở nhân ra ra đợi liền nghĩ đi tìm phùng con đi kia vừa lúc, ta muốn đi nhà máy. Trương Hải Hòa lại lần nữa thượng xe đạp, đi thôi, thúc, ta đạp xe mang ngươi. Chu lệ xem một cái Trương Hải Hòa xe đạp, hỏi, ngươi xe máy đâu, ngươi không phải mua cái xe máy sao? Kia ngoạn ý nhưng kỵ không dậy nổi, như vậy phí dù, ta cũng là mua vì đi cái đường xa, ngày thường đi làm liền nó. Trương Hải Hòa nói một phách xe đạp ngông, nói, đi lên đi, chu thúc. Chu lệ ừ một tiếng. Trực tiếp ngồi đi lên, liền thấy trương hài hòa kia rộng lớn phía sau lưng. Chu lệ tuy rằng đang tuổi lớn, lại bởi vì hắn ngày thường đi theo bộ đội huấn luyện, thân thể so người bình thường đều hảo, rắn người bồng đồng, so giống nhau tiểu tử còn muốn hảo, nhưng lại thế nào, thấy này hai mươi mấy tuổi thân thể, vẫn là cảm thấy tuổi trẻ hảo, tuổi trẻ thật tốt ta. Chu lệ vẫn là lần đầu tiên ngồi trương hải hòa xe, như vậy bị một cái từ nhỏ xem đại hải tử đạp xe mang theo. chu lệ trong lòng một trận ấm áp xem lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ngươi còn như vậy một chút hiện tại đều có thể đạp xe mang ta chu lệ cảm thán nói sau đó dùng sức chụp hạ trương hài hòa phía sau lưng lập tức phát ra một tiếng thanh thúy ban thanh liền lại cảm thán nói nhìn xem này phía sau lưng nhiều rắn chắc ca trương Hải hòa một bên đạp xe một bên cười ta khuê nữ đều như vậy lớn ta cũng không tuổi trẻ chu lệ ở phía sau ừ một tiếng là này một có hài tử chính là có trách nhiệm vô hình chung liền thành thủ Chu Lệ lại nói đúng rồi mẹ ngươi còn chưa có đi nhà ngươi đâu đi Chung Quanh nói làm nàng chờ Chung Quanh muốn cùng hắn cùng đi Ân phỏng chừng hôm nay có thể đi Trương Hải Hoa nói ta buổi sáng chạy nhanh bội xong liền đi mua đồ ăn giữa trưa đều ở nhà ta ăn Hành A đã lâu không ăn ngươi làm cơm quái tưởng còn Chu Lệ nói. Hai người cho chuyện thiên, thực mau liền đến nhà xưởng, nhà xưởng không có gì người, mọi người đều quá cuối tuần đi, chỉ có mấy cái trực ban công nhân ở, Phùng Khôn còn lại là ở văn phòng ngủ ngon đâu, còn không có tỉnh, này nhưng bị chu lệ một hồi kêu, cấp đánh thức. Trương Kháng kháng ngủ đến buổi sáng đầu, tỉnh ngủ, nghị chung quanh còn ở bên ngoài xem tivi, liền không ngủ, từ trên giường lên khi, Triệu Vĩnh Hồng cùng Ni Nạ còn ngủ hương đâu. Trương kháng kháng xem các nàng này hai ngủ pháp, như thế nào cũng đến ngủ đến buổi chiều, liền lặng lẽ mặc xong quần áo, đi ra, đối chung quanh nói, chúng ta đi xem tuệ tuệ đi. Chung quanh vội vàng nói tốt, trương kháng kháng cấp triệu vĩnh hồng để lại cái tờ giấy, liền cùng chung quanh trước rời đi. Trương kháng kháng để hai cái đại túi lưới, một cái bên trong chính là hai hộp lao sữa bột, còn có một ít điểm tâm, kẹo sữa gì đó, một cái khác bên trong đều là trái cây. còn có một bao kẹo còn có châu cocola, mặt trên là ngoại văn là nhị nạ mang về tới trương kháng kháng cùng chung quanh hai người xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ liền đến trương hải hòa gia, ly triệu vĩnh hồng gia cũng không tính xa, rốt cuộc đều là một cái nhà máy phân phòng ở, đi không xa liền đến, trung quanh đi tới cửa liền eo nhị ca nhị ca tuệ tuệ tuệ tuệ bên trong tiền đậu đầu ứng một tiếng, lập tức eo tới tới tiền đầu đậu đem cửa mở ra Thấy trương kháng kháng cùng trung quanh tới, kinh ngạc nói, mẹ, các ngươi như thế nào tới, cũng không nói một tiếng, ta hảo đi tiếp các ngươi. Trương kháng kháng cười nói, ta ngày hôm qua buổi chiều tới, ở Vĩnh hưng gia trung quanh hôm nay mới đến, gần nhất liền phải tới tìm hắn nhị ca. Trung quanh đã chạy vào phòng khách, ở trong phòng dạo qua một vòng, không thấy được trương hài hòa, liền ra tới hỏi, nhị tẩu, ta nhị ca đâu? Ngươi nhị ca tăng ca đi, buổi sáng có chút việc. một lát liền trở về tiên đậu đậu cùng trương kháng kháng cũng vào phòng tuệ tuệ đâu trương kháng kháng thấy trong phòng an an tinh tĩnh liền biết tuệ tuệ không ở ở ta cô cô nơi đó đâu đêm qua đi tiếp nàng nàng ngủ rồi liền không tiếp trở về tiên đậu đậu nói chạy nhanh đi đổ nước đặt ở trương kháng kháng trước mặt mẹ ngươi uống nước đã ở kết thúc gần nhất liền như vậy chậm rãi từ từ viết hà một ngày ba nghìn tự tả hữu Thời gian còn lại có thể nghĩ nhiều tưởng tiếp theo buồn. Đại gia 11 kỳ nghỉ qua thế nào? Chúng ta một đại gia là toàn lộn xộn, có cái tiểu bằng hữu thủ túc khẩu nằm viện, còn có một nhà toàn chúng cảm bạo. Đệ 129 chương. Ừ. Chương kháng kháng nhìn chung quanh một chút này phòng nhỏ, phòng cấu tạo cùng Triệu Vĩnh Hồng gia là giống nhau, chỉ là so Triệu Vĩnh Hồng gia phòng ở tiểu như vậy một chút. Trong phòng gia cụ không nhiều lắm, nhưng thu thập thập phần sạch sẽ. Vừa thấy liền biết tiền đậu đậu là cái sẽ sinh hoạt hiểu được sinh hoạt nữ nhân. Tiền đậu đậu nhớ tới trong nhà còn có nửa vại cúc hoa tinh, chạy nhanh lấy ra tới, cấp chung quanh vọt một ly, tiểu hài tử đều tham cái vị ngọn, không thích nước sôi để nguội Quả nhiên chung quanh càng thích uống này cúc hoa tinh, một hơi rót một bụng Tiền đậu đậu ngồi xuống sau, liền thấy kia hai túi lưới đồ vật, nàng trước mở ra ly nàng gần nhất cái kia, đem bên trong đồ vật một đám móc ra tới đặt ở trên bàn. Xem giống nhau liền nói cái này tuệ tuệ thích, rốt cuộc giống nhau cũng lập tức nói tuệ tuệ nhưng thèm đường, cuối cùng móc ra kia hai hộp lao sữa bột, tiền đậu đậu liền nói, vẫn là mẹ nghĩ tuệ tuệ, sữa bột vừa lúc uống xong rồi, hài hòa nói cái gì thời điểm đi thành phố thời điểm lại mua đâu, trong huyện không có bán, người này liền. Cấp mua tới, vừa lúc tiếp thượng. Đây cũng là trương kháng kháng đặc biệt thích tiền đậu đậu nguyên nhân. Cái này niên đại người, xấu hổ với nói ái. không tốt biểu đạt càng không cần phải nói làm cho người khác mặt mở ra đưa đồ vật giống tiền đầu đầu như vậy liền thuộc về dị loại nàng một bên làm trò mặt mở ra một bên không ngừng nói cái này tuệ tuệ thích cái này vừa lúc yêu cầu từ từ nói tình ý chân thành đem tới người ta nói tâm hoa nộ phóng tâm tình hảo đến bay lên cho nên như vậy con dâu ai không thích liền tưởng thiệt tình chân ý đối nàng hảo nhìn đến lao sữa bột trương kháng kháng tưởng bắt tuệ liền đối tiền đầu đậu nói Nếu không chúng ta cùng đi tiếp bắp tuệ đi, ta có thể tưởng tượng nàng. Tiên đầu đầu vội vàng nói, ta mới vừa quản gia thu thập một lần liền nói đi tiếp nàng đâu, ta đây này liền đi. Ta cùng ngươi cùng đi đi, đem nàng ôm tới. Trương Kháng Kháng nói. Tiên đầu đầu lập tức chỉ một chút chính mình xe đạp, cười đối Trương Kháng Kháng nói, Mẹ, ngươi xem ta xe, ngồi không được ngươi, là tuệ tuệ chuyên dụng châu ngồi. Trương kháng kháng lúc này mới chú ý tới tiền đậu đậu xe đạp hậu tòa cột lấy một cái nhi đồng ghế, cũng đi theo cười vậy ngươi đi thôi, ta ở nhà chờ Tiền đậu đậu ừ một tiếng, lại đối chung quanh nói, muốn làm gì liền làm gì ha, đây cũng là chính ngươi ra, trong chốc lát ta liền mang ngươi tiểu chất nữ đã trở lại. Trung quanh ừ một tiếng, nhị tẩu ngươi đi đi, tiền đậu đậu nói đi là đi, cưới lên xe đạp liền buôn nàng cô ra đi. Trương Kháng Kháng nghĩ không có gì sự liền đi thu thập một chút, liền làm chung quanh đi phòng khách chơi, nàng đi phòng bếp nhìn xem có cái gì đồ ăn, thiếu cái gì, sau đó trong chốc lắt cùng chung quanh đi ra ngoài mua. Trương Kháng Kháng đi vào phòng bếp, nghĩ tiền đầu đầu mang theo hải tử còn ở công tác, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, nghĩ phòng bếp khẳng định không sạch sẽ đâu, liền nghĩ dọn dẹp một chút, nhưng này đi vào, trong phòng bếp hợp quy tắc đặc biệt hảo, tủ mấy trong vát, bẫy bếp cũng sạch sẽ. căn bản không cần thu thập trương kháng kháng liền đi xem trong một góc đồ ăn nhìn xem trong nhà có cái gì lại thiếu cái gì trương kháng kháng trong lòng đại khái có số muốn mua này đó đồ vật này đang muốn kêu lên chung quanh đi đâu liền nghe thấy thịch thịch thịch tiếng đập cửa trương kháng kháng đứng ở phòng bếp cửa hỏi ai a tiếng đập cửa đột nhiên im bặt cũng không có người đáp lại trương kháng kháng còn không co qua đi phòng khách chung quanh đã chạy ra tới đối trương kháng kháng nói mẹ ta đi Trung quanh đem cửa mở ra, bên ngoài một bóng người đều không có. Trương Kháng Kháng cũng đi tới cửa, nghĩ có thể là gõ môn liền đối Trung quanh nói, đem bên trong khóa cửa đi lên, cùng mẹ đi ra ngoài một chuyến. Trung quanh liên thanh nói tốt, liền đi theo Trương Kháng Kháng ra cửa. Hai người ở bên ngoài xoay trong chốc lát, mua vài thứ trở về, đại đâu tiểu đâu ước lượng, còn chưa đi về đến nhà, liền thấy một người chính rất xa đứng ở nơi đó, điểm mũi chân hướng trong xem. Nay tường viện đều không tính cao, một người nam nhân nếu dẫm lên hai khối gạch đại để là có thể thấy tường viện bên trong. Nhưng này phụ nhân bởi vì thần cao không đủ, điểm mũi chân cũng nhìn không thấy, liền ở cổng lớn chỗ xoay quanh. chung quanh nhìn kia phụ nhân, đối Trương kháng kháng nói, mẹ, kia không phải ta nhị ca ra. Trương kháng kháng ngừ một tiếng, lại nghĩ tới vừa mới tiếng đập cửa, cảm thấy không quá thích hợp, lập tức kéo lại trung quanh làm hắn không cần lộ ra, hai người lặng lẽ đi qua đi. Kia phụ nhân đưa lưng về phía trương kháng kháng, căn bản không chú ý mặt sau có người tới, đãi nàng trong lúc vô tình nhìn đến hai cái thân ảnh khi, lập tức xoay người lại, kinh ngạc nhìn trương kháng kháng. Trương kháng kháng chỉ cảm thấy này phụ nhân quá quái, giống như xem quỷ giống nhau nhìn nàng, lập tức liền hỏi, ngươi tìm ai? Kia phụ nhân trên mặt hoảng sợ chi sắc hồi lâu không tiêu tan, nàng một đôi mắt trừng đại đại, giống như không nghĩ tới sẽ nhìn thấy trương kháng kháng giống nhau. cả người run rẩy sau này lui tiện đà lập tức gục đầu xuống lẩm bẩm nói tìm lầm tìm lầm trương kháng kháng cảm thấy này phụ nhân có điểm quá mức quái dị từ ánh mắt của nàng xem ra nàng tuyệt đối nhận thức chính mình nhưng trương kháng kháng lại không quen biết nàng trương kháng kháng cũng không có biện pháp chỉ có thể mắt thấy nàng vội vàng tránh thoát chung quanh giúp nàng mẹ dẫn theo một đống đồ vật nhìn cái kia phụ nhân sau khi rời đi lẩm bẩm hỏi trương kháng kháng mẹ Ngươi không cảm thấy nàng thực quen mắt sao? Trương Kháng Kháng bị trung quanh như vậy vừa nhắc nhở, cũng lập tức cảm thấy kia phụ nhân có chút quen mắt, tuy rằng chính mình không quen biết nàng, nhưng nàng mặt mày, tuyệt đối giống một người. Giống ai tới? Trương Thân Thiện như thế nào đều không thể tưởng được nàng đặt cố ý tìm cái chủ nhật về nhà, trong nhà còn không có người. Nàng dẫn theo một cái dương hành lý lớn, liền đứng ở cửa nhà, đại môn khóa, Trương Thân Thiện nghiêng đầu, yên lặng niệm đây là có chuyện gì à Cuối tuần đều đi nơi nào. Trương thân thiện chỉ có thể đem treo ở trên cổ dây thường móc ra tới, nàng nhẹ nhàng một túm, túm ra tới một trường xuyến, mặt trên treo một cái cái còi, còn có một cái chìa khóa. Này cái còi là từ nhỏ liền đi theo nàng, nàng chu ba ba đưa nàng. Chìa khóa đó là trong nhà, cũng là từ nhỏ liền mang theo, mang thói quen, đều công tắc cũng mang theo, liền cùng đùa hộ mệnh giống nhau. Trương thân thiện đem khóa mở ra, Sau đó thuận tiện đem cái còi tắt trong miệng, chính mình đã lâu không thổi qua này cái còi, nhân cơ hội thổi thượng một tuổi. Cái còi hàm ở trong miệng, Trương Thân Thiện dùng sức thổi một chút, vang dội tiếng còi lập tức ở an tĩnh trong không khí lướt qua. Cái này cái còi bom không đem Trương Thân Thiện chu ba ba tạc ra tới, nhưng thật ra đem cách vách ra đại môn nổ tung. Trương Thân Thiện nghe được bên cạnh đại môn động tĩnh, nàng lập tức dừng lại động tác, hướng cách vách nhìn lại. Nguyên tưởng rằng sẽ là nàng tưởng người kêu mở cửa, nhưng mở cửa trong nháy mắt kia, Trương Thân Thiện liền hoàn toàn thất vọng rồi, là Viên Tiên Nghi. Viên Tiên Nghi từ bên trong ló đầu ra, hướng Trương Thân Thiện bên này nhìn thoáng qua, thấy thật là Trương Thân Thiện, lập tức liền đem đầu rụt trở về. Trương Thân Thiện chạy nhanh kêu một tiếng, Viên a di. Viên Tiên Nghi đang muốn đóng cửa, nghe được Trương Thân Thiện kêu nàng, chỉ có thể dừng lại động tác, một khuôn mặt từ nửa khai kẹt cửa lộ ra tới. Đôi tay đẩy môn, sợ trương thân thiện sẽ xông vào giống nhau, cảnh giác nhìn nàng nói, làm gì? Trương thân thiện đứng ở ngoài cửa, hướng trong nhìn vài mắt, lại bị viên tiên nghi chắn gắt gao cái gì đều nhìn không thấy, mới mở miệng hỏi, thích xuyên ca ca đâu? Đệ 130 chương viên tiên nghi nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến là trương thân thiện đã trở lại, cách vách ra ra nhân này, phía trước những cái đó năm nháo quá như vậy một thời gian sau liền thành sơ dao So nước sôi để ngội còn đạm cái loại này. Viên tiên nghi cùng thích hoàng quang đem sự tình nói khai sau, liền chờ thích hoàng quang dưới sự tức giận cùng nàng đem hôn cấp ly lâu. Đối này, viên tiên nghi làm tốt 10 phần tư tưởng chuẩn bị, nàng biết quân hồn không hảo ly, khá vậy không phải tuyệt đối không thể ly. Nàng liền nghĩ cấp thích hoàng quang yếu điểm cái gì, tả tả hữu hữu đều tính toán không sai biệt lắm, đợi hồi lâu, chờ chính mình như hôi tâm đã chết một lần lại một lần. Cũng không chờ tới thích hoàng quang muốn cùng. Nàng ly hôn sự. Mà viên tiên nghi lúc này mới hoàn toàn minh bạch thích hoàng chỉ là người nào. Bởi vì lúc sau nhận tử, thích hoàng quang thế nhưng giống dĩ vãng giống nhau đối nàng. Giống như ngày đó buổi tối sự không có phát sinh quá giống nhau. Thậm chí viên tiên nghi cảm thấy hắn có phải hay không ngày đó uống rượu uống quá nhiều. Đến nỗi với uống chặt đức phiến, cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng viên tiên nghi cũng rất rõ ràng, thích hoàng quang không có nhỏ nhặt. Hắn cái gì đều nhớ rõ, cái gì đều biết, bởi vì từ ngày đó bắt đầu, hắn không còn có yêu cầu quá viên tiên nghi quản quá thích xuyên, đừng nói gì đến nấu cơm linh tinh. Đối với chính mình hai cái nhi tử, thích hoàng quang chính mình toàn quyền phụ trách, cùng viên tiên nghi không còn có nửa điểm quan hệ. Viên tiên nghi thấy thế, chính mình đã như vậy, đến nhạc tự tại, cái gì cũng không cần phải xem vào, liền ở nhà mỗi ngày nghe một chút radio, nhìn xem tivi. Nhật tử quá nhưng thật ra tự tại, chỉ là thời gian dài, khó tránh khỏi quá mức tình mịch, không hề gửi gắm. Cho nên, cách vách một có động tĩnh, viên tiên nghi chạy nhanh đem cửa mở ra, nên diện lại đây, lại là nhà này nàng nhất sợ người. Viên tiên nghi luôn luôn cảm thấy này trương thân thiện quá mức quỷ linh tinh, trước mắt, tràn đầy ý đồ xấu, người vĩnh viễn đều không thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Có đôi khi viên tiên nghi cũng buồn bực. Trương kháng kháng như vậy Phật tính một nữ nhân, như thế nào sinh hạ cái này trương thân thiện như vậy lợi hại, tuyệt đối không phải thiện tra, là cái có thủ oán tất báo, hấp dốc, trong ánh mắt không xoa nửa điểm hạt cắt hài tử. Cho nên ở trương thân thiện mở miệng hỏi viên tiên nghi, thích xuyên ca ca đâu khi, viên tiên nghi chống đại môn tay chậm chạp không chịu thả lỏng khí lực, liền sợ nàng lập tức xuống vào. Viên tiên nghi nhìn trương thân thiện nói, thích xuyên, thích xuyên còn không có trở về. Hôm nay không phải chủ nhật, hắn không nghỉ ngơi. Trương Thân Thiện hỏi, viên tiên nghi chỉ chỉ đối diện sân thể dục, ngươi đi xem đi, giống như có cái gì huấn luyện, hôm nay cũng không nghỉ ngơi. Trương Thân Thiện quay đầu lại xem một cái nơi xa, mơ hồ nghe được cái cõi thanh âm, còn có lảnh lót 1234, liền biết viên tiên nghi chưa nói lời nói dối, đang muốn cùng nàng nói tái kiến, liền nghe được môn chi một tiếng. trương thân thiện chạy nhanh ruỗi khai tay chặn viên tiên nghi muốn đóng lại đại môn nàng cười ngâm ngâm nhìn viên tiên nghi hỏi viên a di ngươi đừng có gấp đóng cửa a ta còn có chuyện nói đi viên tiên nghi chỉ có thể lại giữ cửa thoáng mở ra một đôi mắt không lớn kẹt cửa nhìn trương thân thiện ngươi ngươi còn có chuyện gì không có việc gì trương thân thiện cười một khuôn mặt ta chính là muốn hỏi một chút viên a di ngươi tưởng ta không tưởng viên tiên nghi kia sắc mặt lập tức liền không hảo Một đôi mắt không thể tin được nhìn Trương Thân Thiện, ngươi nói cái gì? Trương Thân Thiện như cũ cười, nhìn viên Tiên Nghi nói, ta nói, ta tưởng ngươi, viên A-Z. Trương Thân Thiện nói xong, vẫy vẫy tay, lại đối viên Tiên Nghi nói, a di ngươi đóng cửa đi, ta đi sân huấn luyện đi xem một chút. Nhưng viên Tiên Nghi không có quan, vừa mới nàng còn vội vã muốn đóng cửa, lần này lại quan không được. Vừa rồi đứa nhỏ này còn nói cái gì, tưởng nàng... Nàng đây là muốn làm gì? Nàng lại suy nghĩ cái quỷ gì điểm tử. Viên tiên nghi Dọa vẫn luôn nhìn trương thân thiện, môn cũng không biết đóng, liền như vậy đứng ở cửa, vẫn luôn nhìn nàng. Trương thân thiện muốn đi sân huấn luyện, về trước ra đem đại môn khóa lại, lại lộn trở lại tới thời điểm, thấy viên tiên nghi cũng không tuân thủ đại môn, kia đại môn xưởng đại đại, viên tiên nghi còn đứng ở nơi đó. Trương thân thiện chỉ có thể lại nhắc nhở nàng một câu, viên a Di. Ngươi lần này thật sự có thể đóng cửa, thật sự. Tiền đậu đậu đạp xe từ Tiền chi vân ra kế đó bác Tuệ, nay một đường vẫn luôn ở cùng Bắp Tuệ nói nàng nãi nãi tới, thấy mãi mãi muốn kêu nãi nãi, còn có thúc thúc, lại đối Bắp Tuệ nói, nãi nãi cho nàng mua sữa bột, còn có rất nhiều ăn ngon. Bắp Tuệ lớn như vậy, ăn sữa bột cơ hồ đều là nãi nãi mua. Nói như vậy Tiền đậu đậu lăn qua lộn lại nói vài biến, Bắp Tuệ liền ngồi ở nàng xe đạp mặt sau Hoàng A Hoàng. Đi theo nàng mẹ hướng trong nhà đi. Hai người về đến nhà, ở nhà thuộc khu cửa liền dừng xe, Tiền Đậu Đậu ở cửa mua một đâu bánh rán nhiều tầng có men, này bánh rán nhiều tầng có men là nơi này đặc sắc, nhà này bán lại cực hảo ăn, Tiền Đậu Đậu nhớ rõ Trung Quanh đặc biệt thích, trước kia nàng cùng Trương Hải Hòa mang qua đi quá, Trung Quanh kẹp thượng đồ ăn một hơi có thể ăn ba cái, cho nên cô ý dừng lại xe mua một đâu, này một đâu mười cái, tuyệt đối đủ ăn. Tiền Đậu Đậu lấy lòng bánh Đem bánh treo ở tay lái thượng, liền hướng trong nhà đi, lập tức liền đến đến ra, nàng cũng không đạp xe, liền như vậy đẩy xe đạp, cùng mặt sau bác tuệ nói chuyện. Tiên đậu đậu liền cảm thấy vẫn luôn có thanh âm truyền tới, hình như là ở kêu nàng, lại giống như không phải, tiên đậu đậu dừng lại bước chân, hướng bốn phía nhìn một hồi lâu, cũng chưa thấy được người quen. Tiên đậu đậu cảm thấy chính mình giống như có điểm thần kinh quá nhạy cảm giống nhau, tiếp tục đẩy bác tuệ hướng trong nhà đi. Này đi mau đến cổng lớn thời điểm, Tiền đậu đậu chỉ cảm thấy xe đạp mặt sau chấm xuống, giống như bị ai kéo một chút dường như, nàng theo bản năng rỗi tay đi trước sờ bắc tuệ, ngay sau đó liền thấy được bác tuệ phía sau cặp mắt kia. Cặp mắt kia thật sự quá quen thuộc. tiền đậu đậu cùng Trương Hải Hòa sớm chiều ở chung, như thế nào có thể không hiểu biết cặp mắt kia, này liếc mắt một cái nhìn lại, cũng đã xác định, kia phụ nhân là ai. Kia phụ nhân đứng ở mặt sau. hai tay gắt gao túm xe đạp mặt sau xe tòa, mãi cho đến tiền đậu đầu dừng lại sau, nàng mới bung lỏng ra một bàn tay, chỉ để lại một bàn tay túm, giống như sợ tiền đậu đầu lập tức liền sẽ đào tẩu giống nhau. Tiền đậu đầu miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nhìn kia phụ nhân lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Kia phụ nhân môi khô quát, vóc dáng cũng không cao, nghe được tiền đậu đầu hỏi chuyện, liền nói, ngươi không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi. Tiền đậu đầu cười cười Giờ phút này đã không thể càng xác định, nàng cùng Trương Hải Hòa kết hôn trước, Trương Hải Hòa liền đem trong nhà sự toàn bộ nói cho tiền đầu đầu, tuy rằng khi đó Trương Hải Hòa chỉ là một câu mang qua dì Diễm Lệ tên này, nhưng tiền đầu đầu biết, đó là hắn cả đời này vĩnh viên đau. Tiền đầu đầu thật sự không có cách nào đem dì Diễm Lệ tên này cùng trước mặt nữ nhân này đặt ở cùng nhau, bởi vì hàng năm sinh hoạt quân bách, trong nhà bốn cái nhi tử, dì Diễm Lệ sớm đã bị sinh hoạt cấp áp suy sụp. Nàng khuôn mặt tiểu thụy, hình dung thon gầy, trừ bỏ cặp mắt kia còn hơi không khí sôi động ở ngoài, dư lại đều là tử khí trầm trầm. Ngay cả trên người quần áo cũng thập phần cũ nát, áo khoác đại đại, cực kỳ không hợp thân treo ở nàng gầy yếu trên người. Nàng liền như vậy thoáng vừa động, kia quần áo liền ở trên người lắc lư, hoàng a hoảng, cực kỳ giống ngồi ở trên ghế sau thản nhiên hoảng góp chân nhỏ trương tuệ tuệ. Tiên Đậu Đậu nhìn gì diễm lệ, chỉ có thể nói Nhận thức ta người nhiều, nhưng ta không quen biết ngươi. Tiên đầu đầu nói xong, túi đầu xem một cái gì Diễm Lệ còn lôi kéo nàng xe đặt tay, ngươi buông ra. Dì Diễm Lệ lại đem ánh mắt chuyển qua bắp tuệ trên người, nàng lẩm bẩm nói, này, đây là nhị phúc hải tử. Dì Diễm Lệ nói, liền chậm rãi vươn tay, muốn đi sở một chút bắp tuệ đầu nhỏ. Bắp tuệ chưa từng có gặp qua này phụ nhân, chỉ cảm thấy nàng thoạt nhìn thức hung, một chút cũng không thích, lập tức liền nhăn lại mi. sợ tới mức hướng tiền đậu đậu bên kia trốn tiền đậu đậu lập tức kêu lên ngươi làm gì nang một kêu sau đó liền sở trường đi chán vừa lúc chặn gì diễm lệ cái tay kia tiền đậu đậu đẩy khởi xe muốn đi dì diễm lệ kia chỉ túm xe tỏa tay dùng sức lôi kéo liền ở phía sau nói ngươi khẳng định nhận ra ta ta là nhị phúc mẹ nó là đứa nhỏ này thân mãi mãi tiền đậu đầu đột nhiên xoay người đối với gì diễm lệ nơi phương hướng phỉ nhổ Ta phi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 131. Tiên Đậu Đậu liền tưởng một ngụm nước bọt phun gì diễm lệ trên mặt, nhưng nàng tích cốc nửa ngày cũng tích cốc không ra nửa điểm nước miếng, miệng bị gì diễm lệ khí phát làm. huống hồ chính mình cũng không có nổ nước miếng thói quen, này trong chốc lát thật sự dùng tới thật đúng là sẽ không. Tiền đậu đậu một đôi mắt nhìn chầm trầm dì Diễm Lệ, liền muốn cho nàng chạy nhanh đi, đi đến càng xa càng tốt, vĩnh viễn biến mất mới là tốt nhất. Dì Diễm Lệ bị tiền đậu đậu như vậy phun một ngụm, chính mình là cái đại không mặt mũi, nghĩ thế nào nàng cũng là chính mình con dâu, nàng ở nhà chịu những cái đó con dâu khí, nơi nào nghĩ tới rồi nơi này. Còn có chịu cái này con dâu khí, thế nhưng bị phun một ngụm, trong lòng không căm lòng, liền đối với tiền đầu đầu nói, nhị phúc đối ta như thế nào, hắn dù sao cũng là ta nhi tử, ngươi thế nào cũng là con dâu ta, ngươi cũng dám đối ta như vậy. Dì Diễm Lệ không dám đi tìm nhị phúc, liền cảm thấy chính mình cái này con dâu thoạt nhìn viên mặt mắt tròn xoe nhưng thật ra một bộ mềm yếu nhưng khinh bộ dáng, liền theo tiền đầu đầu mấy ngày, còn đi nhà máy đi tìm nàng. Nghĩ chính là đem tiền đậu đậu trở thành một cái đột phá khẩu, chỉ cần dẹp xong tiền đậu đậu, có thể làm nàng nhìn một cái kia thân cháu gái, thời gian dài, nàng sẽ không sợ nhị phúc thế nào, nhị phúc phỏng chừng cũng không chiêu. Di Diễm Lệ tính toán thực hảo, thông qua hài tử tiếp cận nhị phúc con đường này nàng chính mình đều cảm thấy hẳn là có thể thành công, nhưng ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ tới cái này viên mặt mắt tròn con dâu cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy mềm yếu dễ khi dễ. đặc biệt là giờ phút này, tiền đầu đầu kia một đôi tròn tròn đôi mắt đảo như là muốn đứng lên tới giống nhau, hợp với kia lông mày cũng đều dựng lên, liền kém lại đây cùng nàng sẽ đánh một phen. Di Diễm lệ thấy thế, nguyên bản muốn đi vớt ve bắp tuệ tay cũng chậm rãi rũ xuống dưới, nàng cương ngạnh thái độ giờ phút này không thể không mềm xuống dưới, một đôi mắt đầu tiên là rũ xuống tới, sau đó lại chậm rãi nhấc lên, trộm nhìn liếc mắt một cái tiền đầu đầu, lại lập tức rũ xuống đi. lúc này mới mở miệng nói là ta quá xúc động là ta quá tưởng hải tử tiên đậu đậu một bàn tay gắt gao ôm bắc thụy một cái tay khác đỡ xe đặt đem nàng một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm gì diễm lệ nhìn nàng trong nháy mắt biểu tình biến hóa cùng thái độ biến hóa liền cảm thấy nữ nhân này hẳn là thuộc hồ ly quá giảo hoạt tiên đậu đậu một khắc cũng không chịu thả lòng nói ta không quen biết ngươi là ai nhà ta hải tử có nãi nãi ta nam nhân có mụ mụ ta cũng có bà bà. Cho nên, ngươi không cần ở chỗ này loạn nhận thân thích, ngươi chạy nhanh đi thôi, không bao giờ muốn tới nơi này. Dì Diễm Lệ thấy tiền đầu đậu phải đi, lại nắm chặt tiền đầu đậu xe, liếm mặt đối với tiền đầu đầu cười, hảo hài tử, ta không tin ngươi không nghe nói qua ta, ta cũng không cần thiết lừa ngươi, ngươi nhìn xem ta bộ dáng, khác không nói, ta kêu mấy cái Hải tử đều giống ta, đôi mắt cùng ta đều giống nhau như lúc. Ngươi nhìn xem, nhìn xem, di diễm lệ nói liền dùng ngón trỏ lòng bàn tay dẫn theo chính mình khỏe mắt hướng tiền đậu đậu bên người thấu ghê tởm tiền đậu đậu chỉ sau này lui ngươi đừng tới đây ta nói ta không quen biết ngươi ngươi mau buông tay lại không buông tay ta liền kêu người tiền đậu đậu vừa dứt lời mặt sau bác tuệ liền nhìn trước mặt hai người một cái thấu một cái trốn hơn nữa nàng thấy nàng mụ mụ sợ hãi biểu tình lập tức liền khóc lên bác tuệ thanh âm giòn nay vừa khóc rất xa người đều nghe được Càng đừng nói tâm tâm niệm nàng Trương Kháng Kháng cùng chung quanh. Trương Kháng Kháng đang ở phòng bếp vội vàng, liền nghe được một cái hài tử tiếng khóc, nàng tay một đốn, lập tức ngừng lại, đứng ở phòng bếp cửa nghe xong một giây đồng hồ. Sau đó liền đối chung quanh nói, chung quanh, ngươi nghe một chút, có phải hay không tuệ tuệ? Chung quanh đem tivi đóng lại liền ra bên ngoài chạy, chạy đến cửa thấy cách đó không xa hắn nhị tẩu đẩy tuệ tuệ đã trở lại, liền đối với nàng mẹ kêu, mẹ, là tuệ tuệ. Trương Kháng Kháng tạp dề cũng chưa tới kịp cởi bỏ liền hướng đi, ra cửa cũng thấy kia một màn. Bác Tuệ nhưng thật ra cái thứ nhất thấy Trương Kháng Kháng, khóc lóc liền kêu, nãi nãi, nãi nãi. kia gì Diễm Lệ ra mặt so tường thành hậu, lại ứng thanh, chuyển hướng Bắp Tuệ liền bắt tay ruôi ra tới, đối với Bắp Tuệ nói, hảo hai tử, là, ta chính là ngươi nãi nãi. Gì Diễm Lệ nói còn chưa nói xong, cũng không bế lên Bắp Tuệ, đã bị chung quanh một phen cấp đẩy ra. Trương Kháng Kháng giờ phút này cũng đã đã đi tới, vừa lúc liền nghe được dì Diễm Lệ câu kia ta chính là người nãi nãi, sau đó lập tức nhìn về phía dì Diễm Lệ, liền nhận ra nàng chính là vừa mới ở cửa bồi hồi cái kia phụ nhân. Trương Kháng Kháng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng vừa mới cảm thấy này phụ nhân như thế quen mắt, mặt mày cực kỳ giống hiểu biết người. Lúc ấy Trương Kháng Kháng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng hướng kia bốn cái hài tử trên người tưởng. Này trong chốc lát nàng mới hoàn toàn minh bạch trương kháng kháng nhìn gì diễm lệ đột nhiên tựa như thấy được mấy cái trọng điệp thân ảnh giống nhau mấy cái bất đồng tuổi nữ nhân thân ảnh nháy mắt liền tụ tập ở cùng nhau trương kháng kháng không quá có thể nhớ rõ cụ thể các nàng bộ dáng nhưng nàng nhớ rõ cặp mắt kia kia mấy cái thân ảnh đôi mắt trọng điệp ở bên nhau cuối cùng khắc vào đối diện gì diễm lệ trên người trương kháng kháng mới biết được nguyên lai chỉ là chính mình không quen biết nàng nàng sớm tại bao nhiêu năm trước Liên gặp qua Trương Kháng Kháng, ở chợ thượng, thậm chí ở cửa nhà. Trương Kháng Kháng đột nhiên trong cơn giận dữ, nàng bởi vì nữ nhân này tự mình đi theo nàng sinh khí, cũng bởi vì nữ nhân này một lần lại một lần tìm kiếp sau khí, càng bởi vì nguyên lai nàng ở hài tử như vậy khi còn nhỏ liền xuất hiện quá, lại trước nay không có cùng bọn nhỏ nói qua một câu mà phẫn nộ. Trương Kháng Kháng hai bước bước qua đi liền vọt tới dì diễm lệ trước mắt, nàng lập tức bắt lấy dì diễm lệ tay. Ách Thanh hỏi, là ngươi, dì Diễm Lệ căn bản không nghĩ tới lại có cái này biến số, nàng theo tiền đậu đậu như vậy nhiều ngày, lại tận mắt nhìn thấy nhị phúc từ trong nhà đi rồi, trong nhà chỉ có tiền đậu đậu chính mình, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc này Trương kháng kháng thế nhưng tới. Phàm là còn có một chút thời gian, dì Diễm Lệ cũng muốn rút lui coi trật tự, nhưng nàng không có thời gian, trong nhà lao tam muốn thu xếp kết hôn. bên kia nhà gái muốn nhẫn vàng kim hoa thai cùng kim vòng cổ còn yêu cầu trong nhà có tivi nàng thượng nơi nào lộng mấy thứ này đi chỉ có thể đi tìm lão đại cùng lão nhị nhưng kia hai cái tiểu tử đều không phải chính mình sinh nhân ra căn bản cùng chính mình không đồng nhất cái tâm mượn một vòng một nhà cho mười khối một nhà cho mười lăm liền cho nàng đuổi rồi di diễm lệ nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới nhị phúc nàng biết mấy năm nay nhị phúc quá không tồi cũng kết hài tử cũng có, công tác còn như vậy hảo, nhân ra kẽ răng lộ ra tới, liền đủ nàng ăn một tháng. Cho nên dì Diễm Lệ liền tới rồi, vì chính mình thân nhi tử. Dì Diễm Lệ so Trương Kháng Kháng tuổi lớn hơn một chút, 45, so Trương Kháng Kháng lùn một đầu, cũng gầy rất nhiều, bị Trương Kháng Kháng một chảo, đã bị nắm chặt, nàng cả người run rẩy nhìn Trương Kháng Kháng, liên tục nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới làm gì? trương kháng kháng gắt gao nhéo dì diễm lệ tay còn có ngươi là ai nãi mãi ngươi còn có xấu hổ hay không dì diễm lệ ấp ùng nói ta ta vốn dĩ chính là nàng nãi mãi ta ta trương kháng kháng méo dì diễm lệ thủ đoạn dùng sức đi phía trước lôi kéo kéo đến xe đạp bên cạnh liền đối dì diễm lệ nói ngươi hỏi một chút các nàng ai nhận thức ngươi ngươi lại là ai nãi mãi dì diễm lệ dùng sức quăng một chút Nhưng căn bản ném không ra trương kháng kháng tay, chỉ có thể xin giúp đỡ giống nhau nhìn tiền đầu đầu. Tiền đầu đầu dứt khoát đem đầu chuyển qua, không chịu xem gì diễm lệ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta chỉ có một bà bà, nhà ta tuệ tuệ cũng chỉ có một cái nãi nãi. Bác tuệ đã chịu trương kháng kháng vươn tay, nhìn trương kháng kháng nói, nãi nãi, nãi nãi ôm. Trương kháng kháng nhìn bác tuệ, tức khắc đôi mắt liền đỏ, vế lên bắp tuệ trong nháy mắt kia Nhớ tới chính là chính mình kia bốn cái hài tử, khi đó tứ phúc cũng cũng chỉ có ba tuổi, cùng bác tuệ tuổi không sai biệt lắm, này nhẫn tâm nữ nhân, liền như vậy đem hải tử cấp ném xuống. Trương kháng kháng buông ra gì diễm lệ tay, lập tức bế lên tới bắc tuệ, nàng gắt gao ôm bác tuệ, xem đều không xem gì diễm lệ liếc mắt một cái, ta không biết ngươi làm gì tới, ta cũng mặc kệ bọn nhỏ sẽ xử lý như thế nào, năm đó ngươi mặc kệ có bao nhiêu khổ, ngươi cũng không nên đi bọn nhỏ ném xuống. Ngươi phải biết rằng, khi đó tứ phúc chỉ có 3 tuổi A, ngươi như thế nào nhận tâm? Trương Kháng Kháng túi đầu xem một cái bắp tuệ, tiếp tục nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là cùng quá ta vài lần, kia vài lần cũng đều có bọn nhỏ ở, ngươi thế nhưng liền cùng bọn họ nói một lời cũng không chịu, ngươi như thế nào liền như vậy nhận tâm? Tốt, ngươi nhận tâm, vậy nhận tâm hoàn toàn biến mất, ngươi không cần hài tử thời điểm ngươi liền rời đi, hiện tại các nàng trưởng thành. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Trương Kháng Kháng nhìn trầm trầm dì Diễm Lệ hỏi, Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương 132 Dì Diễm Lệ có thể làm gì? Muốn làm gì? Nàng bất quá chính là muốn tiền tới. Nàng máy ATM 4 dĩ cũng không nhiều. Người nam nhân đầu tiên ham ăn biếng làm mỗi ngày nằm. Cái thứ hai nam nhân một đống nhi tử. Hút thuốc đánh bài. Dì Diễm Lệ cảm thấy chính mình mệnh là thật sự khổ. Từ một cái hố lửa nhảy ra, lại nhảy vào một cái khác hố lửa. Bất đắc dĩ chính mình đã lao suy, thật sự không có biện pháp lại nhảy một cái khắc hố, cho nên đương nàng yêu cầu tiền thời điểm, nàng có thể nghĩ đến chính là nàng những cái đó nhi tử, hiện tại đã trưởng thành, hoàn mỹ trưởng thành. Máy ATM. dị Diễm Lệ chính là tới đòi tiền. Trương Kháng Kháng liên tiếp hỏi qua đi, chỉ thấy dị Diễm Lệ mặt càng ngày càng hồng, nàng tự nhiên biết chính mình đem hải tử vứt bỏ, nhưng nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai. bởi vì nàng cảm thấy những cái đó hài tử lại nàng đi rồi quá càng tốt loại này không chút nào biết xỉ ý tưởng vẫn luôn ăn sâu bén rễ ở dì diễm lệ tư tưởng chung nàng chính mình chính là như vậy tưởng cũng không có cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi cho nên dì diễm lệ cũng bật thốt lên nói ra ta không đi không đi không được a khi đó đều không có ăn ta không đi phải sống sờ sờ đói chết dì diễm lệ xem một cái trương kháng kháng lại nói Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, địa chủ gia tiểu thư, từ nhỏ không lo ăn mặc. Dì Diễm Lệ nói, thon dài đôi mắt ta một chút trương kháng kháng, lại xem một cái tiền đầu đầu, tiếp tục nói, nói nữa, ta đi rồi lúc sau bọn họ quá thật tốt ta, có phải hay không? Quá hảo. Trương kháng, kháng kháng khó hiểu nhìn về phía dì Diễm Lệ. Không phải sao? Dì Diễm Lệ hỏi lại một câu, bởi vì ta đi rồi, kia trương chính bình cái ma quỷ mới có thể cưới ngươi. Này mấy cái hải tử cũng coi như có cái trong nhà, không cần lại trụ cái kia tứ phía lọt gió nóc nhà mưa rột phòng ở, trụ đến đánh cá trương tốt nhất phòng ở, còn không được. Bọn họ phía trước nơi nào quá tốt như vậy phòng ở. Dì Diễm Lệ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói thật sự quá có đạo lý, càng nói càng hăng say, lại nói tiếp, khác không nói, liền chúng ta cái kia thôn nhỏ, có mấy cái hải tử có thể đi học, nếu đi theo ta, ta cũng không cho bọn họ đi học. nhưng ta đi rồi bọn họ một đám không đều thượng học ngay cả tam phúc nữ hải tử kia không còn thượng học hiện tại một đám đều là sinh viên công tác một cái so một cái hảo muốn ta nói nếu không phải ta đi rồi bọn họ nơi nào có tốt như vậy mệnh trương kháng kháng nghe gì diễm lệ miệng toàn nói phép khí toàn thân phát run nàng nỗ lực khắc chế chính mình không động thủ phiến nàng rốt cuộc đây là kia bốn cái hải tử thân mụ trương kháng kháng khí mặt đều đỏ đối gì diễm lệ nói Cái gì gọi là hảo? Cái này kêu hảo. Người có hay không nghĩ tới, Người đi rồi lúc sau, Những cái đó hải tử bị cái gì bị thương? Người có biết hay không đại phúc đến bây giờ Cũng không cùng trong nhà liên hệ quá, tam phúc năm nay đều 23, Liền đối tượng đều không có, Không phải nàng không ai muốn, Là nàng căn bản là không nghĩ nói, Người biết vì cái gì sao? Nàng sợ hãi, Nàng không nghĩ muốn một cái nàng trong trí nhớ Tùy thời đều khả năng sẽ sập ra. trương kháng kháng càng nói càng kích động nói chính mình đã sớm rơi lệ đầy mặt còn không tự biết nàng là đau lòng những cái đó hài tử a chính mình nuôi lớn hòa thân sinh không có khác nhau chỉ là hiện tại bọn họ đều trưởng thành trương kháng kháng chỉ có thể quan tâm đề điểm không thể lại tham dự bọn họ nhân sinh mẹ tiên đậu đậu một phen nắm lấy trương kháng kháng tay mẹ ngươi đừng kích động ngươi gần nhất thân thể không tốt đừng kích động ta tới ta tới xử lý tốt không tốt Tiên đầu đầu nói xong, vô vô trương kháng kháng trong lòng ngực bắp tuệ, tuệ tuệ ngoan, thân thân mãi mãi, cấp mãi mãi lau lau nước mắt. Bắp tuệ lập tức vươn tiểu béo tay, cấp trương kháng kháng đem nước mắt lau, sau đó ở trên má nàng hôn một cái, mãi sinh mãi khi nói, mãi mãi không khổ sở, tuệ tuệ thân thân. Tiên đầu đầu liền trực tiếp đi đến dì Diễm Lệ trước mặt, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi hôm nay có phải hay không thật sự tới xem tuệ tuệ, ta chỉ có thể mình xác nói cho ngươi. Nàng cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hảo tính, cho nên không dám tìm nhị phúc cố tình tới tìm ta. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, đừng nói nhị phúc không nhận ngươi, chẳng sợ hắn đầu góc bị muôn tễ nhận ngươi cái này mẹ, đến ta nơi này, ta cũng không nhận, ta không nhận, nhà ta tuệ tuệ càng sẽ không nhận ngươi. Tiên đầu đầu nói, chỉ một chút chương kháng kháng, đây mới là ta bà bà, là tuệ tuệ mãi mãi, ta cả đời này chỉ có này một cái bà bà. Tuệ tuệ cũng liền này một cái nãi nãi. Tiên đậu đậu tiện đà chuyển hướng gì Diễm Lệ, ta nói đủ minh bạch chưa. Dì Diễm Lệ nơi nào có thể nghĩ đến này viên mặt mắt tròn xoe, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiền đậu đậu thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói tới, miệng nàng phiết phiết, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không nhận liền không nhận, ta cũng không phải cho các ngươi nhận ta. Ta. Tiên đậu đầu mắt lẽ nhìn về phía dì Diễm Lệ, từng câu từng chữ hỏi, cho nên, ngươi là tới đòi tiền. Đúng không? Dì Diễm Lệ thấp đầu, không có phủ nhận. Tiên đậu đậu lạnh lùng cười một tiếng, đừng nói ta có hay không tiền, chính là có, một phần cũng sẽ không cho ngươi, ngươi tỉnh cái này tâm đi. Nhà ta lão ta muốn kết hôn dì Diễm Lệ đột nhiên vũ bộ ngược nói, là ta sinh, ta sinh, là nhị phúc đệ đệ. Tiên đậu đầu nhìn nàng, đột nhiên cười, này lại là cái gì đệ đệ, chúng ta liền ngươi đều không quen biết, ngươi hải tử cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ. Tiên Đậu Đậu nói xong, lại lần nữa lặp lại một lần: Các ngươi không phải muốn kết hôn sao? Nhà gái bên kia biết ngươi đã từng ném xuống thân sinh cốt nhục chạy trốn sự sao? Biết ngươi lại như vậy nhẫn tâm nương không biết. Ta và ngươi nói rõ ràng, ngươi lần này tới, chính là cuối cùng một lần. Ngươi đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi lần thứ hai. Nếu không, nhà ngươi cái gì nhi tử liền không cần kết hôn. Ta đi nhà gái nơi đó hảo hảo nháo cho ngươi xem. Ngươi phía dưới còn có nhi tử sao? Phía dưới cái kia cũng không cần kết hôn, ta cũng không tin, ngươi như vậy diễn xuất, nhà ai người hảo đem nữ nhi gả đi nhà ngươi. Gì diễm lệ như thế nào cũng không nghĩ tới tiền đầu đầu có thể nói ra nói như vậy, dọa một đôi mắt trợ lên, thẳng tắp sau này lui. Mặt sau trung quanh lập tức bỏ thêm một câu, ta cũng nói cho ta ba ba, ta ba ba ở bộ đội thượng, hắn người nào đều nhận thức, cảnh sát cũng đều nhận thức, ngươi lại đến một lần, ta khiến cho cảnh sát tới bắt ngươi. Đem ngươi bắt tiến trong nhà lao, vĩnh viễn không bỏ ngươi ra tới. Dì Diễm Lệ là nông thôn phụ nữ, không có gì kiến thức cùng văn hóa, trong lòng liền sợ này đó làm quan. Giờ phút này bị một cái hài tử hù ở mặt, liên tục nói, ta đi, ta đi. Bên này còn nói, quay đầu liền xám xịt rời đi. Nàng này vừa đi, tiền đậu đậu mới nhẹ nhàng thở ra, đối với chung quanh so một chút ngón tay cái, có thể à, có ngươi. Sau đó lại nhìn về phía Trương Kháng Kháng, mẹ, nàng sẽ không lại đến đi. Trương Kháng Kháng nhìn đã rời đi dì Diễm Lệ, lẩm bẩm nói, ai biết được, ít nhất gần nhất sẽ không tới. Nhưng Trương Kháng Kháng cùng tiền đậu đậu trong lòng đều minh bạch, như vậy sự, người như vậy, giống dì Diễm Lệ loại này bốn sáu không thông người, nàng tới lần đầu tiên liền sẽ tới lần thứ hai, lần này đại không mặt mui xám xịt đi rồi, trở về hoãn cái một đoạn thời gian, lại sẽ dốc sức làm lại.